Truyện được phát miễn phí tại audioo.nontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án: Tưởng bán tiên xuyên thư, xuyên thành báo thủ văn nữ chính. Vô tâm báo thủ một lòng chỉ nghĩ đoán mệnh nàng, đang xem đến trong sách đoạt nàng vị hôn phu mẹ kế nữ như khi, Tấm mắt dừng ở đối phương chán thượng, bấm tay tính toán, Mỗi muội người ấn đường biến thành màu đen, khủng, có huyết quang thai dương a. Vài ngày sau, mẹ kế nữ nhi đua xe lao xuống huyền ngay, rơi xuống cái bán thân bất toại. Nhìn đến trong sách vai ác mẹ kế khi, Tấm mắt dừng ở đối phương đối phương chẳng thượng, bấm tay tính toán, tiểu mẹ ngươi ấn đường xanh lẻ, gần nhất khả năng phải bị tái rồi. Vài ngày sau, mẹ kế nhìn đến chính mình dưỡng tiểu bạch kiểm, cùng một cái khác nữ nhân cực kỳ khoái hoạt. Nhìn đến trong sách đối nàng chẳng quan tâm thân ba khi, tấm mắt dừng ở đối phương chẳng thượng, bấm tay tính toán, ba ba ngươi ấn đường phát thanh, từ ta mẹ kia cướp đi công ty khả năng muốn phá sản. Vài ngày sau, thân ba công ty bị người ác ý công kích, kề bên phá sản Nhẹ nhàng hoàn thành báo thủ nhiệm vụ tưởng bán tiên nhìn đến mẹ kế nữ nhi, mẹ kế, thân ba ôm nhau khóc giống khi, tầm mắt dừng ở bọn họ chán thượng, bấm tay tính toán, các ngươi. Mẹ kế nữ nhi, mẹ kế, thân ba hoảng sợ thét trói thai, cầu xin ngươi cầm miệng đi. Chương 1. Chính cái gọi là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, cái này nói đâu, chính là sinh ra vạn vật vạn sự can nguyên, là vô hình vô tượng hết thể vật chất căn bản, nói cách khác, đừng ngươi có giải thích không rõ ràng lắm Nói không thông sự tình khi, liền có thể đem này đó đều đẩy đến đạo trên người. Thí dụ như ta ngồi xổm này cho ngươi giảng ta vì cái gì sẽ tới này tới, kỳ thật liền có thể dùng nói tới hình dung, bởi vì ta cũng không biết ta vì cái gì sẽ đến này. Ngồi xổm trên mặt đất nữ nhân ăn mặc một kiện trường khoản màu xám đại áo đông, giống chỉ đại chuột giống nhau. Trong tay cầm một cây gậy gỗ, trên mặt đất viết viết vẽ vẽ đồng thời, cực kỳ nghiêm túc đối đồng dạng ngồi xổm một cái tiểu đậu đinh nói chuyện. Kia nếu ta ngày mai đối lão sư nói Ta tác nghiệp không hoàn thành là bởi vì ta cũng không biết vì cái gì ta không làm bài tập, như vậy lao sư còn sẽ mắng ta sao? Tiểu đậu đinh phủng mặt nhìn nữ nhân, mai thanh mai khi nói. Nữ nhân một nghẹn, giơ tay vô nhẹ hạ tiểu đậu đinh đầu, tiểu đậu đinh ủy bị khuất khuất ôm đầu. Đó là ngươi nói có giải thích không rõ ràng lắm, nói không thông sự tính khi, liền có thể đẩy cho đạo sao? Ngươi học được đạo rất nhanh A kêu hành, chúng ta liền không nói đạo. Ta dùng khoa học góc độ tới cấp ngươi giải thích một chút cái gì kêu siêu Việt thời không phát tắc, ý tư chính là ta bản nhân ở lượng tử ở độ cao thứ đánh dưới áp lực, sau đó vèo một chút, linh hồn liền rơi xuống nữ nhân này trong thân thể. Tiểu đậu đinh rơi lên tay, ta đây có thể vèo một chút đi đỏ dạ ẹ mẩn trong thân thể sao? Ta muốn tùy ý môn. Nữ nhân tức muốn hộp máu đem vậy gọc một quăng ngã, không thể. Gì đỏ dạ ẹ mẩn không nhỏ len ken, nàng còn tưởng biến thành đỏ dạ ẹ mẩn đâu, ít nhất muốn gì có gì Đang ở nữ nhân phiền muộn thời điểm, tiểu đậu đinh đột nhiên đứng lên, à, ta mụ mụ ở kêu ta. Nữ nhân nghiêng thai nghe xong hạ, xác thật có kêu người thanh âm chuyển tới. Chờ tiểu đậu đinh đang muốn đi thời điểm, nữ nhân đột nhiên kéo qua hắn nho nhỏ tay, đem người đưa tới chính mình trước mặt, sau đó phủng hắn mặt cẩn thận xem, mở miệng nói. Tiểu thí Hải ngươi phải nhớ, đợi lát nữa về nhà thời điểm không cần mua kem ốc quê ăn, muốn lôi kéo mụ mụ ngươi tay quá đường cái. Tiểu đậu đinh vẻ mặt mờ mịt. Nghĩ vị này tỉ tỉ cũng bồi hắn chơi vài cái cho chơi, liền gật gật đầu, ơn ơn, ta đây liền đi trước Nga, cảm ơn tỉ tỉ. Nữ nhân đem tiểu đậu đinh buông ra, sau đó vơi vơi tay, đi thôi, ta cũng đi rồi. Tỉ tỉ tài kiến, tiểu đậu đinh ra sức huy xong tay, sau đó xoay người chiều nơi nơi tìm hắn mụ mụ bên kia chạy tới, mụ mụ, ta ở chỗ này. Nữ nhân đứng ở tại chỗ, nhìn tiểu đậu đinh nhào vào hắn mụ mụ trong lòng ngực khỏe môi kiều lên. Ai, ta cũng về nhà tìm mụ mụ hảo. Không đúng, ta không mụ mụ A. Từ nhỏ chính là cô Nhi tưởng bán tiên quơ quơ đầu, thật là chóng váng, cư nhiên nói ra tìm mụ mụ loại này lời nói tới. Nàng chắp tay sau lưng, rõ ràng là một trường nhiều lắm hai mươi mấy tuổi mặt, ngũ quan lại xinh đẹp lại tinh xảo, có thể đi lộ lại là cái ngoại tám, lào đảo lắc lư, cực kỳ giống khoe chim bàn cờ đại gia. Tưởng bán tiên ở không có tới đến thế giới này phía trước, cũng là kêu cố bán tiên, là nàng sư phó cấp lấy danh. nhưng cô bán tiên cảm thấy Nàng sư phó lâm bán tiên khẳng định là bởi vì không có văn hóa, không biết nên lấy gì danh, đồ phương tiện, liền đem tên của hắn cho chính mình dùng. Đến nỗi vừa mới cùng kêu tiểu đậu đinh lời nói, nhưng thật ra thật thật giả giả trộn lẫn nữa. Thí dụ như nàng nói nói, là giả. Lâm bán tiên chính là cái giả thần giả quỷ du thủ du thực, cùng hoa hạ chính thống đạo gia nhưng không có nửa điểm quan hệ. Nàng cái này dưới gối lớn lên hài tử, tự nhiên cũng không hiểu này đó. Nói được kia vài câu vẫn là nàng chính mình đọc sách nhớ kỹ, dùng để lừa người khác. Rốt cuộc nàng cùng nàng sư phó là một cái chiêu số, đều là dựa vào giả thần giả quỷ ăn cơm. Có như vậy vài câu cao thâm khó đoan nói, cũng có thể để cho người khác càng tin tưởng chính mình sao. Thật sự sao, đó chính là nàng nói xuyên qua thời không. Bởi vì thân thể này, căn bản liền không phải nàng. ma thế giới này, cũng không phải nàng nguyên lai like nơi thế giới. Thế giới này, hẳn là một quyển sách, quyển sách này... Là lầm bán tiên nhặt rác rửa nhặt về tới chuẩn bị đương nhóm lửa giấy thiêu xài, kết quả nàng thiêu xài thời điểm nhìn hai mắt, cảm thấy có điểm ý tứ liền ngao một cái suốt đêm cấp xem xong rồi. Chẳng qua chờ nàng cảm thấy mỹ mãn khép lại thư, nhắm mắt lại ngủ tái khởi tới khi, nàng liền thành trong sách nữ chính, cái kêu kêu tưởng tiên linh mội tử. Nói trong sách A tưởng tiên linh tao nộ cũng không phải là giống nhau thảm, hảo hảo thiên kim đại tiểu thư, khi còn nhỏ thân mụ đã chết, ba ba lại cưới một vị mẹ kế. Mẹ kế mang đến nữ nhi cùng chính mình giống nhau đại kia lúc sau từ nhỏ bị bảo hộ đến đặc biệt tốt tưởng tiên Linh bởi vì không dính khói lửa phàm tục quá độ thiện lương liền thường xuyên bị mẹ kế cùng kế mọi sự ám chiêu cố tình tưởng tiên Linh chính là cái siêu cấp đại thánh mẫu còn một lòng cảm thấy mẹ kế cùng mọi mọi cùng chính mình khá tốt bọn họ xử những cái đó ám chiêu khẳng định cũng không phải cố ý thẳng đến tưởng tiên Linh bị mọi mọi cấp đi hâu hiếm vị hhôn phu lại bị mẹ kế thiết kế mê choáng ở kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng trên giường Lại đến nàng ba ba giận tí mặt, cho rằng nàng mất hết thể diện đem nàng đuổi ra ra môn lúc sau. Tứ cố vô thân đại thánh mẫu tưởng tiên linh bị diêu võ dương oai mẹ kế cùng mội mội chào phúng, cũng rốt cuộc đã biết, nguyên lai nàng thân mụ là bị ba ba cùng mẹ kế hại chết, chỉ là vì đoạt được nàng thân mụ công ty chiếm làm của riêng. Mà cái gọi là kế muội cùng nàng kỳ thật là cùng cha khác mẹ quan hệ. Đây là gì? Đây chính là huyết hải thâm thù A đã biết sở hữu sự tình tưởng tiên linh một sửa thánh mẫu tính cách Từ đây mở ra nàng khai quải báo thủ chi lộ. Đương nhiên, sau lưng cũng ít không được duy trì, đó chính là kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng. Bởi vì cái này kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng kỳ thật không phải thật ăn chơi chắc táng, nhân ra chỉ là ở nhẫn nục phụ trọng, cố ý ngụy trang thành ăn chơi chắc táng bộ ráng. Đến nỗi tưởng tiên linh bị mê choáng ở hắn trên giường, hai người cái gì cũng không có phát sinh. Mà tưởng tiên linh bị đuổi ra ra môn sau, ăn chơi chắc táng cảm thấy có nhất định trách nhiệm của chính mình. Liên thủ Lưu Đại Thánh mẫu tưởng Tiên Linh, còn ở sau lưng bày mưu tính kế, cuối cùng hai người đồng tâm hiệp lực, đem mẹ kế Hỏa thân Ba đưa vào ngục giam, đuổi đi muội muội. Nguyên bản thuộc về Tưởng Tiên Linh thân mẫu công ty cũng cầm trở về. Lúc sau chính là ăn chơi chắc táng khống chế chính mình gia tộc, cùng Tưởng Tiên Linh hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Hào đi, phi thường cầu huyết cốt truyện, lúc ấy xem thời điểm tưởng bán tiên liền vì Tưởng Tiên Linh thánh mẫu đau đầu, đến lúc sau khai quải báo thù gì các loại cốt truyện, tưởng bán tiên đều xem đến sợ đau. Bởi vì thật sự là quá cầu hết. Thằng đến nàng biến thành mới vừa bị đuổi ra ra môn tưởng tiên linh, tưởng bán tiên mới biết được, nguyên lai càng cầu hết, tại đây. Hào liên hào tại, nàng này sẽ đã bị đuổi ra ngoài, liền tính tim hoàn toàn thay đổi cá nhân, cũng không ai biết. Bằng không nàng còn phải suy xét một chút nên như thế nào ngụy Trang chính mình, đỡ phải người khác đem nàng đường yêu quái bắt lại. Đến nỗi báo thủ, nàng nhưng thật ra có thể thử một lần, nhưng khẳng định vô pháp giống văn chung nữ chủ như vậy, hoàn toàn dựa theo cốt chuyện đi xuống đi. Rốt cuộc nàng không phải chân chính nữ chủ, mà là một cái người từ ngoài đến. Từ nàng tiến vào lúc sau, quyển sách này liền không hề là một quyển sách, mà là linh thế giới. Bên trong tất cả nhân vật đều không hề là trên giấy miêu tả, mà là chân chân thật thật người. Nàng có chút chờ mong, cái này linh thế giới, lúc sau sẽ biến thành bộ ráng gì. Tiểu văn, hôm nay kem ốp quế xe không có người xếp hàng ai, mụ mụ cho người mua một cái được không? Ôn nhu nữ nhân nắm nhi tử tay. Nhìn đến phía trước Nhi tử thích nhất kem ốc quế xe cư nhiên không có xếp hàng khi, liền nghị cấp Nhi tử mua một cái. Tiểu văn vừa nghe đến kem ốc quế, mắt to sáng lên, đang muốn gật đầu khi, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, lại lắc lắc đầu, hắn lôi kéo mụ mụ tay hướng phía trước đi, không muốn không muốn, chúng ta nhanh lên về nhà đi, ta muốn ăn mụ mụ làm trái cây vớt. Ôn nhu nữ nhân có chút kinh ngạc, ngày thường đứa nhỏ này chính là sẽ bởi vì không cho mua kem ốc quế liền khóc, như thế nào hôm nay đổi tính. bất quá không ăn cũng hảo. Kem ốc quê quá lạnh, nàng cũng không phải thực thích mua cấp hải tử ăn. Tiểu văn lôi kéo mụ mụ đi vào giao lộ, tay nhỏ chảo đến gắt gao, chờ đèn xanh vừa đến, liền không nói một lời lôi kéo mụ mụ qua đường cái. Ôn nu nữ nhân xem nhi tử giống ngẽ con tử dường như, chỉ cảm thấy buồn cười, ai nha, đi nhanh như vậy làm gì. Mụ mụ đều sắp theo không kịp. Nói là nói như vậy, nhưng đại nhân nghệnh bức làm sao theo không kịp tiểu hải tử, hai mẹ con xuyên qua đường cái, đi phía trước đi rồi một đoạn đường. Liền ở ôn nhu nữ nhân hỏi nhi tử trái cây vớt nghị muôn cái gì trái cây nhiều một chút thời điểm, phía sau chuyển đến ô tô khẩn cấp phanh lại, nữ nhân thét tròi thai, còn có nam nhân giống to thanh cùng với thật lớn và chẳng thanh. Chờ ôn nhu nữ nhân theo bản năng ôm nhi tử, quay đầu lại xem qua đi khi. Chỉ thấy bọn họ phía trước đi qua lối đi bộ thượng, mấy chiếc xe đánh vào cùng nhau, chiếc xe đã đâm cho phá thành mảnh nhỏ, cùng với khói đặc cuộn cuộn, mà trên mặt đất nằm vài người, máu tươi lan tràn trên mặt đất. Thanh, tiếng khóc Tiếng kêu thảm thiết, kêu khóc thanh đan chéo ở bên nhau, phản phất nhân gian luyện ngục giống nhau cảnh tượng. Ôn Nhu nữ nhân mở mịn ống nhi tử, ở nhìn đến đối diện cái kia nhảy đến đèn đỏ đèn xanh đèn đỏ khi, đồng tử hơi co lại. Bọn họ xuyên qua lối đi bộ thời điểm, là đèn xanh, đi qua lúc sau nhảy chuyển tới đèn đỏ, nói cách khác, trận này hai nạn xe cộ là ở đèn đỏ qua đi một cái đèn xanh thời gian phát sinh. Nếu nàng mua cái kia kem ốc quế, khẳng định là không đuổi kịp cái thứ nhất đèn xanh, liền rất khả năng đi cái thứ hai đèn xanh. Nếu bọn họ thật sự đi rồi cái thứ hai đèn xanh, hiện tại nằm trên mặt đất, liền có bọn họ hai mẹ con. Ôn nhu nữ nhân đánh cái dùng mình, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong ánh mắt chàn ngập nghĩ mà sợ. Nàng túi đầu nhìn trong lòng ngực cái gì cũng không biết hải tử, bên hai kêu khóc thanh làm nàng ôm hải tử tay đều run dày lên. Mà xuyên qua đám người tưởng bán tiền đột nhiên dừng bước chân, theo sau quay đầu lại, nhìn về phía tiểu đầu đinh rời đi phương hướng. Nàng tấm mắt thượng di, rơi xuống hư vô không trùng, trong miệng sâu kín thở dài Qua một hồi lâu, thu hồi tầm mắt nàng sờ sờ chính mình trống trơn túi, bước chầm trọng bước chân, ngồi xổm một thân cây hạ. Nàng không có tiền, hiện tại nàng đói bụng, nhìn có hoa văn lão vỏ cây đều giống thấy được không phóng hạt mẹ hạt mẹ bánh. Chương 2. Liên ở tưởng bán tiên cân nhắc muốn hay không làm khối bẹ cứng, mặt trên viết có lợi mệnh hai chữ, liền như vậy hướng ven đường một ngồi xổm, có thể bắt được một cái là một cái, tranh cái bánh bao tiền thời điểm. Một chiếc màu đỏ xe thể thao mang theo tiếng gầm rú ngừng ở ven đường. Tưởng bán tiên phủng mặt thưởng thức hạ này lưu sướng thân xe, đủ tao bao, nàng thích. Không chờ nàng nhiều xem hai mắt, cửa xe mở ra, từ trong xe đi xuống tới một vị ăn mặc càng thêm tao bao nam nhân, bó sát người tiểu quần ra, có vẻ kia tiểu mông phi thường kiểu. Thượng thân một kiện màu tím áo lông vũ, nếu không phải nam nhân làn da bạch, thật đúng là xuyên không ra. Thượng tiên linh, nghe nói ngươi bị ngươi ba đuổi ra ra môn. Nam nhân trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng cùng khinh thường, nghe tới như là tìm tra. Tưởng bán tiên gian nan ngằng đầu, chỉ cảm thấy chính mình đói đến già cả mắt mờ, nhìn này thân diễm lệ màu tím quần áo đều giống đại cả tím dường như. Nàng dùng chỉ có vài phần lý trí hơi chút nghĩ nghĩ, hôm nay là tưởng bán tiên bị đuổi ra tới ngày hôm sau, lúc này ăn chơi chắc táng đi tìm tới. Trong sách cũng miêu tả quá, ăn chơi chắc táng liền thích xuyên chút tao bao quần áo. Lại đối lập trước mắt này một vị, nói cách khác này rất có khả năng là vị kia ăn chơi chắc táng. Mà ăn chơi chắc táng phiếu cơm tương đương nàng không cần chi quán đoán mệnh là có thể có cả Lâm. Thấy Tưởng Tiên Linh không nói lời nào, ngửa đầu dương miệng cùng ngốc tử giống nhau, Mai Bách sinh sợ khỏe miệng nàng có thể chảy ra nước miếng tới, hắn ghét bỏ sau này lui một bước, ngươi bị đuổi ra ra môn cũng có một chút trách nhiệm của ta, ngươi liền theo ta đi đi, ít nhất có thể làm ngươi có cái trụ địa phương. Hắn cũng là phía trước cùng các bằng hữu uống rượu thời điểm nghe nói, nói Tưởng Tiên Linh bị nàng ba đuổi ra ra môn. Liên tưởng đến trước 2 ngày hắn hồi khách sạn Phát hiện tưởng tiên linh nằm ở hắn trên giường bất tỉnh nhân sự không nói, còn quần áo bất chỉnh, không đợi hắn phản ứng lại đây đâu. Tưởng tiên linh mẹ kế còn có cái muội, cầm di động vọt vào phòng bắt đầu quay trụ. Như vậy thấp kém thủ đoạn, hắn bất động đầu góc đều biết, tưởng tiên linh mẹ kế cùng kế muội là cô ý hố nàng đâu Lúc sau chính là tưởng tiên linh vị hôn phu, trực tiếp ở vờ bờ đem video công bố, sau đó tuyên bố từ hôn. Hắn còn bước lên vờ bờ nhìn thoáng qua, kia tiểu tử tìm từ chi gian cực kỳ ghét bỏ Liền kém đem tưởng tiên linh miêu tả thành một người ai cũng có thể làm chồng nữ nhân Nơi này muốn nói rõ một chút chính là Tưởng tiên linh vị hôn phu Là có chút danh tiếng đàn vi ô lông ra Lớn lên rất là anh Tuấn Tiêu Sái Trên mạng có một đống lớn lao bà phấn Năm đó cùng tưởng tiên linh đính hôn thời điểm Trên mạng liền có không ít nữ nhân đồn ảo Nói tưởng tiên linh không xứng với cái kia đàn vi ô lông ra Việc này vừa ra Trên mạng một mảnh chửi bới tưởng tiên linh bình luận Hiện tại tưởng tiên linh thanh danh Ở trên mạng dù sao là xú đến không được, cùng hắn cái này đệ nhất ăn chơi chắc táng có đến liều mạng. Uống rượu thời điểm hắn kia hỏa bằng hữu còn hướng hắn làm mặt quỷ, nói tưởng tiên linh tuy rằng không đầu vóc một chút, nhưng ít ra lớn lên bản điều chính thuận, bộ dáng hảo dáng người hảo, thừa dịp nhân ra phượng hoàng gặp nạn thời điểm, tiếp tế một chút, không chuẩn nhân ra liền khăng khăng một mực. Nói nữa, tưởng tiên linh cái kia ba ba này sẽ là nổi nóng mới đem người đuổi ra ra môn, chờ hết giận, phòng trừng liền sẽ làm người đi trở về Đến lúc đó lại là tưởng gia đại tiểu thư, thân gia vẫn là thực khả quan. Thân gia không thân gia mai bách sinh đảo không thèm để ý, chỉ là ngày đó tưởng tiên linh tỉnh lại sau, mở mị thất thố bộ dáng xác thật có điểm làm người đau lòng. Cho nên hắn hơi chút có như vậy điểm điểm băn khoăn. Cứ việc hắn cũng là bị hố cái kia, nhưng đồng dạng đều là bị hố, đại gia liền đồng bệnh tương liên một chút bái. Chỉ là hiện tại nhìn đến tưởng tiên linh giống chỉ đại chuột giống nhau ngồi sổm ven đường, hắn có điểm hối hận, còn không có tới kịp sửa miệng đâu tưởng bán tiên nhanh nhẹn rối tay kéo trụ hắn cẳng chân. Có thể có thể, hoàn toàn không có vấn đề, ai nha, ngươi thật đúng là cái người tốt, chờ tới rồi trụ địa phương ta liền cho ngươi quải trường mình đăng cầu phúc, bảo đảm ngươi về sau đại ác không vào, tiểu quỷ không xâm. Thật cũng không cần làm được trình độ này, chính là ngươi có thể hay không bắt tay cho ta buông ra. Mai Bách Sinh chỉ đương tưởng tiên linh hồ ngôn loạn ngữ, dùng sức tưởng đem chính mình tiểu tế chân từ tưởng bán tiên kiềm chế chung rút ra. Nhưng không biết như thế nào Hắn một đại nam nhân cư nhiên chính là tránh thoát không khai tưởng bán tiên tay. Tưởng bán tiên dùng sức lôi kéo hắn quần, đáng thương hề hề tiếp tục hỏi, xin hỏi trụ địa phương có ăn sao? Ta đói đến giống chỉ tôm chân mềm. Mai Bách Sinh khỏe miệng chịu chịu, có có có, ngươi cho ta buông ra cái gì đều có. Tiếng nói vừa rước, tưởng bán tiên nhanh nhẹn buông ra tay, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó vòng qua Mai Bách Sinh trực tiếp đi đến xe thể thao ghế phụ, xảo tiếu thiến hề quay đầu lại đối Mai Bách Sinh với tay, mai mai, tới nhà mau mang ta về nhà. Quân đều bị xả biến hình Mai Bách Sinh. Mai Bách Sinh ở chuẩn bị đem tưởng tiên linh thu lưu xuống dưới thời điểm liền nghị kỹ rồi, đem nàng An Chi ở lương trừng núi biệt thự. Này khu biệt thự phần lớn là thượng tuổi người trụ, rất ít có tuổi trẻ người tại đây. Cứ như vậy, cũng sẽ không có người phát hiện hắn cư nhiên thu lưu tưởng tiên linh, từ giữa lại sinh ra cái gì hiểu lầm. Từ trên xe một chút tới, tưởng bán tiên nhìn tinh xảo tiểu nhị tầng lầu, lại nhìn nhìn trong viện bố cục, tay thọc thọc mai sinh L tiểu tử, không tồi sao, này phòng ở phong thủy thật không sai." Mai Bách Sinh che lại chính mình eo nhỏ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không biết nam nhân eo thực quý giá sao, không cần tùy tiện loạn chạm vào. Tường Bán Tiên thu hồi tay, nhìn Mai Bách Sinh này gầy linh linh tiểu thân thể một vòng, trong mắt ghét bỏ tất hiện, rõ ràng cảm nhận được ghét bỏ Mai Bách Sinh. Chờ Tường Bán Tiên ăn ngấu nghiến ăn thượng đưa tới ý mà khi, ngồi ở đối diện Mai Bách Sinh nhịn không được hỏi một câu. Người đói bụng bao lâu?" Tường Bán Tiên chớp chớp mắt, Hàm Hồ nói: "Nương Thiên, ngày hôm qua tưởng Tiên Linh bị đuổi ra tới sau nàng liền tới đây, một ngụm đồ vật cũng chưa ăn, buổi tối đều là ở công viên ghế dài thượng ngủ, thiếu chút nữa không đem nàng cấp đông chết. Ta là nghe nói ngươi ba làm người không xu dính túi ra tới, ngươi cũng không biết tàng điểm tiền riêng. Giống bọn họ như vậy gia đình, trong nhà hài tử mỗi tháng tiền tiêu vật đều là định lượng, mức tuyệt đối không ít. Như thế nào sẽ bị đuổi ra tới lúc sau, không địa phương đi cũng không có tiền đâu." Tường Bán Tiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đem trong miệng ý mặt nuốt xuống đi, theo sau lấy khăn giấy xoa xoa khỏe miệng. Ta không thế nào tiêu tiền, sở hữu hết thẻ trong nhà đều sẽ cho ta chuẩn bị tốt, cho nên ta rất ít có tư dùng tiền. Sau đó 18 tuổi năm ấy ta bắt được ta mẹ cho ta lưu lại quỹ, bên trong có rất nhiều tiền. Nhưng lúc sau đã bị ta ba lấy công ty tài chính quay vòng không khai vì tử, lấy mất. Hơn nữa ta bị đuổi ra môn thời điểm, không hề phong bị, thậm chí liền kiện quần áo cũng chưa làm ta thu thập, trực tiếp khiến cho ta lăn ra đây. Ta cái kia mội mội còn đem ta trên người túi toàn lục soát một lần, mau cũng chưa cho ta dư lại. Quỹ có bao nhiêu tiền? Mai Bách Sinh không nghe nói qua việc này, nghĩ đến tưởng tiên linh ba cũng sẽ không tùy tiện nói bậy. Mấy cái trăm triệu tiền tiêu vặt, nói là ta mẹ để lại cho ta. Mặt khác còn có một phần tưởng thị tập đoàn 30% cổ phần. Tưởng bán tiền nghĩ nghĩ trong sách tình tiết nói. 30. Mai Bách Sinh thanh âm đều thay đổi, còn không có tới kịp nói ngươi có này 30% như thế nào sẽ không có tiền đâu. Đối diện tưởng bán tiên lại tiếp theo nói. Ấn, nhưng là tháng trước ta ba nói hội đồng quản trị có người không nghe lời hắn, nói trong tay hắn cổ phần không đủ, làm ta chuyển cho hắn, ta xoay. Đây cũng là trong sách tinh tiết, dù sao ở trong sách tưởng tiên linh liền cùng cái ngốc nét dường như, nàng ba làm làm gì liền làm gì. Nghe xong tưởng tiên linh nói, mai bách sinh một hơi suýt nữa không chịu đi lên, hảo sau một lúc lâu, hắn cảm khái một câu, ngươi cũng thật đủ vĩ đại. Cứ việc tưởng thị tập đoàn hiện tại sản nghiệp, Xa không có năm đó tưởng nguyệt Hàm nữ sĩ ở thời điểm như vậy lại. Mấy năm nay lại có không ít đắc lực can tướng đi ăn máng khác khác khởi bếp lò, dẫn tới tưởng thị tập đoàn sản nghiệp coi lại nghiêm trọng, cổ phần cũng không có trước kia như vậy đáng giá. Nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, này 30% cổ phần, lại thế nào, cũng đến giá trị mấy trăm, trăm triệu đi, tưởng bán tiên toàn cho nàng ba. Nghĩ đến hắn trước kia nghe qua một ít về tưởng gia đồn đãi, lại đối lập trước mặt cái này, một chút cũng không có trước kia ưu nhã ngăn nắp tưởng đại tiểu thư. Mai Bách Sinh trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Thử nghĩ hạ nếu này tao ngộ nếu đặt ở trên người mình, hắn khẳng định là lòng tràn đầy phẫn ướt, phẫn uất chính mình phụ thân không tín nhiệm chính mình, phẫn uất bọn họ cư nhiên như vậy đối chính mình. Tuyệt đối sẽ không giống trước mặt tưởng tiên linh như vậy bình tĩnh, còn có thể vô cùng cao hứng ăn xong một phần thịt vụn ý mặt. Thấy Mai Bách Sinh lâm vào trầm tư, tưởng bán tiên chạy nhanh lại lay hai khẩu, chờ Mai Bách Sinh lại xem qua đi khi, liền nhìn đến nàng hai má phình, phình cùng thổ bát thử giống nhau. Trong lòng biết nàng phỏng trừng là đó là Mai Bách Sinh ngự khí nhu hòa nói, An từ từ, nếu không đủ nói, ta lại cho ngươi kề ơ. Tường bán tiên lập tức vươn tay, so ra ba cái đầu ngón tay, không chút khách khí nói, kia lại đến tam phân. Chờ nàng ăn uống no đủ, Mai Bách Sinh cũng cảm thấy chính mình đem người an bài đúng chỗ, ta đây liền đi trước, ngươi hảo hảo tại đây ngốc, ta đến lúc đó cho ngươi đưa cái di động, lại cho ngươi một chút tiền, ăn uống đều không cần lo lắng. Tường bán tiên trong tay phủng một chén nước, khiếp mắt nhìn về phía hắn mang theo nhật nhạt treo bùa người đây là thu lưu ta, vẫn là muốn bao dưỡng ta. Ăn uống no đủ nàng trên mặt lộ ra thỏa mãn, trắng non gương mặt, ngũ quan tiểu xảo tinh xảo, bởi vì trong phòng mặt độ ấm cao, nàng ăn cơm thời điểm đã đem kia thân hôi chuột dường như áo lông vũ cấp hởi, bên trong ăn mặc một kiện bên người dương nung sam. Nàng mẹ kế không đoản quá nàng ăn uống, cho nên này dáng người tự nhiên là cực hảo. Mai Bách sinh nghe được bao dưỡng hai chữ thời điểm, tầm mắt không tự chủ được dừng ở trên người nàng Chỉ là thực mau lại dịch hay hắn ho nhẹ một tiếng, gương mặt tường đỏ, kia cái gì, chính là xem ngươi đáng thường thu lưu ngươi một đoạn thời gian mà thôi. Chờ ngươi điều chỉnh tốt, liền đi ra ngoài công tác, tránh đến tiền liền dọn ra đi, ta này cũng không phải là dân chạy nạn thu lưu chỗ, sẽ không vẫn luôn thu lưu ngươi. tưởng bán tiên nhẹ nhàng cười, chân chùi chân trực tiếp dẫm đến trên sàn nhà, nàng trực tiếp đi đến mai bách sinh trước mặt, ruôi tay xả quá hắn cổ áo, mặt thoáng tới gần, ánh mắt dừng ở hắn gần trong gang tấp trên mặt. Không phòng bị tưởng tiên linh có này vừa ra Mai Bạch Sinh khẩn trương sau này lui, ngươi ngươi ngươi làm gì à? Ta cùng ngươi nói, ta đối với ngươi nhưng không thú vị, ngươi đừng làm bẩn ta trong sạch a. Tưởng Bán tiên giũi tay méo hắn tiểu tiêm cảm, một mở miệng liền đánh vỡ Mai Bạch Sinh khẩn chương, ngươi đánh đổ đi, ta đối với ngươi cũng không thú vị. Ngươi cho ta an bài chỗ ở, lại đưa tiền cấp ăn, ta tổng không thể ăn ở miễn phí, vừa lúc ta lược thông vải phần xem tướng chi thuật, vừa mới gặp ngươi ấn đường bên trong thổi qua một sợi tro đen chi khí. Lường trước ngươi này hai ngày khủng có điểm không ổn. Nàng buông ra tay, chân chùi chân trực tiếp quận chân ngồi ở trên sofa, nhìn đứng ở tại chỗ mờ mịt Mai Bách Sinh, nàng thanh âm nhạt nhạt, sáng mai rạng sáng 2 điểm, không cần đi xuyên Tây Lộ, sửa đi Vĩnh Châu Lộ, biết không? Chương 3 Bách Sinh, người cùng cái kia tưởng tiên linh sao lại thế này a Mai Bách Sinh ánh mắt mông lung mới vừa ngồi trên điều khiển vị, cửa sổ xe bên cạnh liền có một anh em bỏ lại đây, lộ ra nửa lái xe cửa sổ xe khứt hỏi. ân có thể sao lại thế này. Đều nói là hiểu lầm. Mai Bách Sinh kéo kéo chính mình cổ áo, có chút không thèm để ý nói. kia anh em cười nhạo một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần thèm nhỏ ra tới, hiểu lầm. Người nếu không muốn, ta liền xuống tay a ta chơi qua như vậy nhiều nữ nhân, đều là một ít môn nhà nghèo, thật đúng là chưa từng chơi loại này hào môn ra tới. Cái kia video hắn thấy, quần áo bất chỉnh tưởng tiên linh ở trong video chính là khác vũ mị, kêu dáng người cũng hảo, trời sinh view vật giống nhau Hắn xem xong video liền nhớ thương thượng, chỉ là không biết Mai Bách Sinh là ý gì, cho nên không dám dễ dàng xuống tay. Mai Bách Sinh ánh mắt chuyển lãnh, bên cạnh cái này anh em hắn không thế nào quen thuộc, mới từ hải thành lại đây, trong nhà có điểm tiền trinh tiểu quyền. Ngày thường theo chân bọn họ chơi đùa nhưng thật ra rất hào sảng một người, không nghĩ tới tư tưởng cư nhiên như vậy xấu xa. Hắn liếc xéo bên cạnh này nam nhân liếc mắt một cái, phía trước mông lung hai mắt cũng khôi phục thành thanh minh. Nàng lại như thế nào nghèo túng. Cũng không phải ngươi có thể chơi. Tan đi, ngao vài thiên, ta này sẽ liền tưởng về nhà ngủ một giấc. Mai Bách Sinh không nghĩ nói chuyện nhiều thái độ rõ ràng. kia anh em hiểu rõ nâng lên đặt ở cửa sổ xe thượng tay, rơ lên bên thai làm ra đầu hàng chạm, trên mặt nịnh nọt thật sự, hành hành hành, đó là ngày người, ta không chạm vào ta không chạm vào. Mai Bách Sinh hừ lạnh một tiếng, một chân chân ga dẫm đi xuống, xe thể thao mang theo tiếng gầm rú, trực tiếp khai đi ra ngoài. Chờ Mai Bách Sinh đi rồi vừa mới còn vẻ mặt định nọt anh em đoán hận hướng trên mặt đất phỉ nổ cục đàm, cái gì ngoạn ý nhi. Xe khai ra một đường, Mai Bách sinh thoáng bình tĩnh điểm, bên trong xe quá mức can tĩnh, đang chuẩn bị phóng bài hát tới nghe thời điểm, nhìn đến bên trong xe màn hình thượng thời gian, 2 giờ. Không biết như thế nào, hắn nghĩ tới tưởng tiên linh lời nói, dạng sáng 2 điểm, đừng đi xuyên Tây Lộ, sửa đi Vĩnh Châu Lộ. Hắn ngừng đầu nhìn về phía trước, xe sắp chạy đến một cái ngã tư đường, này sẽ đúng là đèn đỏ Thằng đi chính là Xuyên Tây Lộ, có thể hồi nhà cũ, rẽ phải chính là Vĩnh Châu Lộ, có thể đi hắn thưởng trụ một bộ phòng ở. Mà hắn nhị ba tối hôm qua gọi điện thoại, làm hắn hôm nay giữa trưa về đến nhà ăn bữa cơm, cho nên hắn là tính toán trực tiếp hồi nhà cũ. Lúc này trên đường không ai, chỉ có đỏ tươi đèn đỏ treo ở giao lộ, Mai Bách Sinh nhìn về phía cách đó không xa Xuyên Tây Lộ, không biết sao, tổng cảm giác Xuyên Tây Lộ giống như bị một mảnh xương ngủ dày đặc bao phủ. Hắn cơ hồ là theo bản năng. Đem xe chạy đến quẻo phải đường xe chạy, chờ hắn phản ứng lại đây khi, xe đã ngừng ở Vĩnh Châu lộ ven đường. Nay xe phía sau ngã tư đường gào thét xử quá một chiếc màu làm xe thể thao, hắn tử kính chiếu hậu nhìn lại, là cái kia nói chuyện đáng khinh anh em, hắn lái xe trực tiếp chạy về phía xuyên Tây Lộ. Như thế nào đột nhiên liền tin tưởng tiên linh chuyện ma quỷ. Mai Bách Sinh lầm bầm lầu bầu một câu. Tính, sáng mai lại đi nhà cũ đi. Dính nhớp, ẩm ướp, lạnh băng, giống bị cất vào thả sền thủy giống nhau Rãy rủa không ra, lại thở không ra hơi, cái loại này lệnh người chết đuối ở trong đó sợ hãi cảm, làm trên giường nam nhân bóp chính mình, cổ bắt đầu dãy rủa. Hô, hô, hô thô nặng tiếng thở dốc truyền đãng khắp nơi trống trải trong phòng, Mai Bạch Sinh từ trong ngộng bừng tỉnh, ánh mắt lố trống mà mờ mịt. Hắn trông tay chậm rãi ngồi dậy, đem phòng đèn mở ra, màu hoa hồng đại hoa chăn đem hắn mặt sấn đến phấn bạch. Mai Bạch Sinh xoa xoa trên đầu hãn, vừa mới thật sự là quá kỳ quái, thật giống như bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Hoàn toàn nhúc nhích không được. Ra hắn hơi chút có điểm nhiều, hắn xoay người xuống giường, chuẩn bị đi tủ lạnh lấy bình thủy tới uống. Phòng khách đèn sáng lên, TV cũng phóng, thanh âm tương đối tiểu. Đây là hắn thói quen, như vậy sẽ có vẻ trong nhà hơi chút náo nhiệt một chút. Từ tủ lạnh cầm bình thủy hắn một bên uống thủy, một bên đi ra ngoài, khỏe mắt nhìn đến TV thời điểm. Hắn đồng tử phóng đại, bởi vì trong TV lúc này ở phóng, cư nhiên là một cái ngã tư đường hình ảnh, một chiếc màu đỏ xe thể thao dễ phải Không bao lâu, một chiếc màu làm xe thể thao gạo thét xuyên qua giao lộ. Này hai chiếc xe xe hình, một chiếc là hắn khai, một chiếc là cái kia đáng khinh anh em khai. Mai Bách sinh đôi mắt hiếp lại, nhìn chầm chầm tivi nhìn một hồi, trực tiếp đi đến trên bàn trà cầm lấy điều khiển từ xa, tùy tay thay đổi cái đài. Mẹ nó, có tật xấu, giao lộ video giám sát gì thời điểm có thể trực tiếp đầu bình đến trong tivi Ta lại không vượt đèn đỏ, chó má. tưởng tiên bán tiên nằm ở trên giường lớn thoải mái dễ chịu ngủ một đại giác. Kỳ thật nàng đối trụ hoàn cảnh đảo thật không có gì nhu cầu, rốt cuộc trước kia đi theo lầm bán tiên trụ qua cầu động, cũng trụ quá mưa rột pha miếu, đối nàng tới nói có cái chỗ dung thân là được. Nếu là không đụng tới mai bách sinh, nàng thật đúng là liền chuẩn bị ở công viên ghế giải thượng lại nằm một đêm. Chờ ngủ đủ, tưởng bán tiên tử trên giường bò dậy, tới trước trong phòng tắm đi tắm rửa một cái, đánh răng thời điểm còn đối với gương cẩn thận chiếu chiếu. Kỳ thật nàng xuyên tới thời điểm, thông qua bên đường pha lên liền phát hiện Nàng tới nơi này như là cái vui vừa, lại như là có tất nhiên liên hệ, bởi vì tưởng tiên linh cùng nàng trường giống nhau. Chỉ là tưởng tiên linh từ nhỏ liền dưỡng đến quý giá, cùng nàng cái này hương giã chi gian bị gà ngầm quá, bị chó rượt quá đối lập lên, muốn tinh xảo không ít. Cứ việc này chỉ là một quyển sách thế giới, nhưng tưởng bán tiên rõ ràng, từ nàng này đại người sống tiến vào quyển sách này bắt đầu, quyển sách này liền không chỉ có chỉ là một quyển sách, mà là một cái tươi sống linh thế giới, vạn vật đều có linh. Đây là lâm bán tiên thưởng xuyên đối nàng nhắc mãi một câu. Đối thế gian vạn vật có mang kính sợ chi tâm, đây là làm bọn họ loại này ngành sản xuất chuẩn bị tâm lý. Cho nên cứ việc nàng biết quyển sách này sở hữu cốt truyện, lại sẽ không đắc ý rào rạt cho rằng chính mình hiểu rõ hết thảy Trên thực tế, từ trong sách nữ chính biến thành nàng lúc sau, quyển sách này liền đã xảy ra bản chất biến hóa, bởi vì chống đỡ quyển sách này nữ chính thay đổi cái tim, kia lúc sau cốt truyện phát triển, liền không hề sẽ giống phía trước như vậy. Tựa như trong sách cũng không có nói Mai Bách Sinh sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng ngày hôm qua nàng rõ ràng thấy được Mai Bách Sinh ấn đường bên trong thấy được thổi qua một sợi cho đen chi khí. Nay cho đen chi khí, liền đại biểu cho Mai Bách Sinh sẽ có nguy hiểm. Cho nên nàng mở miệng nhắc nhở Mai Bách Sinh, rốt cuộc Mai Bách Sinh là quyển sách này nam chính, nếu là hắn xảy ra chuyện, thế giới này liền rất có sụp đổ. Nàng còn không có tìm được thoát ly cái này linh thế giới phương pháp, tự nhiên là yêu cầu che chở Mai Bách Sinh, đem chính mình thu thập hảo. Tưởng bán tiên cập lôi kéo dép lê đi vào phòng bếp. Phòng bếp rất lớn, nhưng tủ lạnh trừ bỏ có điểm tốc đông lạnh thực phẩm ở ngoài, khác đều không có. Tưởng bán tiên móc ra một túi tốc đông lạnh sủi cảo, nhìn mắt ngày, còn hành, vừa qua khỏi kỳ 2 ngày, có thể ăn. Đem sủi cảo để vào thiêu khai nước sôi, đem cái nắp nắp lên, nàng liền bưng ly nước gấm đi sân, ở trong sân cẩn thận chuyển động hai vòng. Sau đó ở mấy chỗ góc tường dùng cục đá bẩy ra mấy cái hình dạng tới, nhìn như lơ đãng, lại dùng có khắc thâm ý Này căn hộ là cái tinh xảo tiểu 2 tầng, phòng ở hướng hảo không nói, vị trí cũng ở vào lưng trừng núi, có chuyện nói 10 cái quý huyệt chính cao, ý tư chính là phòng ở muốn kiến ở cao một chút địa phương. Hơn nữa nơi này hướng hảo, ánh mặt trời cũng sung túc. Tuyển Phong ở phải tránh lựa chọn tam quang không chiếu nơi, ngay trong ngày quang ánh trăng tinh quang. Này tam quang đều chiếu không tới địa phương, nhiều vì âm tán ơi, đa số âm Trạch cũng đều là như vậy tam quang không chiếu phòng ở. Ngày hôm qua tưởng tiên linh tiến vào thời điểm. Đục lỗ như vậy vừa thấy, liền nhìn ra tới, làm khu biệt thự khai phá thương, ở khai phá thời điểm ít nhất là tham khảo quá huyền học. Tiểu khu chỉnh thể lưng dựa sơn, có yên ổn củng cố chi ý, phía trước còn lại là một mảnh đảo gia hồ nhân tạo, phong cảnh tốt đồng thời, còn ngụ ý tiền tài quyền thế tràn đầy. Đại môn nhắm hướng đông khai, đón thái dương, tắc ngụ ý tinh thần phân chấn bồng bột, ở tại bên trong người cũng dễ dàng tâm tình thư lãng. Này đó đều là lấy trước tưởng tiên linh đi theo lâm bán tiên mặt sau học. Lâm bán tiên phong cảnh thời điểm, tiếp nhận không ít lâu bàn sinh ý, lừa dối lên người tới thời điểm, kêu kêu một cái đạo lý rõ ràng. Nghĩ đến lâm bán tiên, tưởng tiên linh lắc lắc đầu, kêu chết lao nhân có cái gì hảo tưởng. Đem bữa sáng cấp ăn xong rồi, tưởng tiên linh từ trong thư phòng tìm một trường đại bịa cứng, sau đó dùng bút ở mặt trên viết thượng đại đại hai chữ đoán mệnh. Nếu tới nơi này, kêu tự nhiên là yêu cầu trọng sao cũ nghiệp, bằng không về sau liền cơm cũng chưa đến ăn. Vừa ra đến trước cửa. Tưởng tiên linh tử trong túi móc ra cái viên khung kính dâm, sắc có chuyện lạ mang lên, phối hợp trong tay cầm bịa cứng, nếu không phải lộ ra tới non nửa khuôn mặt quá mức đẹp, thật là có vài phần người mù đoán mệnh ý tứ. Bịa cứng sách theo không có phương tiện, liền dứt khoát xuyến căn thẳng, bối ở trên lưng. Nàng vẫn như cũ ăn mặc kia thân màu xám trường áo đông, đứng thẳng thời điểm cũng không giống đại chuột, từ sau lưng tới xem, xem nhẹ rất kêu bịa cứng nói, còn có vài phần nữ nhân ý nhị. Đáng tiếc liền đáng tiếc ở. Nàng đi đường vẫn là cái ngoại tám, lào đảo lắc lư giống cái cụ ông. Tường bán tiên theo đường đi đến khu biệt thự phía trước bên hồ, đem địa cứng bắt lấy tới, ngay tại chỗ một ngồi sổm, lại đem địa cứng hướng trước mặt ngăn. Nàng ngày hôm qua tới thời điểm liền chú ý tới bên này, bởi vì hoàn cảnh tốt sao, cái này khu biệt thự người già chiếm đa số. Mà cái này bên hồ thượng liền có không ít cụ ông câu cá. Có thể ở lại cái này khu biệt thự, không phải chính mình có tiền, chính là hài tử có tiền, mà người già lại mê tín chiếm đa số. Cho nên tưởng tiên linh đã sớm tính toán hảo, nếu là đi ra ngoài ở tiểu công viên cho người ta xem tướng, còn dễ dàng bị thành quản truy. Không bằng liền trực tiếp tại đây khu biệt thự bắt được vài vị mê tín lao nhân nhìn xem tướng, vớt điểm sinh hoạt phí vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là nàng gác này ngồi sổn một hồi, không chờ tới mê tín lao nhân, nhưng thật ra chờ tới hai vị hoan gia. Tiên linh, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Một đạo dầu mỡ giọng nam do do dự dự ở tưởng bán tiên đỉnh đầu văng lên. Tường bán tiên bị ấm áp Thái Dương chiếu đến muốn ngủ, nghe được thanh âm đánh cái đại đại giật mình, trong lòng dâng lên chán ngây tới. Nàng Dương mắt xem qua đi, chỉ thấy một vị thoạt nhìn rất là tô son chắt phấn nam nhân, chính thâm tình nhìn chính mình. Mà hắn bên cạnh, tác đứng một vị ăn mặc 10cm giày cao gót, mũi đều mau cao đến bầu trời đi nữ nhân. Từ nữ nhân này chiếm hưu dục 10 phần ôm người nam nhân này cánh tay động tác tới xem, hai vị quan hệ thực thân mật. Nha, này không phải ta thân ái tỷ tỷ sao. Như thế nào lưu lạc đến ngồi sổm này phơi nắng? Ta nhớ rõ cái này tiểu khu, cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến bảo. Nữ nhân trên cao nhìn xuống, rất là trào phúng nói một câu. Tường Bán Tiên đánh cái đại đại ngáp, chậm gì gì đứng lên, một tay chống nạnh, trong đó một chân thẳng, một khắc chân cả lơ phất phơ run rẩy, trong nháy mắt liền từ đoán mệnh người mù chuyển biến thành hôn đầu đường điếu, đi ồ, mau. Úc, Thiên Lột, này không phải ta thân ái muội muội cùng ta kia bị muội muội cướp đi vị hôn phu sao? Ngươi thật đúng là nói đúng, này tiểu khu như thế nào cái gì xuất sinh đều bỏ vào tới A. Chương 4. Trước kia tưởng tiên linh là như thế nào tính cách, tống thiên nhiên làm cùng nàng ở chung mười mấy năm người, tự nhiên là phi thường rõ ràng. thường tiên linh thực xuẩn, xuẩn đến tình trạng gì đâu. Xuân đến phát hiện không đến bất luận kẻ nào ác ý, chẳng sợ ngươi cố ý hãm hại nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngươi là cố ý tống thiên nhiên chưa bao giờ thích dùng đơn thuần cái này từ tới hình dung tưởng tiên linh, nàng chỉ biết dùng xuẩn tới hình dung. Rất nhiều người ta nói nàng đơn thuần, thiện lương, nhưng Tống Thiên Nhiên cho rằng, đưa một người đơn thuần thiện lương tới rồi cực hạ, đó chính là xuân. Trước kia Tưởng Tiên Linh, nói chuyện trước nay đều là khinh thanh tế ngữ, không có phát giận, giống đóa mới nở kiểu hoa, chịu không nổi một chút gió táp mưa xa. Đương nàng bị đuổi ra đi thời điểm, kỳ thật Tống Thiên Nhiên có trong nháy mắt nghĩ tới, nàng có thể hay không ở không chỗ để đi đêm đó, liền từ cái này thế gian hoàn toàn biến mất. Không thể không nói chính là, Tưởng Tiên Linh bị đuổi ra đi, Tống thiên nhiên phi thường vui vẻ, bởi vì tưởng tiên linh là nàng ghét nhất người, không gì sánh nổi. Thậm chí suy nghĩ đến tưởng tiên linh sẽ chết thời điểm, nàng liền sẽ trở nên phá lệ hương phấn. Nhưng lúc này tưởng tiên linh, giống hoàn toàn thay đổi một người. Nàng cặp kia con người vẫn như cũ thanh triệt, chỉ là ánh mắt thay đổi, nàng dùng một loại tống thiên nhiên chưa bao giờ ở trên người nàng gặp qua châm chọc đến mức tận cùng ánh mắt, nhìn bọn họ, phản phất bọn họ tựa như nàng nói như vậy, thật sự chính là xuất sinh. Vẫn là cái loại này lệnh người chán ghét xuất sinh. Nàng đang xem không dậy nổi bọn họ, liền tính rơi xuống như vậy đồng ruộng, nàng vẫn như cũ đang xem không dậy nổi bọn họ. Nhưng liền tính nàng khinh thường bọn họ thì thế nào? Tưởng tiên linh bị nàng đoạt đi rồi vị hôn phu, thành trên mạng mọi người chửi rùa đối tượng. Nàng cũng không hề là cái kia tưởng ra đại tiểu thư, nàng hai bàn tay trắng, không có cha mẹ, không có gia đình. Nghĩ thông suốt này đó tống thiên nhiên đột nhiên liền không thèm để ý tưởng tiên linh nói câu nói kia. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu rộng lượng điểm. Tưởng tiên linh, nếu ngươi đều như vậy, nói cái gì ta cũng sẽ không theo ngươi so đo. Dù sao hiện tại người thắng là ta, hai bàn tay trắng chính là ngươi. Đúng rồi, ngươi tại đây là bởi vì biết hách nhân cha mẹ chủ này, nghĩ đến tìm kiếm hắn tha thứ đi. Ngượng ngùng A vừa mới hách nhân mang ta đi thấy bá phụ bám mẫu, bọn họ thực thích ta, còn nói ngươi đều như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không tiếp thu ngươi làm bọn họ con dâu. Cho nên, thật sự ngượng ngùng a tỷ tỷ Tống thiên nhiên nghiêng đầu dựa vào ngô hách nhân trên vai, một bộ ngọt ngào ân ái bộ dáng. Tường bán tiên trực tiếp phiên cái đại đại xem thường, không lưng tử trên mặt đất đem kia tờ giấy bản móc ra tới, rồi đến ngô hách nhân cùng tống thiên nhiên trước mặt, ai mẹ nó cầu tha thứ. Lao tử là tới làm buôn bán. Xem nam nhân thời điểm mắt mù còn chưa tính, ban ngày ban mặt đều mắt mù. Mặt khác, hai người các người gác này ngây người lâu như vậy, chậm chế ta nhiều ít sinh ý biết không. Tống thiên nhiên trừng mắt kia hai chữ, nàng nhận thức. Nhưng nàng xem không hiểu, đoán mệnh. Thường tiên linh khi nào còn sẽ đoán mệnh? Thế nào, nhị vị muốn hay không tính tính toán? Tính hạ các ngươi này đối cầu nam nữ nhân duyên, hoặc là tính tính các ngươi trên đầu phân biệt có mấy đỉnh nón xanh, nếu không cũng có thể tính tính, các ngươi ngày lành gì thời điểm có thể tới đầu. Tường bán tiên run rời chân, chụp hạ bịa cứng, đối diện trước cũng chưa làm rõ ràng tình huống tống thiên nhiên cùng nội hoách nhân nâng nâng cảm. Nội hoách nhân ánh mắt trốn tránh, ở ngay lúc này, hắn hoàn toàn không dám nói lời nào Tống thiên nhiên tắc tức dẫn đến ngực Phật Phồng, đối mặt tưởng tiên linh tiêu ngạo thái độ, nàng cười lạnh thanh. Không cần, hai chúng ta tự nhiên sẽ hảo hảo. Nhật tử khẳng định cũng sẽ càng ngày càng tốt, không lao ngươi lo lắng, ngươi vẫn là hảo hảo xem xem chính ngươi đi. Hách nhân, chúng ta đi. Tống thiên nhiên lo lắng cho mình lại cùng tưởng tiên linh nói tiếp, sẽ khi đến cơ tim tắc nghẽn, cho nên nàng căn bản liền không nghĩ tại đây ngốc đi xuống. Nàng nhưng không tin tưởng tiên linh sẽ đoán mệnh, phòng chừng là cùng đường thất tâm phòng cùng nàng so đo cái gì Tường bán tiên lại là trực tiếp lấy b cứng ngăn lại bọn họ đường đi đợi lắp nữa tốt xấu trước kia cũng là người một nhà ta miễn phí cấp thân ái mỗi mọi người tính tính toán đi Tống thiên nhiên kéo kéo khỏe miệng hành à ta đảo muốn nghe nghe ngươi có thể tính ra cái gì tới Tường bán tiên tầm mắt rừng ở nàng axit hí lù dồ nịp đánh đến hơi chút có điểm nhiều chá thượng ngón tay như vậy một véo theo sau mắt lộ ra thương hại nàng dùng một loại cực kỳ bi thống ngự khi nói mỗi mọi người ấn đường biến thành màu đen Gần nhất khủng có huyết quang thai ương à? Huyết quang thai ương? Tống thiên nhiên nghe xong lúc sau, thực khinh thường đối tượng tiên linh dơ dơ lên cảm, ta xem tưởng tiên linh ngươi là cố ý chú ta đi. Tưởng bán tiên phủi phủi trên quần áo không tồn tại hôi, lại chậm gì gì ngồi sổm xuống, tin hay không tùy thích bái. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, ta cái này huyết quang thai ương là cái gì? Tống thiên nhiên truy vừa nói, nàng chính là thuần túy muốn biết tưởng tiên linh có thể nói ra cái cái gì ngoạn ý như tới, đến nỗi huyết quang thai ương nàng mới không tin đâu. Tưởng tiên linh đôi mắt ngay mắt, môi đỏ nhẹ cong, ở tống tiên nhiệm kỳ đái trong ánh mắt, nói đặc biệt làm giận một câu. Ta liền không nói cho ngươi. Chờ tống thiên nhiên phát hiện chính mình bị chơi tức muốn hụt máu lôi kéo ngô hách nhân rời đi khi, ngồi sổm trên mặt đất tưởng bán tiên chỉ nhìn tống thiên nhiên bóng dáng, ở nàng thanh triệt con ngươi, đi ở ánh mặt trời tống thiên nhiên, nghiễm nhiên bị một đoàn đen đặc bao vây lấy. Liên quan nàng bên cạnh ngô hách nhân, quanh thân cũng lúc sáng lúc tối. Chỉ là, này đó chỉ có nàng thấy được Bị Tống thiên nhiên hai người một gián đoạn tưởng bán tiên cảm giác hôm nay sinh ý hẳn là không thế nào thuận lợi liền dứt khoát thu hồi b bị cứng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ chỉ là sờ sờ túi mai bác sinh cho nàng một trong tiền này bước chân vừa chuyển công địa cứng thẳng đến tiểu khu nội siêu thị trong nhà cũng chưa gì ăn đến bị điểm đồ ăn vặt tưởng bán tiên đẩy tiểu xe đẩy vui vẻ vọt vào siêu thị ở nhìn đến bên trong sở hữu nguyên liệu nấu ăn ănuyết giá sau chạy xuống bần cùng nước mắt không hổ là khai ở lương chừng núi biệt thự trong tiểu khu siêu thị Đồ vật cũng thật con mẹ nó quý Siêu thị thu bạc mội mội lớn lên thực đang yêu Nhìn đến tưởng bán tiên thời điểm còn tò mò ngắm ngắm nàng tính dâm cùng địa cứng Siêu thị người rất ít Tới mua đồ vật đại đa số đều là ở nhà bảo mẫu Rất ít có nhìn thấy người trẻ tuổi lại đây Càng miễn bàn là tưởng bán tiên như vậy nhìn có điểm hiếm lạ cổ quái người trẻ tuổi Cho nên từ nàng tiến siêu thị thời điểm Siêu thị phục vụ nhân viên ánh mắt liền đi theo tưởng bán tiên truyền Đoán mệnh, ngài đây là làm chơi sao? Thu bạc tiểu muộiội một bên cấp tưởng bán tiên đem đồ ăn vặt trang trong túi một bên tươi cười điểm Mỹ hỏi tưởng bán tiên đối xinh đẹp muộiội luôn là hỏa ái nàng mỉm cười nói đúng vậy làm chơi nếu không ngươi hánh diện tới tính hạ tiểu muộiội cảm thấy hảo chơi cũng không cảm thấy tưởng bán tiên thật có thể tính Thuận miệng nói hành à ngươi giúp ta nhìn xem ta chân mệnh thiên tử khi nào xuất hiện đi tưởng bán tiên tháo xuống kính râm, nàng đôi mắt hơi cong, thoáng đảo qua tiểu cô nương tròn tròn khuôn mặt bên đem túi nhắc tới tới bên nói Ngươi đêm nay về nhà, mở ra ngươi cao trung thu được kia vại giấy điệp tinh tinh, sau đó tìm được màu đỏ kia một ngôi sao, ngươi liền sẽ biết, hắn đã sớm đã xuất hiện. Tiểu muội muội sửng sốt, ngươi như thế nào biết ta cao trung thu được một vại giấy điệp tinh tinh? Tưởng bán tiên cười mà không nói, đối nàng cơ cơ trong tay túi, ta đi trước, có người ở nhà chờ ta trở về đâu. Mai Bách Sinh vẫn luôn ngồi ở trên sofa, ánh mắt ngốc lăng nhìn tivi âm lượng đã bị hắn điều đến lớn nhất. Bên ngoài Thái Dương cũng xuyên thấu qua đại đại cửa sổ sắt đất dài đến trong phòng, nhưng vẫn là cảm thấy giống như có người đi theo hắn giống nhau. Loại cảm giác này, từ hắn nhận được kia thông điện thoại sau, liền phá lệ rõ ràng. Chờ tưởng bán tiên mở cửa, liền nhìn đến Mai Bách sinh giống chỉ kinh hoàng thỏ con, từ trên sofa nhảy dựng lên, một đường chạy chậm chạy vội tới chính mình trước mặt. Người đi đâu? Như thế nào không ở nhà đâu? Ta đều chờ người cả buổi. Hắn ngữ mang hoang trách, cái miệng nhỏ đều kêu lên. Tưởng bán tiên cười hắc hắc, dôi tay nhéo đem Mai Bách Sinh tiểu bạch kiểm chứng, nha, này ngự khí liền cùng ta tức phụ nhi giống nhau. Mai Bách Sinh bị nàng như vậy một náo, nội tâm kinh hoàng hơi chút rút đi chút, hắn nhìn đổi giày tưởng bán tiên, mở miệng nói, ta một cái anh em đã chết. Hắn tối hôm qua tỉnh lúc sau, nằm ở trên giường lăn qua lột lại. Thằng đến mau giữa trưa thời điểm, có cái bằng hưu gọi điện thoại tới, nói tối hôm qua có cái một khối chơi anh em ở xuyên tây đường bị người thọc. Thẳng đến rạng sáng 4 điểm nhiều thời điểm mới bị người phát hiện, kia sẽ thi thể đều lạnh thấu. Mà cái kia anh em, đúng là ngày hôm qua ghé vào hắn cửa sổ xe biên nói chuyện, hắn cũng là nhìn kia anh em xe xử hướng xuyên Tây Lộ. Kia sẽ hắn liền nghĩ tới chính mình nhìn đến trong tivi cảnh tượng, một chiếc hắn khai xe, một chiếc cái kia anh em khai xe. Hắn nhớ rõ, thay đổi đài lúc sau, về phòng thời điểm còn nhìn thời gian, giống như vừa lúc là 4 điểm. Càng nghĩ càng sợ hài hắn nhớ lại ngày hôm qua tưởng tiên linh đối lời hắn nói liền thẳng đến đến bên này. Tường bán tiên tầm mắt dừng ở hắn bên cạnh người, chớp chấp mắt, xanh theo túi hướng sofa đi đến, ta thấy được. Mai Bách sinh chú ý tới ánh mắt của nàng, hắn hoảng sợ nhìn về phía chính mình bên cạnh người, sợ tới mức thanh âm đều thay đổi, ngươi nhìn. Ngươi nhìn đến cái gì? Tường bán tiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, đem một túi khoai lát mở ra, sau đó chỉ chỉ hắn bên tay trái, bên cạnh ngươi có cái máu chảy đầm địa người, bị thọc nhiều ít người cấp so cái số Theo sau nàng gật gật đầu, hơn 40 đau. Đó là đáng chết. Mai Bách sinh sợ tới mức chân đều mềm, hắn ghé ngã lộn nhào bổ nhào vào tưởng bán tiên bên người, bắt lấy một cái ôm gối che ở chính mình trước ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Ai? Ngươi ở với ai nói chuyện? Hắn nói cho ngươi hắn bị thọc hơn 40 đau. Tưởng bán tiên tắc một khối khoai lát ở trong miệng, nhai nhai, quả nhiên là quý khoai lát, hương vị chính là hảo. Hắn cấp khoa tay muối chân bốn cái ngón tay, lại đối lập trên người hắn huyết lỗ thủng Không phải hơn 40 mươi đao chẳng lẽ là bốn đao? Mai Bách sinh sợ hãi nuốt một mồm to nước miếng, hướng tưởng bán tiên bên này thấu đến càng gần, cả người đều mau rán nàng. Không phải, hắn hắn hắn tại đây làm gì a Mắt thấy Mai Bách sinh sợ tới mức đều phải hóng mất, tưởng bán tiên miết môi, cười đến cả người đều run rẩy ta đổ ngươi chơi đâu, ha ha ha ha ha ha ha Mai Bách sinh sợ hãi biểu tình cứng đờ, hắn nhìn về phía cười đến đều mau đánh minh tưởng tiên linh, từ sâu trong nội tâm bắt đầu hoài nghi. Chính mình rốt cuộc là thu lưu cái cái gì ngoạn ý nhi trở về. Chờ mai Bạch Sinh tức muốn hộc máu đi rồi, Tưởng Tiên Linh đem dư lại một chút khoai lát đảo tiến trong miệng. Nàng đem túi ném vào thùng rác, đem vẫn luôn mang kính dâm hái xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh đơn cái sofa ghế. Lúc này ở nàng trong mắt, Thinh Linh đứng một vị cả người máu tươi đầm đìa nam nhân. Tưởng Bán Tiên biểu tình bình tĩnh, từ trên bàn cầm một chương ngấc khăn giấy lau lau tay, lúc này cái kia máu tươi đầm đìa nam nhân đột nhiên bay tới nàng trước mặt. Đem chính mình xanh trắng mặt tiến đến nàng trước mặt, sâu kín hỏi, ngươi thật xem tới được ta. Nàng vi vi túi đầu, lấy khăn giấy đem ngón tay tinh tế xoa, một cây một cây, sắt đến sạch sẽ, như là hoàn toàn phát hiện không đến bên cạnh nam nhân. Máu tươi đầm địa nam nhân đang muốn cho rằng nàng vừa mới tất cả đều là lừa mai bách sinh thời điểm, tưởng bán tiên ngưỡng đầu, đối với hắn bên thai đột nhiên la lên một tiếng, A có quỷ A. Nam nhân không hề phong bị, bị dọa đến trực tiếp bắn ra, toàn bộ quỷ điên cùng thét trói thai, A A A A A. Có quỷ, nơi nào có quỷ. Chương 5. Tưởng Bán Tiên thực bình tĩnh nhìn một cái quỷ bị nàng dọa đến nơi nơi loạn phiêu, thậm chí thành thơi thành thơi lại khai một bao khoai lát. Kia cái gì? Ngươi có điểm xảo. Ở hướng trong miệng tắc khoai lát trước, nàng hơi chút nhắc nhở một câu. Cái kêu loạn phiêu quỷ ngừng ở giữa không chung, trừng mắt một đôi không có tròng trắng mắt con ngươi nhìn về phía Tưởng Bán Tiên bên này, kia trương khủng bố mặt quỷ lăng là làm ra một bộ giật mình trạng, hắn gần cổ lên hô, "A thật xem tới được ta." thật đáng sợ. Tường bán tiên méo khoai lát tay không không chế tốt lực độ, trực tiếp bóp nát một hối, nàng nhìn mắt khoai lát túi, lại nhìn mắt cái kia còn ở điên cuồng thét chói thai quỷ, thực nghi hoặc mở miệng hỏi, chẳng lẽ không nên là ta sợ hay sao? Cái kia quỷ thét chói thai thanh âm vừa thu lại, cặp kia không có trỏng trắng mắt con ngươi lộ ra một chút mờ mịt, hắn nhìn về phía bình tĩnh ngồi ở trên sofa ăn khoai lát tưởng bán tiên, lại nhìn nhìn cả người máu chảy đầm địa chính mình, rốt cuộc ý thức được, hắn chính là quỷ tới đối giống Ta sợ cái gì a Chỉ là đối với tưởng bán tiên cư nhiên thật sự có thể nhìn đến hắn điểm này, hắn vẫn là rất tò mò. Phía trước tưởng bán tiên đối Mai Bách Sinh nói nàng thấy được thời điểm, hắn liền cả kinh, bởi vì kia sẽ tưởng bán tiên tầm mắt sắc thật là rừng ở trên người hắn, nhưng hắn dù sao cũng là quỷ sao, làm sao có người sống có thể nhìn đến quỷ. Nhưng đương nàng bắt đầu hình dung một cái máu chảy đầm địa người, thậm chí làm hắn khoa tay muối chân bị thọc nhiều ít đau thời điểm, đương hắn khoa tay muối chân bốn cái ngón tay Tưởng bán tiên đều hình dung chuẩn xác thời điểm, hắn còn tưởng rằng tưởng bán tiên thật sự có thể nhìn đến hắn. Nhưng lúc sau nàng lại đối Mai Bách Sinh nói nàng là đầu hắn chơi, này liền làm hắn quỷ nào thực mê hoặc. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cuộc xác nhận, nguyên lai, like, nàng là thật sự có thể thấy. Không chờ hắn nói cái gì đâu, tưởng bán tiên trước mở miệng, người đi theo Mai Bách Sinh làm gì. Chẳng lẽ ngươi coi trọng hắn, có thể làm một cái quỷ đi theo người, hoặc là chính là hận hắn, hoặc là chính là có chấp nhiệm Ngắm lại Mai Bách Sinh kia trương khuôn mặt nhỏ, còn có tao bao tráng phẫn, xác thật có điểm làm người hoài nghi Nga. Tường bán tiên khỏe môi gợi lên một cái ý vị sâu xa mỉm cười, lăng là làm cái kia quỷ đánh cái dùng mình. Gì gì gì coi trọng, lao tử tính hướng bình thường thật sự. Cái kia quỷ liều mạng phản bác, hắn đi theo Mai Bách Sinh mới không phải bởi vì coi trọng hắn đâu. Có thể làm một cái quỷ đi theo người, hoặc là yêu hắn hoặc là hận hắn, nếu không yêu đó chính là hận. Tường bán tiên lại cắn một ngụm khoai lát, trên mặt cười cười như không cười. Cặp kia thanh triệt con ngươi phản phất nhìn thấu cái này quỷ giống nhau. rạng sáng 4 điểm liền đã chết quỷ như là không phát hiện nàng che giấu chất vấn, chỉ nhìn nàng trong tay khoái lát, nghĩ vậy cũng là hắn yêu nhất ăn khẩu vị, chính là lại rốt cuộc ăn không đến, nháy mắt liền bi từ giữa tới. Hắn một ngông ngồi dưới đất, gào khóc. Ô hoa a a a a a, ta kêu rằng bà, cùng Mai Bách sinh là thực tốt anh em, không tin ngươi có thể hỏi hắn, chúng ta có phải hay không từ tối hôm qua chơi tới rồi hôm nay rạng sáng 2 điểm. Chơi sau khi xong ta lái xe đi theo phía sau hắn, còn nghĩ cùng hắn đi cùng giai đoạn về nhà đâu, kết quả hắn vừa chuyển đầu đi đến Vinh Châu Lộ đi, ta cũng chưa phản ứng lại đây liền thẳng đến xuyên Tây Lộ, ai biết ta sẽ như vậy xui xẻo đụng tới một đám lưu manh. Người đem ta xe ngăn cản, lúc ấy ta uống nhiều quá rượu, đầu hóc nóng lên, liền xuống xe cùng kêu hỏa lưu manh lý luận, kết quả bọn họ bên trong có người mang theo đao, đem ta cấp thọc, cùng thọc gà dường như, hơn 40 đào à, đều mau đem ta chất lạng, Tưởng tượng đến chính mình bị chết có bao nhiêu thảm, Giang Ba liền khóc đến lớn hơn nữa thành ta quá thảm, bọn họ đem ta thọc xong liền chạy, đáng thương ta một người nằm ở lạnh băng đường cái thượng, huyết lưu làm mới chết thành. Ô ô ô, ô. quá đáng thương, ngấm lại đều cảm thấy chính mình đáng thương. Đến nỗi vì cái gì đi theo Mai Bách Sinh, có thể là bởi vì trước khi chết suy nghĩ một chút, chính mình nên đi theo Mai Bách Sinh đi Vinh Châu Lộ. Sau đó chờ ta biến thành như vậy, liền đến Mai Bách Sinh mép giường tên kia còn nằm ở trên giường hô hâu ngủ nhiều. Ngồi dưới đất Giang Ba trong mắt từng điều huyết lệ chạy xuống tới, thoạt nhìn lại khôi hải lại doa người. Mà ngồi ở trên sofa tưởng bán tiên tươi cười lại thu thu, nàng đem trong miệng khoai lắt nuốt xuống đi, độ tử đầu đường cũng không phải là người bình thường có thể thể nghiệm cách chết, giống nhau đều là làm chuyện xấu nhân tài có vip cấp đãi ngộ nga. Giang Ba khóc đến đánh cái cách, hắn nước mắt lưng tròng nhìn về phía tưởng bán tiên, ta, ta nào đã làm cái gì chuyện xấu à, ta chính là lương dân Đại đại lương dân, từ nhỏ chính là tam hảo học sinh, sau khi lớn lên chính là mười giai thanh niên, không còn có so với ta càng thiện lương người đáng thương nhi. Tưởng bán tiên khỏe môi một câu, nàng chỉ chỉ giang ba quanh thân nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc khí, người này trên người sát khí đều hơn chết ta, còn không biết xấu hổ nói chính mình là lương dân. Từ nàng nhìn đến giang ba thời điểm, cũng đã chú ý tới này quanh thân sát khí, cứ việc hắn cực lực che giấu, nhưng ngẫu nhiên tiết ra ngoài sát khí lại trốn bất quá nàng đôi mắt. Có thể vừa mới chết liền biến thành có được sát khí quỷ, một phương diện đối chính mình hết hy vọng tồn bất mãn, xuất phát từ hán hận mới sinh ra sát khí, về phương diện khác còn lại là bởi vì hắn sinh thời liền không phải cái gì lương thiện chủ. Đến nỗi hắn nói cái gì, có thể là bởi vì trước khi chết suy nghĩ một chút, chính mình nên đi theo Mai Bách Sinh đi Vinh Châu Lộ. Chờ hắn sau khi chết, liền xuất hiện ở Mai Bách Sinh bên người, cũng căn bản chính là thí lời nói. Là một cái mới mẹ quỷ, phần lớn đều là không có tự chủ ý thức. Trừ phi trong lòng ác niệm quá lớn hoặc là ràng buộc quá nhiều, mà cái này Giang Ba, tất nhiên là đặc biệt hận Mai Bách Sinh mới có thể xuất hiện ở hắn bên người, thậm chí còn một đường đi theo hắn đi tới nơi này. Đến nỗi Mai Bách Sinh vì cái gì không có sự tỉnh, chỉ là bởi vì mới mẹ quỷ cũng không có cái gì lực sát thương, nhưng nếu là chờ hắn lưu tại thế gian thời gian dài, ác niệm càng ngày càng thâm, vậy dễ dàng đã xảy ra chuyện. Bởi vì Mai Bách Sinh cái kia khở hóa tại đây, tưởng bán tiên sợ kia tiểu tử ra vấn đề. Liền đành phải trước đem hắn lộn đi, lại đến xử lý cái này giả ngây giả dại Giang Ba. Giang Ba nheo nheo mắt, đột nhiên liền xuất hiện ở tưởng bán tiên trước mặt, trên người huyết lô thủng còn đầu đầu ra bên ngoài mạo huyết, lan tràn đến trên mặt đất, thực mau liền trên sàn nhà hình thành một mảnh huyết trì. Hắn sắc mặt xanh trắng, trước mắt tím đen, trên mặt chảy ra từng đạo hôi tím dấu vết, bộ dáng so điện ảnh diễn ác quỷ còn muốn dò người. Hắn hé miệng, khoe môi trực tiếp liệt tới rồi như sau, lộ ra bên trong màu đỏ tươi đầu lưới này sẽ hắn hãy còn ở dạ bệnh, ngươi như thế nào biết đây là sát khí? Ta còn cảm thấy hắc hắc thật đáng sợ, không dám làm ngươi nhìn đến đâu. Tưởng Bán Tiên biểu tình lạnh nhạt, duy độc cặp mắt kia thuần tịnh đến lợi hại, như là hiểu rõ hết thảy, nàng nhẹ giọng cười một cái, ta làm sao mà biết được? Nếu ta nói, ta là chuyên môn bắt người loại này quỷ đâu. Giang Ba sách một tiếng, hắn nhớ rõ Tưởng Bán Tiên, tưởng ra mới vừa bị đuổi ra môn đại tiểu thư, một cái nũng nịu thiên kim, sao có thể sẽ trả quỷ? có thể nhìn đến hắn có lẽ đều là thiên phú dị bầm đi. Giang ba hát đến không có tròng trắng mắt đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm thần sắc lạnh nhạt tưởng bán tiên, hắn nghĩ tới chính mình xem qua cái kia video, trong video, nữ nhân này nửa lộ vai ngọc, tư thái quyến rũ nằm ở trên giường, sắc thật làm hắn suy nghĩ vài thiên. Mai Bách Sinh không phải nói nữ nhân này không phải hắn có thể chơi sao. Nếu là tồn tại hắn còn sẽ cô kỵ Mai Bách Sinh, nhưng hắn hiện tại đã chết, Mai Bách Sinh đã có thể quản không đến hắn. tư cập này Giang Ba đang khinh cười thành màu đỏ tươi đầu lưới rôi đến thở dài, tựa hồ là tưởng liếm một chút nàng trắng non sơn mặt. Tưởng bán tiên dáng người linh hoạt sau này một lui, tránh đi đầu lưỡi của hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không đối phó được ngươi? Nàng chán ghét nói. Giang Ba sinh thời chính là cái biến thái, nữ nhân càng là phản kháng hắn càng thích, nhìn đến tưởng bán tiên như vậy, hắn hưng phấn đến không được. Dứt khoát đem mặt càng thấu càng gần, nha giống giống giống giống giống giống, ngươi tới đối phó ta nha càng dùng sức càng tốt Tưởng Bán Tiên nhìn hắn càng ngày càng gần mặt quỷ, cười khẽ thanh, sau đó thực hưng phấn dơ lên trong tay thuận tay chộp tới Bịa Cứng, đối với hắn đầu một phách. Ta thích nhất ngươi loại này không sợ bị đánh quỷ. Nàng trong mắt lập loè hưng phấn quá mang, phản phất nhìn đến yêu thích con mồi giống nhau. Giang Ba đang muốn cười nhạo nàng Bịa Cứng có ích lợi gì thời điểm, đầu liền thoáng như bị thiết chủ chủy đánh trúng giống nhau, đau đến hắn phát ra trói hai tiếng rít thanh, ôm đầu ở tưởng Bán Tiên bên chân lăn lộn. Nghe được tiếng rít thanh, tưởng Bán Tiên tươi cười tăng lớn. Nhấc chân hung hăng đạp lên hắn trên đầu, ngươi kêu gì à? Lại cho ta kêu lớn tiếng chút à? Ta nghe thoải mái. Giang Ba chỉ cảm thấy đến chính mình phản phất bị thiên cân đỉnh đẹ nặng, bởi vì biến thành quỷ mà hết sức linh hoạt thân thể lúc này cũng bị ép tới một chút đều nhúc nhích không được. Ở tường bán tiên dưới chân hắn phát ra hô hô gạo giống thanh, móng tay bạo trướng, nâng lên tay muốn chụp vào tường bán tiên. Tường bán tiên dơ bịa cứng đối với hắn tay dùng sức chụp qua đi, trực tiếp đem hắn tay cấp chịu đến con chết thành bánh qua chèo Ngươi mẹ nó lại kêu ngạo một chút thật cho rằng chính mình biến thành quỷ là có thể muốn làm gì thì làm nàng Hưng phấn dùng sức dầm vài cái rang ba đầu đem hắn đầu dâm thành hơi mỏng bánh chạm bị đạp lên trên mặt đất đấtang ba thân hình phân đoạn dường như và mẹo ở tưởng bán tiên dưới chân chuyển ra quyến rũ rầm di thanh ngao thật thoải mái à dùng sức điểm tưởng bán Tiên Hương phấn tươi cười vừa thu lại đem chân từ hắn trên đầu nâng lên tới sau đó một chân đem quỷ đá đến với tường sau đó một góp chân một chân đá còn thoải mái sao À, lao tử làm ngươi thoải mái, làm ngươi thoải mái đến hồn phi phép tán, cầu đồ vật, cùng lao tử xả hoa khang, còn tưởng liếm lao tử. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì dơ ngoạn ý nhi, mẹ nó, còn dung lực, không đem ngươi đá thành bù lời, ngươi cũng không biết chính mình bị thọc chết mới là nhất thoải mái. Giang ba ngay từ đầu còn gọi huyên náo thoải mái đâu, chờ đến mặt sau liền bắt đầu phát ra kêu thảm thiết, bởi vì hắn phát hiện tưởng bán tiên này một chân một chân đá đến hắn là thật đau, không chỉ có là đau. Hắn còn có thể cảm giác được chính mình ý thức càng ngày càng tăng dã, có loại lập tức liền phải biến mất ở cái này thế gian cảm giác, thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng lại đây, nguyên lai nữ nhân này, thật đúng là có thể đối phó được hắn. Chờ đến răng ba tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, trong phòng sát khí cũng ở tưởng bán tiên này một chân một chân dưới, chỉ còn lại có nhàn nhạt một chút, nàng nhìn dưới chân này, một bãi thật sự bị đá thành bùn lầy quỷ, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói, vận động một hồi thật là có điểm phải mỏi. Nàng đem màu xám đại áo đông cởi ra, đều ra một thân hãn. Chỉ là nàng mới vừa đem quần áo phóng tới trên sofa, kia đồng góc tưởng biên bùn lầy liền mấp máy tới rồi nàng bên chân, răng ba mở to một đôi đen nhánh con ngươi, bên trong lập loè thèm nhỏ dãi qua mang. Cung tưởng bán tiên đối thượng tầm mắt sau, hắn sợ hai sau này mấp máy điểm, nhưng nhìn đến tưởng bán tiên ăn mặc dương nhung sam hiểu điệu dáng người sau, hắn lại kiên định đi phía trước mấp máy. Nếu không, ngài lại vận động một hồi, ta còn không có bị mỹ nữ đá đủ. Chương 6. Tưởng bán tiên cúi đầu nhìn Giang Ba, thực mê hoặc sơn nghiêng đầu, ngươi là thật không sợ hoàn toàn biến mất ta. Giang Ba ngượng ngùng cười cười, có thể bị mỹ nữ đánh tới biến mất, vẫn là thực đáng giá. Tuy rằng vừa mới tưởng bán tiên đá đến là rất đau, thậm chí đem hắn nguyên bản thô bạo cảm xúc đều cấp đá không có, đau về đau, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến nàng đá chính mình thời điểm thở hồng hộp, mồ hôi thơm đầm địa, hắn liền cảm thấy chính mình còn có thể bị lại đá 500 năm. Giang Ba là cái biến thái, tưởng bán tiên xác định Đối phó loại này biến thái quỷ, nàng chưa bao giờ nhân từ nương tay. Nhưng nàng thật đúng là lười đến lại tấu, vì thế dứt khoát một chân đem giang ba đá đến cửa sổ phía dưới, đại giữa chưa dương quang chính ấm áp, đối hắn loại này không có nhiều ít sát khí quỷ, có tương đối lớn lực sát thương. Á á á á á á năng nằm xoài trên kia một đống giang ba vừa tiến vào thái dương phía dưới, liền phát ra tiếng kêu thẳng thiết, cả người bị lửa đốt giống nhau đau. Tường bán tiên đôi tay vây quanh. Mắt lạnh nhìn tối đen như mực Giang Ba ở Thái Dương chiếu xuống càng đổi càng nhỏ, cũng nghe đến hắn tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu. nay quá trình phát triển đến quá nhanh, Giang Ba nói là nói biến mất cũng đang đến, nhưng này quá trình quá thương khổ. Hắn dây rùa ý đổ hướng tưởng bán tiên bên này mất máy, thậm chí bắt đầu nghẹn ngào cùng nàng xin tha, cứu cứu ta, cứu cứu ta, cầu ngươi. Tưởng bán tiên trần trùi trần, chậm rãi dạo bước đến Giang Ba trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn trước mặt đã biến thành nửa trong suốt Giang ba, nhướng nhướng chân mày. Không phải thực thoải mái sao? Hiện tại thoải mái đủ rồi đi. Giang ba đem chính mình gắt ga ôm, điên quần gật đầu, đủ rồi đủ rồi đủ rồi. Lại thoải mái đi xuống, hắn liền thật sự không có. Tường bán tiên đứng lên, thanh triệt đôi mắt chỗ sâu trong là thấu xương lạnh băng, nàng chơ mắt nhìn Giang ba càng ngày càng trong suốt, chơ mắt nhìn Giang ba thanh âm càng ngày càng nhỏ, chơ mắt nhìn hắn liền mấp máy sức lực đều không có. Chờ hắn đã sắp trong suốt đến nhìn không thấy thời điểm, mới đứng lên dùng chân đem hắn đá hồi góc. Này sẽ giang ba đã là đã không có phía trước tiêu ngạo, nàm xoài trên trong một góc không hề tiếng động. Tường bán tiên cũng không để ý tới hắn, giống như vậy có sát khí quỷ, chỉ cần trong lòng hoài hận ý, thực mau là có thể một lần nữa khôi phục trong một góc ngốc một hồi thì tốt rồi. Nàng tiên ngồi vào trên sofa, mới vừa đá xong giang ba chân còn trắng non thật sự, liền điểm hôi cũng chưa dính lên. Tường bán tiên nhìn chầm chầm chính mình chân nhìn mắt, ghét bỏ ô hế. Người cho ta lại đây. Nàng đối với trong một góc hô thanh. Xúc ở trong góc đã khôi phục một chút giang ba thật cẩn thận dịch đến tưởng bán tiên đối diện, cùng nàng cách một cái bàn trà. Hắn thầm thì con mắt nhìn tưởng bán tiên, cực kỳ suy yếu hỏi, làm, làm gì? Tưởng bán tiên đem chân phóng tới trên bàn trà, lấy bên cạnh ước khăn giấy cho ta lau lau chân, thật đủ bẩn thiệu ngươi, đã đi lên còn nhau dính dính cùng dính một chân huyết dường như. Đầu một hồi bị người mắng bẩn thiệu giang ba không chỉ có suy yếu, còn uy khuất, hắn rất muốn phủi tay nói hắn mới không làm đâu. Nhưng vừa mới tưởng bán tiên có bao nhiêu nhẫn tâm hắn xem như hiểu biết, hắn đáng sợ tưởng bán tiên lại đem nàng đá đến thái dương phía dưới, đành phải cắn răng, vươn một bàn tay tới, chịu trương ước khăn giấy, ra sức đem khăn giấy tiến đến tưởng bán tiên bàn chân. Tưởng bán tiên nghĩ đến giang ba bản tính, gơ gơ chân, ghét bỏ nói một câu, ngươi móng nuốt đừng đụng tới ta chân A bằng không kia móng nuốt cũng đừng muốn. Giang ba thấy được tưởng bán tiên ánh mắt, quá mẹ nó đã thương người, này trong ngáy mắt, Hắn cảm thấy chính mình quả thực là trên thế giới này đáng thương nhất quỷ. Nhưng lại như thế nào cảm thấy chính mình đáng thương, hắn biết chính mình đấu không lại tưởng bán tiên, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn dùng nhọn nhọn đen nhánh móng tay câu lấy một trương ước khăn giấy, cực kỳ cẩn thận tiến đến tưởng bán tiên bàn chân. Ở giang ba cấp tưởng bán tiên ra sức sắc chân thời điểm, môn lại bị người từ bên ngoài mở ra, giang ba tay run lên, thiếu chút nữa móng bước liền đụng phải tưởng bán tiên bàn chân, đem hắn dọa một giật mình Trường Bán Tiên dương mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy đi mà Phục còn Mai Bách Sinh chừng mắt nhìn về phía kia bay tới trên bàn trà ước khăn giấy, há miệng thở dốc, nó nó nó như thế nào bay? Giang Ba tay lại là run lên, tưởng Bán Tiên bình tĩnh thu hồi chân, xoay người lại lấy Giang Ba câu lấy kia tờ giấy khăn, một khắc lúc sau nhanh chóng đem khăn giấy hộp hướng bên này đẩy, nàng giơ rớt khăn giấy đối diện khẩu Mai Bách Sinh nói, đặt ở khăn giấy hộp tượng đâu? Vừa vặn ta chân trặn, ngươi nhìn lẩm rồi đi. Mai Bách Sinh xoa xoa đôi mắt, Từ góc độ này đi xem, giống như xác thật là nhìn lầm rồi. Hắn chấn định kéo kéo trên người tiên màu xanh lục còn ấn đại logo áo lông vũ, bước xuyên quần ra tiểu tế chân đi đến, nhìn lầm rồi nhìn lầm rồi. Ngươi lại trở về làm gì? Tưởng bán tiên nhìn mắt đã dịch đến Mai Bách Sinh bên chân, trên người sát khí lại ẩn ẩn lên giang ba. Mai Bách Sinh một mông ngồi xuống, kiểu cái chân bắt chéo, hắn ngắm mắt tưởng bán tiên, hỏi, ta không nghĩ đi trở về. Kỳ thật chỉ là hắn ngồi vào trong xe lại nghĩ tới dạng sáng ở trong tivi nhìn đến hình ảnh, không dám trở về. Ân, kỳ thật ta tưởng nói chính là, tối hôm qua dạng sáng 2 điểm thời điểm, ta sắp thật thiếu chút nữa khai thượng xuyên Tây lộ, nhưng là nghĩ tới ngươi nói câu nói kia, chờ ta hoàn hồn, xe liền khai thượng Vĩnh Châu lộ. Ta cảm thấy, ngươi giống như xác thật có điểm đồ vật. Muốn hắn thật sự đem xe khai thượng xuyên Tây lộ, đó có phải hay không sẽ chết chính là hắn. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, nếu ngươi khai thượng xuyên Tây lộ, kia chết chính là ngươi. Tường Bán Tiên chống đầu nhìn về phía hắn. Mai bách Sinh gật gật đầu, tiên màu xanh lục áo lông vũ đem hắn mặt đều làm nổi bật đến xanh lẻ. Ngày ngày hôm qua ấn đường chi gian chỉ là thổi qua một sợi cho đen chi khí, này nhan sắc là có chú ý, nếu là nùng mặc giống nhau hắc, kia nhẹ thì đại tản, nặng thì mất mạng. Đến nỗi cho đen, đại khái xuất dưới tình huống, chỉ là lưu điểm huyết, đối thân thể không có quá lớn gây trở ngại. Nhưng ngươi không phải nói ngươi kia anh em chết ở xuyên tây trên đường sao? Ở hẳn phải chết người bên người. Thực dễ dàng bị ảnh hưởng khí chàng có khả năng sẽ mang theo ngươi cũng đi tìm chết. Cho nên ta là cùng ngươi nói, là ngươi không cần đi xuyên Tây Lộ, sửa đi Vĩnh Châu Lộ, chính là vì tránh cho này một tình huống. Tường bán tiên nói được thông tục dễ hiểu, Mai Bách Sinh tự nhiên cũng minh bạch. Hắn không có cảm nhận được chung quanh không khí càng ngày càng lạnh, chỉ là theo bản năng hướng tưởng tiên linh này đến gần rồi điểm. Mặt khác, ngươi có thể gọi điện thoại lại đi hỏi một chút, người anh em chân chính nguyên nhân chết, có thể bị người thọc chết ở đầu đường Thuyết minh ngươi kêu anh em sinh thời liền không phải cái gì người tốt. Giống như vậy đột từ đầu đường, cho dù chết, cũng là muốn hạ 18 tầng địa ngục Nếu là sau khi chết còn dám tâm tồn đắc nghiệm, vẫn là nhân lúc còn sớm từ thế gian này biến mất cho thỏa đáng. Tưởng bán tiên khinh phiêu phiêu nhìn mắt sát khí càng ngày càng đùng Giang Ba, ngầm có ý cảnh cáo. Giang Ba bởi vì chán ghét Mai Bách Sinh, cho nên vừa thấy đến hắn liền có điểm khống chế không được chính mình. Ở nghe được Mai Bách Sinh nói chính mình là nghe xong tưởng bán tiên nói mới chuyển đi Vĩnh Châu Lộ Trong lòng hận ý liền càng dày đặc, bởi vì hắn là đi theo Mai Bách Sinh xe đi. Chỉ là Mai Bách Sinh đột nhiên thay đổi đến rẽ phải đường xe chạy, hắn không phản ứng lại đây, trực tiếp thẳng được rồi. Ai sẽ nghĩ đến hắn liền đụng tới một đám lưu manh, vốn dĩ bị Mai Bách Sinh nói như vậy một hồi liền không cao hứng, có tên côn đồ đón xe hắn liền dứt khoát xuống xe tưởng phát tiết cảm xúc. Nơi nào nghĩ đến bên trong có cái lưu manh mang theo đao, còn đem hắn liền thọc hơn 40 đao. Phải có cá nhân đem hắn đưa đến bệnh viện đều hào điểm Nhưng kia sẽ xuyên tây lộ liền cùng gặp quỷ giống nhau, lúc sau liền không có bất luận kẻ nào trải qua. Chỉ là bị tưởng bán tiên như vậy khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua, hắn lại héo, không thể trêu vào. Mai Bách Sinh bán tín bán nghi, dựa theo tưởng bán tiên cách nói gọi điện thoại qua đi. Tưởng bán tiên dơ tay lại đem phía trước không ăn xong khoai lát lấy lại đây, từng khối từng khối hướng trong miệng tắc. Mai Bách Sinh đánh điện thoại chính là giữa chưa nói cho hắn Giang Ba đã chết vị kia, hắn ngày thường cùng Giang Ba quen thuộc điểm. Nghe minh bạch mai muốn hỏi Điện thoại kia đầu trực tiếp liền nói, bắt được cái kia thọc giang ba người, ngươi là không biết, giang ba người này trước kia ở Hải Thành liền thích chơi mội tử, còn thực thích cái loại này trong nhà trong sạch ngoan ngoan nữ, càng là phản kháng hắn còn càng thích. Trong đó có hai cái, một cái nhảy lầu đã chết, một cái chạy ra đi bị xe đâm chết. Đã bị xe đâm chết vị kia, trong nhà lão nhân ra chịu không nổi đả kích, lần lượt không có, lưu lại một đệ đệ. Kia đệ đệ lúc sau liền biến mất, thọc giang ba chính là cái kia đệ đệ. Nhân ra là trực tiếp đầu thú tự thú, đem vì cái gì thọc Giang Ba nguyên nhân đều nói. Hắn thọc người xong còn ở xuyên tây hai bên đường giao lộ đều bảy biển cảnh báo, không cho chiếc xe trải qua, ngạnh sinh sinh háo đến Giang Ba đã chết, mới đi. Mai Bách xinh méo điện thoại, không biết nên nói cái gì, tối hôm qua Giang Ba nói đáng khinh lời nói, hắn xác thật không thích, lại không nghĩ tới Giang Ba cư nhiên vẫn là người như vậy. Mà điện thoại kia đầu anh em lại nói, muốn ta sớm biết rằng Giang Ba là như vậy cái ngoạn ý nhi ta khẳng định không mang theo hắn tiên chúng ta vòng, thật không phải người. Chúng ta bên người lại không thiếu cô nương, hà tất đi tìm những cái đó ngoan ngoãn nữ, còn hại chết hai cái. Tuy rằng không phải hắn giết, nhưng cũng là bị hắn bức tử a hắn bị người thọc chết, cũng là xứng đáng. Mai Bách Sinh cùng tưởng Bán Tiên nghe điện thoại kia đầu hung hăng phỉ nhổ Giang Ba vừa lật, tựa hồ còn phun nước miếng. Mai Bách Sinh đem điện thoại treo, nhìn bên cạnh ăn xong khoai lắt bắt đầu sát tay tưởng Bán Tiên. Người thật nói đúng, kia Giang Ba không phải cái gì người tốt. Tựa như người ta nói như vậy, kia hai cái nữ hải tử không phải giang ba giết, lại cũng nhân hắn mà chết, sắc thật xứng đáng. tưởng bán tiên đem khăn giấy ném vào thùng rác, khỏe mắt phiết tới rồi nghe xong điện thoại đã là lại héo giang ba, cười lạnh một tiếng. Có chút người ủy vào chính mình hơi chút có điểm quyền thế, không đem nhân ra hải tử đưa người xem, cho rằng chính mình cái gì đều có thể được đến. Cái gì thân ra trong sạch, bất quá chính là xem đối phương không quyền thế dễ khi dễ mà thôi. đưa người đem người khác đương con mồi đồng thời chính mình lại làm sao sẽ không trở thành những người khác con ngồi. Nàng liếc run bần bật giang ba, ngữ khí sống nguội nhân quả luân hồi, báo ứng khó chịu, bị người thọc chết, cũng là xứng đáng. Mai Bách Sinh chỉ cảm thấy hiện tại tưởng bán tiên phi thường không giống nhau, nàng ánh mắt lạnh băng nhìn mỗ một chỗ, đảo như là nói cho những người khác nghe giống nhau. hắn tâm nhảy dựng trực tiếp xúc chân đạp lên trên sofa, hoảng sợ nhìn tưởng bán tiên lạc tầm mắt vị trí, vừa mới liền ở hắn bên chân. Người ở với ai nói chuyện? Mai Bách Sinh thanh âm đều biến điệu. tưởng bán tiên ngẳng đầu, nhìn Mai Bách Sinh ăn mặc quần da tiểu tế chân ở chính mình trước mặt run dày đánh run, kia tiểu ngông lại viên lại tiểu, nàng vương tay, bang lập tức chụp ở hắn tiểu trên ngông, thanh âm lại giòn lại vang, hơn nữa phi thường thuận tay thả lưu manh nhéo một phen. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh một chút còn bị nhéo một phen Mai Bách Sinh. Thấy Mai Bách Sinh bị dọa đến mà cao hứng giang ba. Chương 7. Mai Bách Sinh lại đi rồi, lúc này là bởi vì bị tưởng bán tiên lưu manh một phen Nổi giận đùng đùng đi. Đi thời điểm khuôn mặt nhỏ tiếu hồng, cái loại này vừa xấu hổ lại vừa tức giận còn tức muốn hộp máu tiểu bộ dáng, không chỉ có làm tưởng bán tiên tâm ngứa, ngay cả trên mặt đất kia một đống giang ba đều hút lưu một chút nước miếng. Thật đúng là thành quỷ không thể đụng vào nữ nhân, liền xem cái nam nhân đều mi thành mục tú. Giang ba cảm khái một câu. Tưởng bán tiên đứng dậy đi đổ chén nước, cẩn thận dư vị một phen vừa mới xúc cảm, thực nghiêm túc nói, là hắn vốn dĩ liền đẹp. Không chỉ có đẹp, còn thực mềm đạm. Nàng đọc sách thời điểm đối nam chính cũng không có cái gì hứng thú, đối lập mặt khác thư cuồng tún điếu tạc thiên nam chính, Mai Bách sinh giai đoạn trước tựa như cái hoa hẹ lộng lây đại khổng tước. Trong sách nội dung viết Mai Bách sinh chỉ là vì mê hoặc nhị bá một nhà, làm nhị bá một nhà cho rằng hắn thật là một cái chẳng làm nên trò trống gì ăn chơi chắc táng, mới cố ý giả dạng thành như vậy. Khi thật hắn ở ngầm làm rất nhiều đầu tư, cũng thích lũy tư bản, chính là vì có một ngày có thể đem công ty cấp về, sau đó làm nhị bá vì làm hạ sự tình trả giá đại giới Tựa như nằm gai nếm mật, Mai Bách Sinh hiện tại sở hữu hành vi đều là vì che giấu chính mình bản tính, quá nhiều lại không có cái gì miêu tả. Thưa trung trọng điểm điểm vẫn là ở nữ chính trên người, đối với Mai Bách Sinh hình dung quá ít, xuất hiện trường hợp cơ hồ đều là cho nữ chính cung cấp trợ giúp thời điểm. Đến lúc sau Mai Bách Sinh thích thượng nữ chính, liền biến thành một cái yên lặng bảo hộ nữ chính phong nền, một cái rất đại chúng thâm tình nam chủ hình tượng. Tường Bán Tiên Đảo cũng nghĩ tới Mai Bách Sinh là trông như thế nào. Nguyên bản còn tưởng rằng ngăn mặc hoa hoè lộng lây hắn sẽ phi thường cay đôi mắt. Không nghĩ tới nhìn đến chân nhân sau, mới phát hiện hắn cùng những cái đó xanh đỏ loè loẹt nhan sắc cư nhiên hết sức phối hợp, những cái đó kinh hoàng thất thố tiểu biểu tình, còn cho người ta một loại muốn yêu thương cảm giác. Giang Ba nghe được tưởng bán tiên khen mai bách xinh đẹp, đen nhánh con ngươi hiện lên đáng khinh, hắc hắc, ngươi cư nhiên sở soạn nhân ra hắc hắc hắc. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy con nữ nhân quang minh chính đại sở nam nhân ngông, bộ, chơi khởi lưu manh thủ đoạn so với hắn còn trôi chảy. Giang Ba cười đến thật sự là quá đáng kinh, tưởng bán tiên bưng thủy trở về thời điểm không lưu tình chút nào dâm hắn một chân, vừa lòng nghe được hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngươi mẹ nó cố ý. Giang Ba hụy khuất lên án. Tưởng bán tiên uống một ngụm thủy, lười biếng nhướng mày, đúng lý hợp tình nói, cố ý thì thế nào? Có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Giang Ba có thể làm sao bây giờ? Đánh lại đánh không lại, đành phải cổ cổ đôi mắt, xám xịt sút. Hiện tại Chúng ta nên tới tính tính ngươi những cái đó chướng Tưởng bán tiền đem cái ly phóng tới trên bàn trà, chân lại cuộn lên, giống miêu giống nhau. Nàng ngữ khí bình tĩnh, thậm chí nhìn Giang Ba ánh mắt đều là thực bình tĩnh, nhưng Giang Ba lại chỉ cảm thấy quanh thân lạnh cả người, một loại từ đáy lòng trô sâu trong chuyển đến sợ hãi cảm làm hắn không trô nhưng trốn. Bên ngoài thời tiết thực hảo, Thái Dương ấm áp chiếu vào nhân thân thượng, gọi người mơ màng sắp ngủ. Mà ở lưng chừng núi biệt thự bên này có một bộ phòng ở chung quanh Lại mạc danh so mặt khác phòng ở muốn ám thượng không ít, thật giống như thái dương tránh đi nó phơi giống nhau. Bên ngoài đều như vậy ám, bên trong liền càng không cần phải nói. Giang ba hoảng sợ nhìn tưởng bán tiên chỉ là rảo pha ngón tay, dùng huyết trên mặt đất vẽ một ít hắn xem không hiểu đồ án. Cũng không biết nơi này được chưa? Tưởng bán tiên lẩm bẩm một câu. Giây tiếp theo, những cái đó vẽ ra đồ án liền tối sầm đi xuống, rõ ràng là ở trong nhà, lại trống rông cuốn tiến vào một sợi gió lạnh, đem nàng tóc thổi đến bay lên. không một hồi Những cái đó vẽ ra đồ án biến mất Ở mặt trên xuất hiện một cái âm khí thật sâu hát động tưởng bán tiên nhìn cái này hát động Rồi tay vớt vớt chính mình đầu tóc Giang ba không biết này hát động là cái gì Lại bản năng làm hắn cảm thấy sợ hãi Hắn rất muốn trốn Thoát được càng xa càng tốt Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không động đậy Này, đây là cái gì Giang ba thanh âm thực kinh hoàng tưởng bán tiên đi đến hắn mặt sau Trong tay cầm kia trương đoán mệnh địa cứng Giống đánh gôn giống nhau ngắm ngắm vị trí Nàng hiếp một con mắt Xác nhận vị trí phi thường thích hợp Bất thời giờ trả lời một chút giang ba vấn đề Địa ngục a Mà ma mà, mà địa ngục Giang ba đều dọa nói lắp Này ní mà cùng lỗi chó dường như ngoạn ý kêu địa ngục ân nói đúng ra Đây là đi thông địa ngục thông đạo Ta còn không có như vậy đại bản lĩnh Có thể trực tiếp đem địa ngục đại môn cho ngươi mở ra Cho nên Ngươi cũng chỉ có thể từ cái này lỗ nhỏ đi vào Tường bán tiên chỉ chỉ cái này hấp động Giang ba đôi mắt đều xem thẳng Không không không phải có kia cái gì hắc bạch vô thường sao? Như thế nào ta là từ cái này lỗ chó giống nhau địa phương đi vào? Hắn biết chính mình đã chết, cũng biết địa ngục, nhưng mẹ nó trước kia xem những cái đó phim truyền hình, không phải đều có hắc bạch vô thường, cái này hắc động là chuyện như thế nào a Hắn hiện tại đều không rảnh lo xin tha, làm tưởng bán tiên không cần đưa hắn tiến địa ngục, chỉ là hoài nghi quỷ sinh nhìn cái này hắc động, này mẹ nó chính là cái lỗ chó. kia cái gì, ta có thể hay không không đi? Giang Ba muốn đánh cái thương lượng, tuy rằng hắn đã chết, nhưng còn có một phần tưởng lưu tại dương gian tâm. Lưu lại, ta xem ngươi người lớn lên rất xấu, nghĩ đến đảo rất mỹ, nào có quỷ lưu tại nhân gian, ngoan ngoan đi địa ngục chịu hình, kiếp sau không chuẩn còn có thể đầu cái xúc sinh nói, nhiều luân hồi vài lần, phòng trừng còn có thể làm người. Hành hành hành, ta vừa mới cũng biết ta sai rồi, ta đã chết xứng đáng, nhưng có thể hay không làm ta hơi chút thể diện điểm, trực tiếp như vậy bị người đánh đi vào ta còn muốn không cần mặt mũi. Giang Ba ý đổ cứu lại một chút cuối cùng tôn nghiêm, hắn đều nhìn đến tưởng bán tiên ngắm khoảng cách động tác. Tưởng bán tiên liếc mắt nhìn hắn, còn thể diện điểm. Có cái này thông đạo liền không tồi, bằng không ngươi chính là bị người dùng siềng xích kéo đi xuống. Nói xong, cũng mặc kệ Giang Ba có bao nhiêu không muốn, nàng là trực tiếp cầm bịa cứng, đối với trên mặt đất một đống Giang Ba liền như vậy một phách. Nàng dùng huyết họa ra tới thông đạo, khi chiều dài hạn, chậm chệ nữa đi xuống phải đóng. Đi ngươi. Giang ba một cái suy yếu quỷ liền như vậy lăng không bay lên, thẳng tắp hướng về phía cửa động đi, mắt thấy cửa động càng ngày càng gần, hắn sợ tới mức kêu to, a à à à à ta không nghĩ đi à. Tường bán tiên rơ lên tay, đối với giang ba vấy vẫy đi hảo a không bao giờ gặp lại. Chờ cửa động hoàn toàn đóng cửa, nguyên bản tối tăm phòng lại đột nhiên sáng sửa lên, bên ngoài thái dương từ cửa sổ sắt đất chiếu vào, đem phòng trong mỗi một chỗ đều chiếu sáng. Tường bán tiên đứng ở tại chỗ, đem bịa cứng ném tới trên bàn trà Nàng nhìn quanh một vòng, nhỏ giọng nói thầm một câu, ai, giống như có điểm quá an tĩnh. Đêm khuya 12 giờ, đại đa số nhân ra đều tiến vào giấc ngủ thời điểm, kinh thành vùng ngoại ôm một cái chân núi chỗ, từng chiếc tao bao xe thể thao đèn sáng, tụ tập ở cái này địa phương. Đây là kinh thành ăn không ngồi rồi phú nhị đại thích nhất giải trí hạng ngục, đó chính là đua xe. Nói như vậy, làm gia tộc người thừa kế phú nhị đại nhóm là sẽ không xuất hiện tại đây, bởi vì bọn họ rất bận, không rảnh tham gia loại này nguy hiểm hoạt động. Có thể tới tham gia, hoặc là chính là thật thích, hoặc là chính là không tham dự gia tộc thực quyền, chỉ lấy điểm chia hoa hồng phú nhị đại. Ở bên trong này, thống thiên nhiên thuộc về thật sự thích cái loại này. Trước kia nàng ra ngoại quốc, bên kia người liền thích chơi này đó kích thích tính hoạt động, chơi đua xe nhiều xoáy nhiều khóc ca. Thống thiên nhiên dựa vào chính mình xe, đây là tưởng tiên linh bị đuổi ra đi sau, nàng từ nàng ba kêu đòi tiền mua. Luôn luôn đối nàng yêu thương có thêm 33 tự nhiên là sẽ không cự tuyệt nàng. Một cấp chính là một tuyệt bút tiền. Đâu giống đuổi đi tưởng tiên linh đi ra ngoài thời điểm, một chút tiền đều không cho nàng. Đáng thương cái kia tưởng tiên linh, còn vẫn luôn cho rằng ba ba thích nhất nàng đâu, không nghĩ tới ba ba kỳ thật cũng hận không thể sớm một chút đem nàng đuổi ra ngoài, nếu không phải vì nàng trong tay quỹ cùng cổ phiếu, tưởng tiên linh ở khi còn nhỏ nên không có. Thiên nhiên tỷ người này xe thật như. Một cái họa khói sông trang, xuyên một thân bó sát người màu đen váy ngắn, Bên ngoài đắp một kiện ra thảo nữ nhân sờ sờ xe động cơ cái, hâm mộ nói. Tống thiên nhiên rút ra một cây tế quảng nữ sĩ thuốc lá, mới vừa phóng tới trong miệng, kia nữ nhân liền ân cần đem hỏa cho nàng đưa tới. con hành, ta ba cho ta mua. Tống thiên nhiên hút một ngụm yên, có chút đắc ý nói. Kia nữ nhân trên mặt hâm mộ càng sâu, thúc thúc thật thương ngươi à, giống ngươi cái kia tỉ tỉ, nhưng không ngươi như vậy nhận người thích. Nhắc tới đến tưởng tiên linh, tống thiên nhiên sắc mặt hơi chút tâm âm. âm. Bởi vì nàng nhớ tới trước hai ngày tưởng tiên linh đối nàng lời nói. Dù sao ngày đó qua đi, nàng liền thật sự có chút xui xẻo, đi đường trèo chân không tính, đi ngô hách nhân ra còn bị hàng xóm chó dưỡng, nàng giày cao gót đều chạy bay. Ta ba đã đem nàng đuổi ra đi, hiện tại không phải tỉ tỉ của ta. Tống thiên nhiên kẻ tiên, ngữ khí chán ghét nói. Kêu nữ nhân cùng tưởng tiên linh cũng không thần, chỉ biết tống thiên nhiên rất chán ghét nàng cái kia tỉ tỉ. Tưởng tiên linh bị đuổi ra đi ở bọn họ cái này vòng là đại tin tức. Ai không ở ngầm nói một câu tống thiên nhiên ba mẹ làm việc quá tuyệt. Kiểu cái gì video cũng chính là lừa gạt người ngoài, thả bọn họ những người này trong nhà, ai sẽ đem rèm pha công bố đi ra ngoài, còn mất mặt đâu, nhà mình hài tử lại mất mặt cũng không đến mức nháo đến đem người đuổi ra ngoài trình độ. Chỉ có thể nói tưởng tiên linh đáng thương, thân mụ không có, thân ba cũng thành tra kế. Tống thiên nhiên cũng không biết xấu hổ nói này sẽ là nàng ba mua đâu, kia tưởng thị tập đoàn còn không sửa tên, đó là tưởng tiên linh thân mụ tập đoàn. Tống thiên nhiên nàng ba là cái tới cửa con rể, này đó tiền đều nên là tưởng tiên linh mới đúng. Bất quá tống thiên nhiên hiện tại nổi bật chính thịnh, vô luận nói như thế nào, tưởng ra cũng xác thật rơi xuống tống thiên nhiên nàng ba trong tay. Nàng liên tính ở trong lòng khinh thường tống thiên nhiên, trên mặt lại còn phải phùng nàng. Ai, thiên nhiên tỷ các người hôm nay nghĩ như thế nào đến này tới thi đâu a Ta nghe nói, trước kia con đường này thượng, chính là thường xuyên phát sinh sự cố, đều nói này mà ta muốn đâu kia nữ nhân kéo ra đề tài. Tống thiên nhiên hiện tại ghét nhất chính là này đó mê tín tương con nói, nàng đem yên tùy tay một ném, cái gì ta môn đó là bọn họ lái xe kỹ thuật không được xe cũng rắc rưởi chúng ta không giống nhau, thường xuyên chơi khai xe lại hảo, có thể cùng những cái đó đổ nhà quê khai xe giống nhau vừa dứt lời, sơn gian liền treo lên một trận gió, phong còn rất đại, thổi đến tống thiên nhiên thiếu chút nữa không đứng vững, nàng rủa thầm một tiếng kéo ra cửa xe chui đi vào Chui vào bên trong xe nàng cũng không có nhìn đến, vừa mới cùng nàng nói chuyện nữ nhân cổ cứng đờ xoay chuyển, nghiêng đầu tới thời điểm, khoe miệng ngầm một mặt quỷ dị tươi cười. Mà ở bên kia, ánh đèn mê huyện ghế lô nội, Mai Bách Sinh ngồi ở trong một góc không nói một lời tự hỏi cái gì. Bách Sinh, ngươi đều ở bên này phát ngốc phát cả đêm, như vậy nhiều mị nữ kêu ngươi đi chơi đều không đi, tưởng cái gì đâu. Có cái anh em bưng chén rượu ngồi vào hắn bên cạnh, chụp hạ bờ vai của hắn. Mai Bách Sinh run run bà vai. Sau đó rôi tay sờ sờ cằm, nghĩ vậy anh em đã từng đồng thời cùng 10 cái nữ hài tử kết giao trải qua, liền hỏi, ngươi nói, nếu có cái nữ hài tử, rôi tay chụp người mông, còn véo ngươi mông, nàng cái gì ý tưởng. kia anh em nghe xong rượu đều phun ra tới, hắn tầm mắt quỷ dị trên giới nhìn mắt Mai Bách Sinh, sau đó nhìn đến hắn mông kia một khối. Mai Bách Sinh cảnh giác hướng bên cạnh xê dịch, ngươi đôi mắt đừng cho lão tử hạt xem. Anh em đem ly rượu bông, sau đó ngự khí phi thường nghiêm túc đứng đắn nói. Ta hoài nghi, nàng thèm ngươi mông. Mai Bắc Sinh. Chương 8. Lạc Kiến Quân là cái về hưu lão cán bộ, hai tử tranh đua, khai công ty tránh không ít tiền, người cũng hiếu thuận, cho hắn tại đây lương chừng núi khu biệt thự mua một bộ phòng ở, làm hắn ở bên này hảo hảo dưỡng lão. Ngay thường đâu, hắn cũng không có gì sự làm, liền cùng chung quanh mấy cái lao ra hỏa hạ chơi cờ, hoặc là liền câu câu cá, nhật tử quá thật sự là thoải mái. Hôm nay hắn câu xong cá, Xách theo tiểu thùng cảm thấy mỹ mãn trở về đi thời điểm, thật xa liền nhìn đến cái nữ hoa hoa ngồi sổm ven đường, đi qua đi vừa thấy, này nữ hoa hoa bên cạnh còn bãi cái bịa cứng, mặt trên viết đoán mệnh. Muốn nói là kiến quân ghét nhất cái gì, đó chính là ghét nhất có người lộng này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật. hắn bản nhân tuổi trẻ thời điểm, trải qua quét dọn đầu trâu mặt ngừa công tác. Có một lần tra được một cái bà cốt, kêu bà cốt ở quê nhà nổi danh thật sự, nói là miệng thực linh nghiệm, nhà ai nhật tử quá đến không tốt, đụng tới việc l Đem nàng đi tìm đi, là có thể biết vấn đề ra ở đâu. kia lão yêu bà khác sẽ không, miệng đầy mê sẵn nói ra tin người không ít. Bọn họ điều tra kêu lão yêu bà thời điểm, liền phát hiện một sự kiện. Mỗi lần có nhân ra ra điểm sự, tỉ như nói nhà ai lão nhân ra bị bệnh, nhà ai nam nhân làm việc bị thương, đem nàng thỉnh về đến nhà vừa hỏi. Nàng đều sẽ nói, trong nhà có khắc tinh. Mà này khắc tinh giống nhau đều là tiểu nữ hoa hoa. kia sẽ người mê tín à, trong nhà tiểu nữ hoa hoa cũng không giống hiện tại quý giá. Một khi nữ hoa hoa bị kia lão yêu bà chỉ thành là khắc tình, người trong nhà giống nhau đều sẽ nghĩ đem nữ hoa hoa ném. Lúc này láo yêu bà liền sẽ ra tới nói, nàng đem nữ hoa hoa mang đi, đưa đến người chồng sạch đi cảng hóa. Sự thật là cái gì đâu? Là kia lão yêu bà đem nữ hoa hoa bán được địa phương khác, kia thiếu nữ nhân địa phương liền đem nữ hoa hoa mua, ở nhà đương con dâu nuôi từ bé nuôi lớn. Làm con dâu nuôi từ bé là tốt. Nhẹ thì mắng nặng thì đánh, trong nhà đầu đường xúc sinh giống nhau sai xử Nếu là trong nhà không có tiểu nữ hoa hoa, lão yêu bà liền sẽ chỉ vào đại nữ hoa hoa, có chút nhân ra sẽ đem đại nữ hoa hoa chạy nhanh gã đi ra ngoài, có chút nhân ra cũng làm nàng đem đại nữ hoa hoa lên đi, đại nữ hoa hoa có thể làm gì. Liền bán cho cái gì quẹ chân mắt mù lão nhân làm tức phụ, đáng thương những cái đó thủy linh linh hài tử, chính là bị kia lão yêu bà hủy hoại cả đời. kia lão yêu bà dựa vào điểm này, không biết tránh bao nhiêu tiền, cũng không biết thai họa nhiều ít nữ hoa hoa. Cho nên lạc kiến quân đặc biệt chán ghét những cái đó giả thần giả quỷ người, vừa thấy đến tưởng bán tiên bên cạnh viết đoán mệnh, liền giận sôi máu. Ta nói ngươi cái này nữ hoa hoa, nhìn rất tuổi trẻ, như thế nào tư tưởng như vậy không khai sáng. Chạy nhanh đem ngoạn ý nhi này xé, nên về nhà về nhà đi. Bởi vì là cái nữ hoa hoa, lạc kiến quân cũng ngượng ngùng nói lời nói nặng, nghĩ hẳn là hài tử đùa giỡn. Tưởng bán tiên nguyên bản còn tưởng rằng này tiểu khu hảo ngồi xồm đơn, kết quả đều ngồi x Thật vất vả tới một cái, đồ hập xuống chính là nói nàng tư tưởng không khai sáng. Bất quá nàng cũng không tới khí, đối với lao nhân này cười, rối tay đẩy đẩy kính râm Ai, ra ra, ta chính là làm này hành, không ngừng đoán mệnh lành nghề, xem phong thủy cũng sẽ. Trong nhà phàm là có điểm gì không hài lòng lại tìm không thấy nguyên nhân, tới ta này nhìn xem, bảo quản tìm ra nguyên nhân tới. Ta nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào không nghe đâu, con bảo quản tìm ra nguyên nhân. Ta xem ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Là trụ trong tiểu khu mặt vẫn là từ bên ngoài tiến bảo. Nếu không đem này bịa cứng xé, ta lập tức kêu bảo an gửi thư không tin. Lạc kiến quân mày nhăn lại, mặt kéo đến thật dài, nói không nghe liền đành phải vận dụng vũ lực. Lạc kiến quân mặt sau đi tới mấy cái lao nhân, cùng hắn rất quen thuộc, thấy hắn đứng ở này, tò mò đã đi tới. Lão lạc, ngươi tại đây làm gì đâu? Không phải còn nói chạy nhanh đem cá đưa trở về, làm trong nhà đầu bảo mẫu thiêu hào sao? Nha, tiểu cô nương đoán mệnh. Đây chính là lao thủ nghệ, đều là tuổi đại người làm, tiểu cô nương ngươi mặt như vậy nột, còn có thể đoán mệnh. Có cái lao nhân rất hòa khí, nhìn đến đoán mệnh kia hai chữ ánh mắt sáng lên, nhạc vui tươi hớn hở hỏi miệng. Cái gì lao thủ nghệ, đây là phong kiến mê tín, ta đang ở cùng này, nữ hoa hoa nói, làm nàng đừng gạt người, bằng không ta liền đem bảo an gọi tới. Lạc kiến quân hầm hừ nói, nào đáng giá kêu bảo an à, ta xem này tiểu cô nương chính là đùa giỡn, ngươi cùng người sò cái gì thật ta. Kia nhà ga lão nhân cảm thấy Lạc Kiến Quân chuyện bé xé ra to, tiêu Bảo An lại đây để ý đem tiểu cô nương sợ hãi. Lạc Kiến Quân ngẫm lại cũng là, đang muốn nói không gọi Bảo An thời điểm, ngầm ngồi xổm tưởng bán tiên có động tĩnh. Nàng chấp chớp đôi mắt, nhìn mấy cái lão nhân, cực kỳ nghiêm túc nói, "Ta không phải đùa giỡn, nói chính là thật sự à. Các ngươi nếu không tin, ta cho các ngươi tính tính." Không chờ Lạc Kiến Quân thổi dâu trừng mắt đâu, kia nhà ga lão nhân cười tủm tỉm ngồi xổm xuống, nhìn mang theo viên khung mực tàu kính tưởng bán tiên. Hành, ngươi cấp nhìn xem. Tưởng bán tiên đem địa cứng phiên cái mặt, chỉ vào mặt trên bảng giá biểu, ngài xem xem tính cái gì. Tính gia đình tính sự nghiệp tính con cái đều được, đương nhiên ngài nếu muốn xem đào hoa cũng đúng, ta cho ngài nhìn xem có hay không láo tới xuân. Nhạc á lão nhân mặt già đỏ lên, nói bữa cái gì đâu, ta một người khá tốt, ngươi liền cho ta xem con cái đi. Hắn cũng không hỏi tưởng tiên linh như thế nào biết hắn không bạn già, việc này trung quanh tùy tiện hỏi hỏi là có thể biết. người này tuổi lớn, tâm tư đều đặt ở con cái trên người, chỉ hy vọng con cái hảo. Lạc Kiến Quân hừ lạnh một tiếng, đem thùng một phóng, đôi tay vây quanh, muốn nhìn một chút này nữ hoa hoa có thể tính ra cái gì đa dạng tới. "Hành, ngài đợi lát nữa a." Tưởng Bán Tiên đem kính dâm một trích, lộ ra một đôi thanh triệt con người, nàng nhìn chầm chầm trước mặt lão nhân mặt nghiêm túc nhìn một hồi, trên mặt nếp gấp ra cũng chưa buông tha. Nhạc Á lão nhân đảo cũng bình tĩnh, trên mặt vẫn là cười ha hả, liền như vậy tùy ý nàng xem. Nhìn ra gì không có. Lạc kiến quân đều chờ nóng nảy, tưởng bán tiên chậm gì gì đem kính râm mang lên, sau đó thong thả ung dung mở miệng nói, lão nhân ra, ngài là có hai cái nhi tử. Đánh rắm, lão đặng liền một cái nhi tử, lão đặng, ta liền nói này nữ hoa hoa là kẻ lừa đảo đi. Lạc kiến quân đúng lý hợp tình lên, chỉ vào tưởng bán tiên lớn tiếng nói, bị gọi là lão đặng nhà ca lão nhân xua xua tay, hắn tươi cười thu liêm xuống dưới, đối tưởng bán tiên gật đầu, đúng vậy, là có hai cái nhi tử. Lạc kiến quốc đang muốn hỏi hắn như thế nào không biết lao đặng có đứa con trai thời điểm, đã bị bên cạnh một lao nhân kéo một phen. Lao đặng có cái tiểu nhi tử, một tuổi nhiều nói là bị gấu mù bắt đi, không tìm trở về. Bên cạnh lao nhân nhỏ giọng nói, không tìm trở về chỉ là nói được dễ nghe, năm ấy Nguyệt Đông Tỉnh, lại là Đại Tuyết Thiên bị gấu mù bắt đi, chỉ định là không có. Hắn cùng lao đặng nhận thức rất nhiều năm, có thứ lao đặng uống say, mới nói cho hắn nghe. Bị gấu mù bắt đi. tưởng bán tiên thính hai. Lao Đặng gật gật đầu, đúng vậy, bị gấu mù bắt đi, ta còn nhớ rõ năm ấy tuyết hạ thật sự đại, đều đến người trưởng thành cẳng chân loai như vậy thâm. Nhà của chúng ta ở đông tỉnh núi lớn, gấu mù cũng nhiều. Như vậy đại tuyết thời điểm, trên núi những cái đó giã thú cũng chưa đến ăn, liền thích tới có người trụ địa phương chuyển động. Khi đó ta còn ở bên ngoài tham gia quân ngũ, ta thê tử một người ở nhà mang theo hài tử. Lúc ấy ta thê tử ở nấu cơm, khiến cho đại nhi tử xem sẽ đệ đệ. Chờ ta thê tử nghe được đại nhi tử tiếng khóc qua đi khi, kia gấu mù đã đem tiểu nhi tử ngầm đi rồi, như thế nào truy đều đuổi không kịp. Người tuổi lớn, cảm xúc càng có thể khống chế được một ít, nhưng nói đến thương tâm địa phương, vẫn là có chút nghẹn nào, lao đặng còn nhớ rõ, tiểu nhi tử sẽ kêu ba ba ngày đó, thê tử cố ý mang theo hài tử chạy đến quê nhà đi gọi điện thoại, kia sẽ điện thoại phí nhiều quý A, ở trong điện thoại thê tử vẫn luôn ở làm tiểu nhi tử kêu hắn một tiếng ba ba, hắn ở điện thoại một khắc đầu chờ mong chờ. Kết quả kia hài tử chính là không kêu một tiếng. Ai biết, kia thanh hắn trở mong ba ba vĩnh viễn đều nghe không được. Bên cạnh mấy cái lão nhân cũng chưa nói chuyện, đều nói nhi nữ là cha mẹ nợ, này hảo hảo hài tử không có, trong lòng có bao nhiêu khổ sở, bọn họ đều lý giải. Tưởng bán tiên như là không nhận thấy được này đàn lão nhân hạ xuống cảm xúc, chỉ vươn trắng non tay nhỏ, như vậy, ngày trước đem tiền phó hạ sau đó lại đem ngài lớn nhỏ nhi tử sinh thần bát tự viết cho ta. ngươi này nữ hoa hoa sao lại thế này? Trước tính lại đưa tiền, bằng không ngươi tính đến không chuẩn làm sao bây giờ. Lạc kiến quốc lại lại nhảy một câu. Tường bán tiên mặc kệ hắn, chỉ nhìn lao đặng. Lao đặng nhưng thật ra rất hào phóng, dựa theo bảng giá biểu cho 30 trường vé 10 phiếu. Không quan hệ, chúng ta đây cũng là buôn bán, mặc kệ tính đến chuẩn không chuẩn, nữ hoa hoa luôn là tính, như vậy mua bán liền thành, đưa tiền là hẳn là. Lao đặng ngữ khi ôn hòa vô cùng, hắn cháu gái cùng trước mặt này tiểu cô nương giống nhau đại, tiểu hai từ sao làm gì đều phải duy trì. Tường Bán Tiên đương nhiên đem tiền thu, sau đó tiếp nhận lao đặng viết tốt sinh thần bát tự. Nàng một người tuổi trẻ tiểu cô nương ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay veo bấm đốt ngón tay tính, bên cạnh còn vây quanh một vòng lao nhân, ánh mắt sáng ngời nhìn chầm chầm nàng xem. Tường Bán Tiên nhắm mắt lại, thủ hạ bấm đốt ngón tay thủ pháp còn có trong miệng lầm bẩm, xác thật rất có đoán mệnh bộ dáng. Một lát sau, nàng mở to mắt, đối nàng trước mặt lão đặng nói, "Ngài đại nhi tử vận làm quan không tồi." Sang năm sẽ lại đi lên trên, nhưng thăng qua sau phải tránh tiểu tâm cẩn thận một ít, bằng không dễ dàng bị có tâm người hạ bộ. Đến nỗi ngày tiểu nhi tử, ta tính ra tới chính là, hắn cũng chưa chết, sống được hào hảo. Ta không biết lúc trước các ngươi có hay không đi tìm hài tử, nhưng ta tính, xác thật là hắn còn sống. Tồn tại. Lao đặng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Sao có thể? Đại tuyết thiên bị gấu mù bắt đi, sao có thể còn sống? Lạc kiến quốc ồn nào lên, năm ấy nguyệt gấu mù lại nhiều. An người sự thật không thiếu phát sinh, miễn bản là cái mới vừa đi lộ hải tử bị bắt đi, sao có thể tồn tại. Tường bán tiên ánh mắt bình tĩnh, nhìn chầm chầm lao đặng chớp động đôi mắt, đúng vậy, tồn tại, ta kiến nghị ngày trở về, ở chung quanh tỉnh thị đều hỏi thăm một chút, có hay không láo thợ săn ở 39 năm trước, từ trong núi ôm ra cái hải tử. Lao đặng hốt hoảng đứng lên, năm đó hắn đi tìm hải tử sao. Khi đó hắn còn ở bộ đội, thu được tin tức thời điểm hải tử đều bị ngậm đi nửa tháng. Hắn cấp hừng hực xin nghỉ chạy về ra, chỉ có thấy kinh hoàng đại nhi tử cùng tinh thần đã không bình thường thê tử. Tất cả mọi người nói cho hắn, hài tử không có, hài tử đã chết. Hắn còn thấy được gấu mù kéo xuống tới quần áo mảnh nhỏ, mặt trên đều mang theo vết máu. Hắn không đi tìm hài tử, hắn cùng mọi người giống nhau, đều cho rằng hài tử đã chết. Bởi vì thê tử tinh thần trạng thái xảy ra vấn đề, chỉ cần vừa thấy đến hài tử bị ngậm đi địa phương, liền sẽ nổi điên dường như tìm người. Cho nên hắn cùng bộ đội xin xuất ngũ truyền nghề, mang theo thê tử đại nhi tử đi tới kinh thành, một phương diện công tác, một phương diện cũng là vì thê tử bệnh có thể trị hảo. Hắn đột nhiên nghĩ tới thê tử trước khi chết, lôi kéo hắn tay, đối hắn nói, nàng làm một giấc mộng, mơ thấy bọn họ tiểu nhi tử trưởng thành, cưới vợ, sống được hào hảo. Khi đó hắn chỉ cho rằng là thê tử quá mức tưởng niệm hài tử, cho nên mới làm cái như vậy mộng. "Ngươi, ngươi nói đều là thật sự." Lão đặng trong ánh mắt lập lòe lệ, lệ quang. Lòng Giang Nuo ra mặt khống chế không được run rẩy, thậm chí liền hắn tay đều ở vi vi phát run. Tưởng Bán Tiên gật gật đầu, nếu ngài tin tưởng ta nói, đó chính là thật sự. Nếu ngài không tín nhiệm ta, ta đây chính là cái bọn bị bợm gian hồ. Mai Bách Sinh tìm được Tưởng Bán Tiên thời điểm, liền nhìn đến nàng bị một vòng lao nhân vây quanh, chờ đến gần vừa thấy, trong đó một cái lao nhân khóc đến thảm hề hề, nếu không phải biết Tưởng Bán Tiên tính cách, hắn đều phải hoài nghi Tưởng Bán Tiên có phải hay không khi dễ người lao nhân. Hắn không đi thân cận quá liền cách một khoảng cách nhìn, Tường Bán Tiên vẫn là kia một thân màu xám áo đông, nhưng không thể không nói chính là, liền tính nàng ăn mặc này, màu xám áo đông ngồi xổm trên mặt đất giống chỉ đại chuột, kia cũng là chuột trung mỹ nhân. Nàng sắc thật lớn lên đẹp, lông mày không giống hắn bên người vây quanh này đó nữ nhân, là văn ra tới lông mày, mà là trời sinh, mi hình cũng đẹp, con con một sởi tế mi. Đôi mắt lại đại lại lượng, con sạch sẽ đến lợi hại. Mặt rất tiểu nhân, lại trắng nõn. Kia há mồm nói chuyện thời điểm rất làm giận. Nhưng không nói lời nào thời điểm, cánh môi kiều kiều, làm người có điểm tưởng, cắn một ngụm. Mai Bách Sinh nhìn chầm chầm tưởng bán tiên môi, nhìn kia môi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mai Mai A. Hôm nay như thế nào không thẹn thùng, còn nhìn chầm chầm nhân ra xem, hảo chán ghét A. Tưởng bán tiên vẻ mặt thẹn thùng bụng mặt, sau đó thực tạo tác dầm dầm chân. Người bình thường điểm nói chuyện. Mai Bách Sinh mặt vừa kéo, tử vong ánh mắt nhìn cô y dáng vẻ cậy cơm tưởng bán tiên. Hắn vừa mới là vì cái gì cảm thấy nàng khá xinh đẹp. Toàn thế giới đẹp nữ nhân đều đã chết sao? Hắn vì cái gì muốn cảm thấy nàng đẹp? Tường Bán Tiên chấp chớp đôi mắt, đô hạ miệng, lấy nắm tay bà Vương sao băng đấm hướng Mai Bách Sinh đơn bạc ngực, chán ghế lạm, nhân ra nói chuyện chính là cái dạng này, ngươi hảo hung a, ngươi đều không thích nhân ra đâu. Thiếu chút nữa bị đấm hộp máu Mai Bách Sinh, nữ nhân này là thèm hắn ngông. Này rõ ràng là thèm hắn vậy. Chương 9. Tường Bán Tiên chuyển biến tốt liên thu cũng liền chịu một hồi phong. Cùng Mai Bách Sinh náo loạn một chút, liền đem chính mình hôm nay tránh tới tiền móc ra tới số một số. Mai Bách Sinh gặp qua nữ nhân đếm tiền, có đôi khi bọn họ đi chơi, tìm chút bồi rượu tiểu cô nương, bồi đến vui vẻ, liền ném một chồng tiền mặt, những cái đó tiểu cô nương cũng cười tủng tìm cầm, liền liền thanh cảm ơn lão bản. Làm cho bọn họ mặt đếm tiền, cũng là tú tú khí khí, không có vẻ con buôn. Có chút anh em sẽ mang một ít bên ngoài nữ, cho các nàng tạm thời điểm Các nàng cao hứng về cao hứng lại sẽ không như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt giống tưởng bán tiên như vậy trực tiếp móc ra một chồng tiên mặt sau đó hướng trong tay một áp ngón tay cái dính điểm nước miếng kia điệp tiền mặt thấy thế nào đều không đến một vạn cứ như vậy còn đem nàng lông mày đều cao hứng bay loại này đếm tiền thủ pháp là hắn gặp quá nhất con buôn nhưng tưởng bán tiên như vậy sử dụng tới dừng ở mai bác sinh trong mắt lại mạc danh có chút đáng yêu đáng yêu cái này ý tưởng vừa qua khỏi đầu góc mai bác sinh liền h hết đầu hắn nhất định là đôi mắt ra vấn đề. Tưởng bán tiền vô cùng cao hứng đến một lần, 3.000 đồng tiền chỉnh, tất cả đều là mới tinh tiền mặt. Vẫn là làm kẻ có tiền sinh ý tới tiền mau này nếu là hướng công viên một ngồi sổm, tính cái mệnh xem cái tướng, 50 đỉnh tiên. Mai Mai A, người hôm nay có việc không? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mai Bách Sinh, kính dâm đều che không được nàng trong mắt chờ mong. Mai Bách Sinh ho khan một tiếng, làm bộ làm tịch kéo kéo chính mình hồng nhạt dương đài nhung áo khoác. Sau đó tư thái cao ngạo liếc tưởng bán tiên, không có việc gì, ngươi muốn làm sao? Tưởng bán tiên vô cùng cao hứng túm hắn góp áo là cái dạng này, ta bị đuổi ra tới thời điểm, trên người cái gì đều không có ngươi cũng biết. Nhưng hiện tại là tin tức xã hội sao, không có di động không thể được. Ta hai ngày này đoán mệnh thời điểm, liền có không ít lão nhân láo thái thái làm ta cấp cái liên hệ phương thức, đến lúc đó liên hệ ta, mang theo hải tử đến xem nhân duyên gì. Ta cân nhắc nghiệp vụ tương đối quan trọng. Vì nhiều tránh điểm tiền, di động đó là ác không thể thiếu. Nàng cười rộ lên điểm Mỹ đang yêu, cùng phía trước kia lưu manh dạng khác nhau như hai người, thẳng đem Mai Bách Sinh cười đến mơ mơ màng màng gật đầu đáp ứng rồi. Người xác thật yêu cầu một bộ di động, đi thôi, ta mang người đi mua. Mai Bách Sinh nhấp môi, dẫn đầu một bước đi phía trước đi đến, nhìn kia nói, sẽ phát hiện hắn cặp kia tiểu tế chân chuyển đến nhưng vui mừng. Mai Bách Sinh làm kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng, cho dù là giả vờ, kia trang đến cũng là tương đương đúng chỗ Thường xuyên sẽ có chút vạ vạ giật tỉ đi theo hắn chụp, hoặc là chụp đến hắn mang theo mổ mộ vong hồng ở đâu ăn cơm, hoặc là chính là chụp đến hắn mang theo mộ mộ người mâu ở đâu mua sắm. Hôm nay hắn tao bao xe hướng trên đường 12, mặt sau liền lặng lẽ đuổi kịp một đội chuyên môn chụp này đó vạ vạ giật tỉ. Mai nhị thiếu hôm nay có phải hay không lại mang theo cái nữ, các ngươi nhìn đến không có. Bên trong xe một cái mang khẩu trang nam nhân ôm chuyên môn dùng để chụp lén ra hỏi câu. Bên cạnh một cái lấy vỏ người trẻ tuổi lắc lắc đầu. Khi nào thấy được à, chúng ta đi theo bái, xem hắn cái này phương hướng chính là đi trung thịnh thế giới, khẳng định lại là mang cái nào vong hồng đi mua đồ vật đến lúc đó đi vào ra tới thời điểm đều chụp điểm ảnh trụ, buổi tối bắt quái liền ra tới. Tuy rằng này đó ăn chơi chắc táng bắt quái không có minh tinh tới kính bạo, nhưng mai bách sinh làm ăn chơi chắc táng trung lớn lên đẹp gia tộc lại xác thật là có tiền, vẫn là có thể có không ít lưu lượng. Tựa như khoảng thời gian trước hắn cùng tưởng ra đại tiểu thư video, cùng ngay chính là ở vờ bờ bạo thượng đứng đầu Đủ có thể thấy hào môn chi gian bắt quái có bao nhiêu nhân ái xem. Nay cũng không phải là mua tới đứng đầu, mà là thật đánh thật cư dân mạng tham dự thảo luận lên đứng đầu. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng thâm đào một chút tưởng ra đại tiểu thư cùng Mai Bách Sinh chuyện xưa, đáng tiếc tưởng đại tiểu thư bị đuổi ra tưởng ra sau, liền không ai biết nàng đi đâu. Mai Bách Sinh nhưng thật ra thường xuyên xuất hiện ở bọn họ trong tấm mắt, đáng tiếc hắn không phải ở cái này quán ba hào ném thiên kim, chính là cái kia hội sở say không còn biết gì rốt cuộc, cũng không gì kính bạo điểm tin tức Xe chạy đến trung Thịnh thế giới bọn họ họạạ giặt tỷỉ xe liền vào không được chỉ có thể rất xa đem cửa sổ xe mở ra đem camera ra màn ảnh kéo gần đối với cổng lớn mang khẩu trang Nam nhân nhìn màn ảnh mai nhị thiếu xuống dưới hẳn là còn có người đợi l nữa ghế phụ cũng xuống dưới một cái, ân. Nam nhân trận to mắt nhìn màn ảnh cái kia xuyên màu xám áo bông nữ nhân thật sự là có chút một lời khó nói hết xem thân hình xác thật là cái nữ nhân nhưng trừ cái này ra nhìn không ra một chút ít phạm vị Không phải hắn ghét bỏ, mà là hắn trụt quá như vậy nhiều đi theo mai bách sinh nữ nhân, cái nào không phải ăn mặc mát lạnh còn kiểu tiếu khả nhân. Chưa từng có vị nào, sẽ đem chính mình bọc đến như vậy kín mít. Bên cạnh cái kia lấy vỡ người trẻ tuổi thấu lại đây, nhìn mắt kính đầu, mai nhị thiếu đây là bồi mẹ nó tới đi dạo phố. Thí, mai nhị thiếu thân mụ đã sớm không có, từ đâu ra mẹ. Đợi lắt nữa, nữ nhân này lại từ trong xe cầm thứ gì, một cái bìa cứng. Mặt trên có chữ viết ta kéo gần xem một chút mang khẩu trang nam nhân điều hạ màn ảnh bịa cứng thượng tự cũng càng ngày càng rõ ràng chờ thấy rõ mặt trên hai chữ khi bên trong xe lâm vào trầm mặc mai nhị thiếu phẩm vị độc đáo người trẻ tuổi nghẹn một hồi nghẹn ra như vậy một câu mà mai bách sinh cùng tưởng bán tiên bên kia bởi vì tưởng bán tiên kiên trì muốn đem chính mình bịa cứng cầm mai bách sinh đều mau nổi trận lôi đình không nghĩ cùng nàng đi cùng nhau người cũng chưa nhìn đến cửa những cái đó tiếp khách ánh mắt sao Nếu không phải ngươi từ ta trên xe xuống dưới, mang theo ngươi cái này phá bịa cứng, ăn mặc ngươi này thân hôi chuột dường như quần áo, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ngươi tiến. Nói nữa, ngươi đem cái này phá bịa cứng cầm làm gì? Mai bách sinh trong miệng của trách. Tưởng bán tiên lão thần khắp nơi, cống địa cứng, tay còn cống, tùy tiện ngoại bắt tự, đi ở tráng lệ huy hoàng thường trường bên trong, cùng sau khi ăn xong dạo quanh giống nhau tự tại. Đây là ta ăn cơm ra hỏa, ta có nó, nhân ra vừa thấy ta liền biết ta là làm gì Phải có điểm nhu cầu, kia không phải tới tìm ta. Đợi lát nữa ta muốn đem điện thoại mua, còn phải đem điện thoại viết mặt trên. Bằng không chẳng lẽ muốn ta một đám đi hỏi, người muốn hay không đoán mệnh sao? Kia nhiều không chú ý à vẫn là như vậy hảo, rõ ràng sáng tỏ. Nói nữa, này thương trường là kẻ có tiền dạo, tại đây làm buôn bán nhiều có lợi nhuận A Tường bán tiên dơ dơ lên cằm, một chút cũng chưa cảm thấy mất mặt. Mai Bách sinh ha hả ha hai tiếng, tới này đi dạo phố làm sao yêu cầu đoán mệnh. Người tỉnh tỉnh đi liền tính muốn tính, cũng sẽ không trực tiếp ở thương trường kéo cá nhân liền tính A. Hắn vừa định cùng tưởng bán tiên nói làm nàng vẫn là đem bịa cứng hái xuống, sẽ không có người này sẽ tìm nàng đoán mệnh thời điểm, phía sau liền chuyển đến tiếng la. Phía trước, phía trước cái kia đoán mệnh, ai, phía trước cái kia đoán mệnh, ngươi tử tử. Tưởng bán tiên đụng phải một chút mai bách sinh, chậm gì gì nói, ngươi xem, sinh ý này không phải tới sao. Mai bách sinh bị đâm cho một cái lào đảo, không chuẩn chỉ là xem náo nhiệt, Còn không biết có phải hay không sinh ý đâu. Vừa dứt lời, một nữ hải tử thở hồn hển chạy đến tưởng bán tiên cùng Mai Bách Sinh trước mặt, trước thở hồn hển một hơi. Nữ hải tử nhìn mắt tưởng bán tiên, lại nhìn mắt Mai Bách Sinh, bởi vì có năng ở, nàng có điểm ngượng ngùng méo méo góc áo. Là cái dạng này, ta cùng ta bằng hưu ở bên kia đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm, ta vừa mới chịu đến đại mạo hiểm, bọn họ để cho ta tới ngươi này tính cái mệnh. Nữ hải tử chỉ chỉ bọn họ phía sau một nhà cửa hàng, đó là ra tiệm bánh ngọt Trang Hoàng thật sự đáng yêu. Tưởng Bán Tiên hướng Mai Bạch Sinh nháy mắt vài cái, sau đó đối nữ hải tử Vi Vi cười, "Có thể à, ngươi tưởng tính cái gì?" Mai Bạch Sinh chỉ cảm thấy gặp quỷ, đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm đều có thể tới đoán mệnh, đám hải tử này là tác nghiệp quá ít chơi ngu đi. Nhưng mặc kệ hắn có bao nhiêu cảm thấy gặp quỷ, người tiểu cô nương sắc thật là tới đoán mệnh. Liên tính hạ ta lần này, nguyệt khảo có thể khảo đệ mấy danh đi. Nữ hải tử cũng chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới tính đến chuẩn. Tường bán tiên gật gật đầu đem kính râm hai xuống thanh triệt con ngươi ôn nhu nhìn tiểu cô nương ngươi lần này mới khảo có thể khảo đệ tam danh Nga thành tích cũng không tệ lắm tiếp tục cố lên nói thi đại học có thể khảo toàn kinh thành đệ nhất đâu nữ Hải tử đôi mắt nhìn trầm trầm tưởng bán thiên vừa mới nàng nhìn đến người nửa khuôn mặt thời điểm liền cảm thấy cái này đoán mệnh lớn lên khá xinh đẹp chờ tháo xuống kính dâm mới phát hiện nhân ra đôi mắt này mới là thật xinh đẹp ân ân cảm ơn ngươi tính cái này nói muốn bao nhiêu tiền a Ta đem tiền cho ngươi. Nữ hải tử làm bộ muốn đào túi. Tưởng bán tiên xua xua tay, lôi kéo Mai Bách Sinh góc áo hướng trong đi. Không cần không cần, ngươi chơi đi, ta là tính chơi. Nữ hải tử còn phải trả tiền, thấy tưởng bán tiên không thu, mới tính từ bỏ. Đi lên cao hứng đối bọn họ vây vây tay, cảm ơn ca ca tỉ tỉ. Chờ nữ hải tử liền nhảy mang nhảy đi trở về. Mai Bách Sinh nhìn mắt hắn bị tưởng bán tiên nắm góc áo, không phải nói sinh ý sao. Như thế nào không thu tiền? Tiểu hài tử tiền ngươi cũng kiếm, thật không phải người. Tường bán tiên mắt mang khinh thường, nắm góc áo tay cũng buông lòng ra. Mai bách sinh, ta mẹ nó không tức giận. Hai người nếu là tới mua di động, kia tự nhiên là thẳng đến di động cửa hàng đi. Nay thời đại cái gì quả quyết quả nho các loại di động đều có, trung thịnh thế giới bên này cũng có vài gia chuyên bán cửa hàng hợp với. Tường bán tiên tùy ý chọn ra thuận mắt đi vào đi, bên trong tiêu thụ lập tức liền đón đi lên, chủ yếu không phải nên nàng, mà là nên mai bách sinh. Mai nhị thiếu, ngài đã tới, chúng ta này mới ra một cái tân khoản di động, đang chuẩn bị cho người đưa đến ra đâu. Cái kia tiêu thụ đôi mắt cũng chưa hướng tưởng bán tiên này xem, còn tưởng rằng nàng chỉ là bình thường đi ngang qua người qua đường. Mai bách sinh sờ sờ cái mũi, hơi chút tìm được rồi một chút tôn quý cảm giác, hắn chỉ hướng bước ngoại tám, tham đầu xem di động tưởng bán tiên, ta các ngươi này trực tiếp đưa qua đi là được, hôm nay là mang ta bằng hữu tới mua, người mang theo nàng nhìn xem. Tiêu thủ theo Mai Bách Sinh chỉ vào phương hướng xem qua đi, hành hành hành, ta mang ngài bằng hữu nhìn xem. Hai người còn không có tới kịp hướng kia đi, kia đầu tưởng bán tiên liền thành thời thành thơi thoảng qua tới, rơi trong tay di động đối Mai Bách Sinh nói, ta xem trọng liền cái này. Mới vừa tiến vào không một phút Mai Bách Sinh, còn không có tới kịp đẩy mạnh Tiêu thụ Tiêu thụ bảo trì mỉm cười, vị này nữ sĩ, ngài lấy chính là chúng ta vừa mới chuẩn bị bắt được kho hàng đi lão niên cơ nga. Tưởng bán tiên thực nghiêm túc gật gật đầu, ta biết Này di động tiện nghi, liền nó. Nói xong, nàng liền ấn xuống khởi động máy kiện, một đầu thanh âm thật lớn thả cản rỡ âm nhạc truyền đẵng ở ba người chi gian. Ta thật sự thật sự, còn tưởng sống thêm 500 năm. Nam, Nam, chương 10. Thống thiên nhiên từ ngủ say ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Nàng mở hai mắt, đập vào mắt có thể thấy được đều là trắng xóa một mảnh. Trước tiên, nàng không có phản ứng lại đây chính mình ở đâu, chỉ là toàn thân cứng đở, hoàn toàn nhúc nhích không được. Thẳng đến nàng tầm mắt hạ di, nhìn đến chính mình cư nhiên mang hô hấp cơ thời điểm, nàng hô hấp bắt đầu trở nên dồn rập. Khán hộ nàng hộ sĩ đã đi tới, ngài tỉnh, ta lập tức kêu bác sĩ lại đây. Tống thiên nhiên suy yếu lại mờ mịt, nàng thanh âm nghẹn ngào hỏi, ta như thế nào ở bệnh viện? Hộ sĩ trong mắt mang theo đồng tình, ngài điều khiển xe lao xuống huyền ngai, đưa đến chúng ta bệnh viện cứu giúp một ngày một đêm, mới cứu giúp trở về. Lao xuống huyền ngai. Tống thiên nhiên nhẹ nhàng nhăn lại lông mày nàng nghĩ tới Ngày đó buổi tối cùng các bằng hưu đua xe thi đấu, chỉ kém một cái chuyển biến liền đến trung điểm thời điểm, một chiếc xe đột nhiên chạy đến nàng bên cạnh. Nay nguyên bản là thực thường thấy tình huống, đua xe sao, đại gia người truy ta đuổi, thưởng thụ chính là siêu Việt còn lại chiếc xe khoái cảm. Nàng nhớ rõ nàng lúc ấy là chuẩn bị vượt qua đi. Nhưng bên cạnh chiếc xe kia lại giống cô ý như vậy, trực tiếp vọt tới phía trước, chiếm ở nàng nguyên bản tưởng siêu lộ. Mà nàng chính mình bởi vì tốc độ xe quá nhanh. Ở cái loại này tình huống cũng không có biện pháp làm ra nhanh chóng phản ứng, lập tức đi phía trước phóng đi. Mà đương nàng đồng tử phóng đại cho rằng chính mình sẽ đụng phải đi kia một khắc, ngăn ở nàng trước mặt xe lại đột nhiên biến mất, giây tiếp theo, nàng mở ra xe lăn không bay lên, thẳng tắp lao xuống Huyền Ngai. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, ngươi tỉnh lại. Một cái tóc hỗn đột, dung mạo nhu nhược nữ nhân vọt tiến bảo. "Mẹ!" Tống Thiên Nhiên hô một tiếng, nhìn đến nàng mẹ đôi mắt xương vô cùng, trong lòng lộn bội một chút. "Mẹ!" Ta bị thương rất nghiêm trọng sao? Ta chính là cảm giác chính mình giống như không động đậy. Nàng có chút nôn nóng hỏi. Sam chân tâm xoa xoa đôi mắt, dối tay vướt nàng mặt, nỗ lực trấn an nói, không có việc gì, không có việc gì, ta quốc nổi nếu là chị không hết, liền ra ngoại quốc, mụ mụ đổi ngươi. Nói chưa dứt lời, càng nói tống thiên nhiên càng hoảng hốt, không phải, mẹ ta rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi cùng ta nói a Sam chân tâm che miệng, ô, ô ô ô bắt đầu khóc, còn không có khóc hai tiếng. Tống Thiên Nhiên ba ba Tống Thiên Lương liền cất bước đi đến, hắn trên mặt khó nén vẻ mặt phẫn nộ, khóc cái gì khóc, có cái gì không thể nói. Biến thành như vậy cũng là nàng tự tìm, ta nói ngươi muốn như vậy quý xe là làm gì đâu, kết quả ngươi cái gì không hảo chơi, chạy tới cùng người chơi đua xe, hiện tại hảo đi. Thượng tin tức, bên ngoài một đống lớn phóng viên đổ, ta mặt đều phải bị bị ngươi cấp mất hết. Cái gì mất mặt, a Tống Thiên Lương, ngươi vẫn là người sao? Đây là ngươi thân nữ nhi. Nàng ra chuyện lớn như vậy, ngươi bất an an ủi một câu, còn nói nàng mất mặt, ngươi mặt so ngươi khuê nữ đều quan trọng phải không? Sam chân tâm nhào qua đi, một bên vẫn nổ mắng một bên muốn đi đánh Tống Thiên Lương. Tống Thiên Lương hử lạnh một tiếng, ngăn lại Sam chân tâm, ta nói cho các người, bởi vì thiên nhiên xảy ra chuyện, tập đoàn cổ phần lại ngã không ít, hội đồng quản trị có không ít đồng sự lại bắt đầu buộc tội ta. Đã có phóng viên chụp tới rồi thiên nhiên cùng nô hách nhân ảnh trụ, đều đưa đến ta trước mặt. Ta không hỏi ngươi ngày thường như thế nào giáo hài tử liền tính không tồi, ngươi còn có mặt mũi nói ta không phải người. Nói xong, hắn hung hăng một quăng ngã, đem xam chân tâm thế ngạ ở trên giường bệnh. Lúc này hắn nào có nửa phần tống thiên nhiên trong trí nhớ từ phụ gương mặt, hắn lạnh nhạt bộ dáng cực kỳ giống lúc trước đem tưởng tiên linh đuổi ra đi thời điểm, kia sẽ hắn cũng là như thế này, một chút tình cảm không lưu. Mẹ, mẹ! Tống thiên nhiên nôn nóng hô vài câu, têu xong về sau nàng nhìn về phía tống thiên lương. ba Ngươi đem mụ mụ nâng dậy tới à, ngươi như thế nào có thể như vậy đối mụ mụ đâu? Tống Thiên Lương ánh mắt lạnh nhạt nhìn mắt nhào vào trên giường khóc sam chân Tâm, lại nhìn về phía chính mình nữ nhi, đối mặt nàng kia trương bởi vì ngã xuống huyền mai, cái mũi đều hay mặt, hắn trong mắt hiện lên trắng ghét. Còn quản mẹ ngươi, quản quản chính ngươi đi, ngươi biết ngươi làm sao vậy? Bác sĩ nói ngươi cổ sống chật đức, tổn thương tới rồi thần kinh, ngươi lời này đều chạm không dậy nổi. Tống Thiên nhiên biểu tình cứng đờ, nàng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng, không có khả năng. Ba, ngươi gạt ta đúng hay không? Ngươi có phải hay không gạt ta? Ba, nàng dây rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, lại một chút lực đều xử không thượng. Nào vào trên giường khóc giống Sam chân tâm ngầm đầu, một tay đem tống thiên nhiên ôm. Đừng sợ, thiên nhiên đừng sợ, nơi này bác sĩ đều là lang băm, bọn họ không cái kia năng lực. Chúng ta ra ngoại quốc trị, mụ mụ cho ngươi liên hệ nước ngoài bác sĩ, khẳng định có thể đứng lên. Tống thiên lương hiện tại lại như thế nào phẫn nộ? Nhưng nằm ở kia dù sao cũng là chính mình nữ nhi, cũng là yêu thương quá. Hắn chỉ là lạnh mặt, ném xuống một câu, ta đã ở liên hệ bác sĩ, làm thiên nhiên hảo hảo dưỡng bệnh. Liên vội vã đi rồi. Tống thiên nhiên còn đắm chìm ở nàng ba lời nói chung, cái gì kêu đứng dậy không nổi. Nàng từ trên vách núi ngã xuống đi, đều còn sống, mệnh bao lớn A. Như thế nào sẽ đứng dậy không nổi đâu? Mẹ, ngươi cùng ba ba cố ý diễn kịch, lừa gạt ta đúng hay không? Nàng chân chớ hỏi. Sam chân tâm ngừng đầu, bởi vì lại khóc một hồi, đôi mắt này thoạt nhìn liền càng thêm sưng lên. Lại bởi vì nữ nhi cứu giúp một ngày một đêm, nàng vẫn luôn canh giữ ở này, cơ hồ không chấm mắt. Lúc này nàng nào còn có ngày thường bảo dưỡng đến phẳng phất 30 tới tuổi bộ ráng, thoạt nhìn ra rồi không dưới 20 tuổi. Nhìn nữ nhi chờ mong ánh mắt, nàng xoa xoa nước mắt, không có việc gì, mụ mụ nhất định sẽ đem người chữa khỏi. Tống thiên nhiên chờ mong ánh mắt dần dần biến mất, thay thế chính là không thể tin điên cùng. Nàng điên cuồng ở trên giường giấy ruộng, ta không tin, các ngươi gắt ta, nhất định là các ngươi ở gắt ta, ta không tin, ta sao có thể đứng dậy không nổi đâu. Ta không có việc gì, ta một chút việc đều không có. Nàng hào hảo, nàng mới hơn 20 tuổi, vừa lúc tuổi tác, sao có thể sẽ bởi vì một hồi thai nạn xe cộ liền đứng dậy không nổi đâu. Nhưng nàng vô luận như thế nào động, cũng cũng chỉ có đầu cùng tay năng động, nàng nửa người dưới, hoàn toàn vô pháp nút ních. Sam chân tâm chỉ có thể đẻ nặng nữ nhi. Nước mắt không ngừng chảy xuống tới, nàng cầu xin nhiên nhiên, ngươi không thể lộn sột, nhiên nhiên, ngươi nghe mụ mụ nói, mụ mụ mang ngươi đi xem bác sĩ, ngươi sẽ không có việc gì. Tống thiên nhiên bị đè nặng không động đậy nổi, nàng thở hồn hển dừng lại, nhìn nàng mẹ sưng đỏ đôi mắt, đột nhiên nghĩ tới ngày đó tưởng tiên linh lời nói. Mẹ, là tưởng tiên linh hại ta, là tưởng tiên linh làm hại ta, là nàng đem ta hại thành cái dạng này. Nàng vươn tay, chặt chẽ bắt lấy nàng mẹ nó ống tay áo, một đôi mắt bỏ tơ máu Nàng mãn mang hận ý lặp lại đối nàng mẹ nói, là tưởng tiên linh hại ta. Mai Bách Sinh cảm thấy, tưởng tiên linh nữ nhân này cũng rất không dễ dàng. Rốt cuộc trước kia cũng là thiên kim đại tiểu thư, nếu là cổ phần không chuyển cho nàng ba, kia giá trị con người đều có thể ở quốc nội phú hào bảng xếp hạng thượng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Rõ ràng là cái làm phú bà người, này sẽ lại vì tình tiền, đi dùng lao niên cơ, nghĩ như thế nào như thế nào chua sót. Cái kia, ta cho người mua. Mai Bách sinh quét mắt thoạt nhìn phi thường cồng kềnh lao niên cơ, nhỏ giọng đối tưởng bán tiên nói. Bên cạnh còn tưởng đẩy mạnh tiêu thụ tiêu thụ tùy thời chạy nhanh nói, đúng vậy, vị này nữ sĩ, lao niên cơ đều là người già dùng, thật sự là quá không thời thượng, ngày như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, chúng ta này có mấy khoảng nhan sắc thật xinh đẹp di động, phi thường thích hợp ngày đâu Tưởng bán tiên thực vừa lòng cơ cơ di động, không cần, cái này khá tốt, thanh âm đại, ta thích. Tiêu thụ liền chưa thấy qua giống tưởng bán tiên như vậy Đi theo mai nhị thiếu lớn như vậy khoảng, không tới chọn một khoản quý nhất di động, cư nhiên lựa chọn nhất tiện nghi lão niên cơ, đây là cái cái gì tao kịch bản. Đúng rồi, này di động ta chính mình mua, ta hiện tại ăn ngươi chủ người di động cũng không nên ngươi trả tiền, ta chính mình tránh tiền. Tưởng bán tiền vui sướng hài lòng vỗ vỗ chính mình túi, tiền nhưng đều ở kia đâu. Nói xong, nàng liền đối tiêu thụ dơ dơ lên cẳm, đi thôi, mang ta trả tiền đi. Kia tiêu thụ vẻ mặt khôn kể mang theo tưởng bán tiền đi khai phiếu. Ở chỗ này cũng có thể làm điện thoại tạp, tưởng bán tiên liền một khối làm, tất cả đều lộng xuống dưới cũng bất quá hoa 400 không đến. Chờ nàng cầm di động cùng Mai Bách Sinh đi ra cửa tiệm, nàng vẻ mặt vui vẻ, mới 400, thật tiện nghi à. Như vậy nàng còn có 2.600, quá có tiền. Mai Bách Sinh liền vô dụng quá 400 khối di động, nghe nàng nói như vậy thực bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi nếu không đem cổ phiếu chuyển cho ngươi ba, cái này nhãn hiệu ngươi mua tới đều nhẹ nhàng thật sự. Tưởng bán tiên vẻ mặt không sao cả xua tay. Ai, đều đi qua, nói nữa, kia cũng không phải là tiền của ta, là ta mẹ nó. Vẫn là chính mình kiếm tiền tương đối hương, ta nói cho ngươi à mai mai, không làm mà hưởng là đáng xấu hổ, chúng ta hẳn là dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền. Mai Bách Sinh mắt trật trắng, đối nàng vương tay, di động cho ta, ta đem số điện thoại cho ngươi tồn đi vào. Hắc hắc hắc hắc, không nghĩ tới cư nhiên là ngươi cầm đi ta di động lần đầu tiên. Tường bán tiền tươi cười đáng khinh đưa điện thoại di động đưa cho Mai Bách Sinh. Mai Bách Sinh lỗ thai sợi tóc hồng, tồn cái dãy số mà thôi, còn cái gì lần đầu tiên không lần đầu tiên. Hắn đem tưởng bán tiên di động mở ra, ấn đến quay số điện thoại kiện, tồn dãy số thời điểm lão niên cơ độc hữu máy móc gâm hưởng triệt cửa tiệm. Gì tán ống. Cầm di động cảm giác phòng tay Mai Bách Sinh, này ní mà phát âm vẫn là phương nôn. Chương 11. Bên ngoài đội họa họa giặt tỷ nguyên bản cho rằng Mai Bách Sinh sẽ mang theo người ở thương trường ngốc thật lâu, kết quả không nhiều lắm sẽ, người liền ra tới. Người ra tới người ra tới, như thế nào mới đi vào nửa giờ cũng chưa đến. Dĩ vãng nhưng đều là dạo một buổi trưa mang cả đêm đều tính thiếu. Mang khẩu trang nam nhân nói thầm một câu, màn ảnh nhắm ngay đi theo mai sinh bên cạnh nữ nhân. Kỳ quái, cái này nữ như thế nào luôn là chụp không rõ mặt. kia nam nhân nhìn mắt kính đầu, rõ ràng chụp tới rồi, màn ảnh lại có chút thấy không rõ. Bên cạnh người trẻ tuổi nhìn chăm chăm màn ảnh, đúng vậy, rất kỳ quái. Không chỉ có là chụp không rõ. Hắn cầm tính viễn vọng đối với bên kia xem đều thấy không rõ chỉ biết là cái nữ nhân hai người còn không có tới kịp lại chút chút người mai bác sinh cùng tưởng tiên Linh cũng đã lên xe đi thôi chúng ta đi theo trụp một đường bọn họ hoặc là trở về hoặc là chính là đi ăn cơm xuống xe thời điểm nhìn xem có thể hay không chụp đến nữ nhân mặt này bắt quái tin tức cũng là có chuia Nếu là chỉ nói mai nhị thiếu mang tân tình nhân huyết đua đó chính là thực thường thấy tin tức còn phải đem nữ nhân là ai tìm ra Muốn lại là cái gì vong hồng người mẫu gì, này bác quái lượng điểm không phải ra tới. Ngồi trên xe tưởng bán tiên ôm nàng đoán mệnh địa cứng, ánh mắt dừng ở kính chiếu hậu. Có người đi theo chúng ta. Nàng mở miệng nhắc nhở nói. Mai bách sinh nhìn mắt, mở miệng nói, không có việc gì, cũng liền chụp mấy chương ảnh chụp sau đó nói ta mang tân tình nhân huyết đua mà thôi. Hán thượng bác quái tin tức đều thượng thói quen, sẽ viết cái gì nội dung đều biết. Hán thượng quán ba, này đó hạ phạ giặt ti liền đem tiêu phí đơn lôi ra tới Sau đó nói hắn hảo ném thiên kim. Hắn cùng bằng hữu làm bỏ thể, liền nói hắn vật lộn 18 vị người mẫu. Dù sao không bọn họ không viết ra được tới, hắn nhưng thật ra không ngại bị viết. Viết đến càng khoa trường, bị mắng đến càng lợi hại, hắn liền càng cao hứng. Tân tình nhân, tưởng bán tiên nhướng nhướng chân mày, ba chữ từ nàng giữa môi nói ra, trở nên đặc biệt câu nhân. Mai Bách xinh tâm nhảy dựng chạy nhanh giải thích, ngươi đừng hiểu lầm à, bọn họ này đó làm bắt quái, chỉ cần ta bên người có cái không quen biết nữ nhân liền đều là tân tình nhân. Không đúng, phía trước hai ta video nháo đến rất đại, nếu là bọn họ chụp đến ngươi, vậy thật không tốt làm, khẳng định lại là một cái khá lớn tin tức, phòng chừng sẽ nói mai nhị thiếu cùng trước tưởng gia đại tiểu thư cộng tắm bể tình linh tinh. Ta chính mình thanh danh kém, nhưng thật ra không có việc gì, nhưng ngươi liền không giống nhau, vạn nhất ngươi bà khi nào lại làm ngươi về nhà đâu. Nếu là người chụp đến chúng ta còn ở tiếp xúc, lại một hồi hạt viết, ngươi liền càng vô pháp đi trở về. Hắn là suy xét đến rất chu toàn, nam nhân cùng nữ nhân lại không giống nhau, đại đa số người đối với nữ nhân yêu cầu vẫn là càng hà khắc một ít. Tựa như phía trước hắn cùng tưởng bán tiên cái kia video, trên mạng mắng người của hắn thiếu, nhưng mắng tưởng bán tiên lại nhiều đến không được, những cái đó ông nôn huế ngữ hoặc là một ít ghê tẩm người nói, ngay cả hắn một người nam nhân đều nhìn không được. Cho nên, vô luận như thế nào, đều không thể làm tưởng bán tiên bị chụp đến. Vạn nhất bị chụp tới rồi, khẳng định lại một đống người mắng nàng. Như vậy nghĩ, hắn dâm lên chân ga, xe nháy mắt tăng tốc. Mai Bách Sinh nói một đại thông, tưởng bán tiên khác không nghe được, liền nghe được một câu, nàng cười khẽ thanh, cộng tắm bể tình A. Bể tình không yêu hà gì đó không quan trọng, cộng tắm nhưng thật ra khá tốt. Họa họa giặt tỉ trong xe khẩu trang nam cẩn trọng bưng camera vẫn luôn đuổi theo phía trước xe thể thao chủ. Sau đó màn ảnh phía trước ra tốc xe thể thao đột nhiên lắc lư một vòng lớn, thiếu chút nữa không đụng vào ven đường vòng bảo hộ. Sao lại thế này Mai nhị thiếu không nắm chặt tay lái. Nhanh như vậy tốc độ xe, nếu không nắm chặt tay lái chính là muốn xảy ra chuyện A. Cầm vợ người trẻ tuổi đẩy đẩy đôi mắt, sâu kín nói, có thể là, tâm loạn. Nữ nhân kia còn chưa có chết, nàng còn chưa có chết, rất đáng tiếc à, đều rất xuống huyền ngai, như thế nào có thể không chết đâu. Một đạo như vực sâu chung truyền đến giọng nam ở nữ nhân lỗ thai quanh quẩn. Nữ nhân trốn ở góc phòng, che lại lỗ thai, nàng khuôn mặt hốt hoảng, mặt trên bỏ đầy mồ hôi. Trận to mắt nhìn đèn đuốc sáng trứng phòng. Ngươi không cần nói nữa, ngươi không cần nói nữa, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Nữ nhân run rẩy tái nhợt ngôi, lầm bầm nói. Nàng không chết, nàng còn sống. Nàng có gì đặc biệt hơn người, nàng bất quá là có cái hảo ba hảo mẹ, sở hữu hết thể đều là đoạt tới. Nàng dựa vào cái gì đối với ngươi hờ hững, còn cần ngươi đi phùng nàng. Giọng nam không có dừng lại, tiếp tục mê hoặc nữ nhân. Nữ nhân chỉ có thể gắt gao ôm chính mình, nếu tống thiên nhiên tại đây. Nàng là có thể nhận ra tới, đây là đua xe phía trước, cho nàng đốt lửa nữ nhân kia. Ngày đó Tống Thiên Nhiên đột nhiên lao xuống huyền ngai, đem ở đây tất cả mọi người sợ hãi. Tống Thiên Nhiên tuy rằng có đôi khi đua xe sẽ điên cùng điểm, nhưng mọi người đều là tích mệnh người, lại như thế nào điên cũng sẽ không lấy chính mình mệnh nói giỡn. Hơn nữa Tống Thiên Nhiên kỹ thuật lái xe kỳ thật còn hành, như thế nào cũng không đến mức thẳng tắp hướng trên vách núi hướng. Ở tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái thời điểm, nàng giấu ở chỗ tối không nói gì. Nàng ngày thường chỉ là vì đáp thượng cái này phú nhị đại vòng mới đi theo đua xe, nàng càng tích mệnh một ít, đua xe cũng trước nay đều là dừng ở mặt sau cùng. Nhưng ngày đó không biết sao lại thế này, thân thể của nàng tựa như không phải thân thể của nàng giống nhau, nàng bị giam cầm ở trong thân thể mặt, nhìn thân thể của mình thao tác chiếc xe, cũng là nhìn nàng xe tiêu tới rồi tống thiên nhiên bên cạnh, cũng nhìn đến nàng xe cố ý ngăn ở tống thiên nhiên phía trước. Lại lúc sau, nàng cũng không biết, chờ nàng một lần nữa không chế chính mình thân thể thời điểm. Nàng xe lại giống như trước giống nhau, chạy ở mặt sau cùng. kia sẽ tống thiên nhiên xe đã lao xuống huyền ngai. Lúc ấy nàng cũng sợ tới mức không được, vốn gì đến bên này đua xe phía trước, nàng liền nghe nói cái này địa phương tà môn, mỗi năm đều có người tại đây ra thai nạn xe cộ, còn cơ hồ đều là lái xe lao xuống huyền ngai. Đương nhiên, cũng có người nói chỉ là huyền ngai kia một đoạn đường tầm nhìn không tốt, cho nên mới sẽ lái xe lao xuống đi. Không nghĩ tới tống thiên nhiên cư nhiên cũng đã xảy ra như vậy sự. Vẫn là nàng tận mắt nhìn thấy, cũng không biết Tống Thiên Nhiên sống hay chết, nàng căn bản là không dám đứng ra nói chính mình trên người phát sinh sự. Nếu là Tống Thiên Nhiên còn sống, đảo còn hào thuyết. Nếu là Tống Thiên Nhiên đã chết, khó bảo toàn nhà bọn họ sẽ không tìm chính mình phiền thoái. Kết quả ngày hôm sau buổi tối, càng tà môn sự tình đã xảy ra. Nàng Nguyên Bản đang ngủ, kết quả có cái nam nhân thanh em đột nhiên xuất hiện ở nàng lỗ thai, vẫn luôn ở cùng nàng nói, Tống Thiên Nhiên không chết, thực đáng tiếc. Lúc ấy đem nàng sợ tới mức quá sức. Trung quanh tìm không thấy người, nhưng thanh âm kịp nhưng vẫn ở nàng lỗ thai quanh quẩn. Nàng ngao một ngày một đêm, nhịn không được ngủ lúc sau, lại tỉnh lại khi cư nhiên phát hiện chính mình xe liền ngừng ở cái kia huyền nhai bên cạnh, nàng không biết khi nào lái xe tới rồi nơi đó. Đại buổi tối, cả tòa sơn đều không có một bóng người, không có đèn đường, chỉ có một cái đèn xe. Đương nàng đi xem kinh chiếu hậu khi, lại phát hiện chính mình mặt không biết như thế nào liền thay đổi, biến thành một người nam nhân mặt, mà gương mặt kia còn treo dị thường quỷ dị tươi cười hắn cũng nhìn chính mình. Nữ nhân rốt cuộc chịu không nổi, ở trong lòng sợ hãi cùng bực bội tới điểm tới hạn thời điểm, nữ nhân run rảy tay đem chính mình điện thoại cầm lấy tới. Ui, ngươi nhận thức cái gì đại sư sao? Ta, ta giống như đừng thứ gì còn lấy. Tưởng bán tiên là đang xem bắt quái tin tức thời điểm nhìn đến Tống Thiên Nhiên xảy ra chuyện tin tức. Bắt quái trong tin tức còn cố ý đánh ra mấy cái chữ to, Tống Thiên Lương nhị nữ tham dự phi pháp đua xe hoạt động, ngã xuống huyền nhai hoặc trí tàn. Tin tức còn thả một đoạn video Bên trong có cấp hưởng hực nâng cáng nhân viên y y tế, còn có người huyền nhai bên cạnh vây quanh cảnh giới tuyến. Tuy rằng phóng viên không có chụp đến xác thực hình ảnh, nhưng này video liền cũng đủ làm người suy nghĩ bậy bạn. Lại xứng với một đoạn ngắn sam chân tâm cũng chính là tưởng tiên linh cái kêu mẹ kế vội vàng đi vào bệnh viện đại môn, cùng ra bệnh viện thời điểm phá lệ tiểu tụy bộ giáng. Tưởng bán tiên nghĩ đến mấy ngày trước cấp tống thiên nhiên đoán mệnh thời điểm, nàng sát thật từ nàng tướng mạo trông được ra có huyết quang thai hương, mà này huyết Quang th Nặng thì muốn mệnh nhẹ thì trí tản Hiển nhiên Tống thiên nhiên không chết nhưng trí tàn trình độ phòng trừng là nhẹ không được Rốt cuộc ngày đó nàng nhìn đến Tống thiên nhiên bị hắc khí bao phủ đều hắc thành như vậy không chết cũng là nàng mạng lớn dựa theo trong sách tình tiết Tống thiên nhiên là ở tưởng tiên Linh không sai biệt lắm mau đến lấy về tưởng thị thời điểm ra sự khi đó nàng cũng là cùng người đua xe đồng dạng là ngã xuống huyền A nàng ngã xuống huyền Ngaii sau là trực tiếp rơi xuống cái bán thân bất toạ Tống thiên nhiên hiện tại phát sinh sự Cùng trong sách tình tiết nhưng thật ra không có gì khác biệt, chỉ là trước tiên một đoạn thời gian. Nay cũng thuyết minh, thống thiên nhiên mệnh nên có lúc này đây. Suy nghĩ cẩn thận này hết thể tưởng bán tiên mặt vô biểu tình đem TV đóng, nay sẽ nàng di động vừa lúc văng lên. Ta thật sự thật sự. Tưởng bán tiên vừa thấy đã đến điện biểu hiện, chạy nhanh chuyển được, trên mặt treo đặc biệt nịnh ngọt tươi cười, là vương gì cả a ơn ơn, đối, ta là tiểu tưởng, a Muốn ta giúp ngài tính tính ngài nhẫn rất đi đâu vậy? Hàng A yên tâm yên tâm, khẳng định không có cho ngài tính lao tới xuân như vậy quý, như vậy, tính cái này ta liền không thu ngài tiền. Ngài liền giúp ta ở ngài tiểu tỷ muội trong vòng tuyên truyền tuyên truyền, ta tính đến chuẩn không chuẩn ngài cũng biết, ngài cùng kia nhảy quảng trường Vũ Lý đại gia không phải chỗ đến khá tốt sao? A. Ngài cảm thấy Lý đại gia trên mặt có cái đại một tử không tốt. Kia ngài liền đi theo Lưu đại gia nhiều tâm sự, hắn cũng thích hợp. Chờ treo điện thoại, tưởng bán tiên vui sướng hài lòng đem chính mình bia cứng trên lưng chuẩn bị đi quảng trường Vũ Kim Hoa trung phát triển chính mình sự nghiệp đi. Mà bên kia lại là Vài Thiên không đi tìm tưởng bán tiên Mai Bexing, ở chính mình một khắc căn hộ chuyển động thật lâu, đem điện thoại móc ra tới lại bông móc ra tới lại bông. Lúc sau lại móc ra tới, giống hạ cái gì quyết tâm giống nhau ấn đến tưởng bán tiên điện thoại, ở bắt thông kiện thượng do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là thay đổi cái dãy số. Chờ điện thoại kia đầu chuyển được, hắn tầm mắt phiêu ở chính mình ra hồng nhạt đại hoa TV bối cảnh trên tường, có chút hư không, cái kia hỏi ngươi chuyện này. a ngươi hỏi đi. Điện thoại kia đầu nam nhân nói nói. Nếu một nữ nhân cùng ngươi nói, tưởng cùng ngươi cộng 8 là có ý tứ gì? Hắn có chút khí hư. Cái gì nữ nhân như vậy yêu? Bàn tơ động bạch cốt tinh sao? Điện thoại kia đầu ở kinh hô đồng thời, còn mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, người cùng ngươi nói cộng tám còn không phải là thèm ngươi thân mình sao? Còn có thể là có ý tứ gì? Mai Bách Sinh đem điện thoại treo, lại lập tức bắt thông tưởng bán tiên số Chờ bên kia một chuyển được, hắn nổi giận đùng đùng đối với điện thoại kia đầu quát, tưởng tiên linh, ta hảo tâm thu lưu ngươi, không có ý gì khác, ngươi không cần đối ta có cái gì ý tưởng không án phận, chúng ta không có khả năng. Tưởng bán tiên Chương 12 Bị mai bách sinh đổ hập xuống nói một hồi, tưởng bán tiên cũng chưa suy nghĩ cẩn thận gì sự, điện thoại kia đầu lại treo. Nghe trong điện thoại đô đô đô thanh âm, tưởng bán tiên mặt nhăn thành lao vỏ cây, ai biết mai mai có phải hay không mỗi tháng có như vậy mấy ngày không hài lòng. Tiểu tương A không nghĩ tới ngươi cũng dùng này khoản di động A ai ra ta liệt thích thanh âm đại tự thể đại sử dụng tới lại không dừng già có thể so những cái đó người trẻ tuổi nhóm dùng di động khá hơn nhiều ngôi ở tưởng bán tiên đối diện Vương gì cả cười Tùng tìm nói đúng không ta cũng như vậy cảm thấy mấu chốt giá cả còn không quý tắc những cái đó hảo thủ cơ nhiều quý a quanh ngã một chút ta đều đau lòng Vương gì cả bên cạnh lý gì cả công phụ hoa câu tưởng bán tiên đem điện thoại buông xuống Ta mua di động thuần túy chính là vì phương tiện cùng đại gia hòa liên hệ, bằng không gì cả nhóm nếu là yêu cầu điểm gì đều tìm không thấy ta, kêu nhiều không hảo a. Vẫn là tiểu tưởng nghĩ đến chú đáo. Vương gì cả xem tưởng bán tiên ánh mắt càng thêm thưởng thức. Người nói cho gì cả, có hay không bạn trai a? Ta có cái cháu trai ở trường học làm giáo thụ, tuy rằng tuổi lớn điểm, chất phát điểm, nhưng ở kinh thành có vài căn hộ, ngày thường tránh đến cũng còn hành, người lớn lên cũng không tồi. Ngươi nếu là có ý tưởng Gì cả gì thời điểm cho các ngươi dắt giật dây, thấy cái mặt gì, thế nào? Tưởng bán tiên vi vi cười, gì cả ngươi đã quên ta là làm gì đó? Ta đã tính quá ta nhân duyên, còn chưa tới đâu. Hiện tại ngài cho ta giật dây, rất có thể là cường vạn dưa, đối ngài cháu trai không tốt. Như vậy a Vương gì cả ngẫm lại cũng là, tiểu tưởng chính mình chính là đoán mệnh, khẳng định biết chính mình nhân duyên ở đâu, nếu là nhiều trộn lẫn ngược lại không tốt, tiêu hành, bằng không lần sau ta đem ta cháu trai mang lại đây ngươi cho hắn nhìn xem nhân duyên. Đương nhiên không có vấn đề. Tưởng bán tiên tươi cười thân thiết lại không còn buồn, ngược lại cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, này liền càng thêm làm lý gì cả cùng vương gì cả thích. Bởi vì mỗi ngày kiên trì không ngừng ở tiểu khu ngồi sổn, tưởng bán tiên hiện tại cùng không ít lão nhân lao thái nhận thức, cũng coi như tiểu khu hồng nhân. Tiểu khu người già lại nhiều, tới rồi vãn biên liền tụ tập ở bên nhau nhảy quảng trường vũ. Lý gì cả vương gì cả chính là quảng trường vũ tứ đại kim hoa chung trong đó hai đóa têu gọi lực chuẩn cờ mở nờ giờ. Đặc biệt là vương gì cả, tìm nàng tính hai lần nhân duyên, ngày thường ném điểm gì đồ vật đều đáy tìm nàng tính tính toán, còn cân nhắc gì thời điểm đem chính mình người một nhà đều mang lại đây, hỏi một chút về sau số phận. Trước mắt tưởng bán tiên làm nghiệp vụ cũng không phải ngồi sổm trên mặt đất, mà là chuyển rời đến tiểu khu bên hồ Đỉnh hóng gió, gác này ngồi xuống là được. Đem vương gì cả cùng lý gì cả Tưởng bán tiên cân nhắc cấp mai bách xin gọi điện thoại hỏi hạ hắn tình huống như thế nào, đột nhiên liền nói một hồi không thể hiểu được nói. Tổng không phải bị cái gì kích thích, miên man suy nghĩ. Không đợi nàng đem điện thoại đánh ra đi đâu, đình hóng gió lại tiến vào hai người. Nàng dương mắt xem qua đi, đi đến nàng phía trước cầm cờ thưởng tháo mặt lão nhân, còn không phải là mấy ngày trước nói nàng làm phong kiến mê tín, còn muốn cho bảo an đem nàng đuổi đi láo lạc sao. Lại xem đi theo lão lạc mặt sau nhà ga lão nhân, là cái kia lão đặng đầu. Hai láo nhân đều vui vẻ ra mặt, mặt sau lao đặng đầu cười đến răng hàm sau đều lộ ra tới. Đục lỗ như vậy vừa thấy, tưởng bán tiên liền biết lao đặng đầu tiểu nhi tử khẳng định là tìm được rồi. Tưởng bán tiên từ ghế đá thượng đứng lên, lao đặng một cái cất bước tiến lên, muốn bắt tay nàng tới, băn khoăn đến là cái tuổi trẻ nữ hoa hoa, lại ngượng ngùng. Chỉ có thể đôi tay ôm quyền, liên tục đối tưởng bán tiên nói, thật cảm ơn ngươi, tiểu tưởng đúng không, thật sự quá cảm tạng ngươi. Ta dựa theo ngươi chỉ điểm Làm ta đại nhi tử an bài đi tìm người, 40 năm trước lao thợ săn, từ trong núi ôm ra tới hài tử, liền ở quê quán cách vách thành phố. Hơi chút sau khi nghe ngóng, liền tìm tới rồi. Ngày đó lao đặng trở về, rốt cuộc là nghe lọt được tưởng bán tin nói, lại hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy nàng nói được có thể tin. Rốt cuộc lúc trước bọn họ đều cho rằng hài tử không có, liền không đi tìm. Nhưng vặn nhất, hài tử chính là mạng lớn, sống sót đâu. Cẩn thận tưởng tượng, cái này khả năng tính không phải không có A. Tiểu nhi tử có thể nói là lao đặng cùng hắn đã qua đời thê tử trong lòng chấp nghiệm, đương hắn cảm thấy có thể tin lúc sau, càng muốn liền càng cảm thấy tưởng bán tiên nói đúng. Hùng chi nàng còn minh xác nói chung quanh tỉnh thị hỏi thăm một chút, còn có lao thợ săn. Đặc thu thực rõ ràng, chỉ là đi tìm một chút mà thôi, phi không được chuyện gì. Nếu hài tử thật sự tồn tại, kêu hắn còn có thể đem hài tử đưa tới thê tử trước mộ, thiêu cái giấy khai cái đầu, làm hài tử kêu một tiếng mẹ. Đến nôi chính hắn. 40 năm trước không nghe được kia thanh ba ba, hắn là thật sự tưởng ở 40 năm sau nghe được. Lao đặng cùng ngày liền đem đại nhi tử cấp kêu trở về, làm đại nhi tử đi tìm người. Năm đó tiểu nhi tử là làm cho đại nhi tử mặt bị ngâm đi, kia sẽ đại nhi tử đều đã 8 tuổi, ký sự tuổi tác. Bởi vì chuyện này, đại nhi tử vẫn luôn náy náy đến này đem số tuổi, môi đến ăn tiết thời điểm, còn phải ở mẹ nó trước mặt khóc một hồi, nói chính mình không chiếu cố hảo đệ đệ. Bọn họ làm phụ mẫu sẽ không trách tội chính mình hài tử. Nhưng đại nhi tử trong lòng cũng có khối khảm không qua được. Nguyên bản đều còn tưởng rằng không nhanh như vậy tìm được, chỉ là có cái hy vọng này trong lòng cũng có hy vọng không phải. Ai biết hướng bên cạnh tỉnh thị sau khi nghe ngóng lao thợ săn, 40 năm trước, không 2 ngày liền có tin tức. Hắn cùng đại nhi tử đầu 2 ngày đã qua đi theo tiểu nhi tử tương nhận, chờ 40 năm kia thanh ba ba, hắn cũng nghe tới rồi. Nguyên bản trở về là muốn đem tiểu nhi tử một nhà đều mang về tới, chỉ là bên kia tiểu nhi tử còn phải thu thập vài thứ. Liền văn hai ngày lại đến Hắn bên này trước cùng đại nhi tử trở về Chờ đến lúc đó người một nhà lại đi mất thê tử trước mộ hóa vàng mã dập đầu Như vậy một nhà mới xem như chân chính đoàn viên Nghĩ đến cho hắn đoán mệnh tiểu cô nương Cũng là làm cho bọn họ một nhà đoàn viên đại ân nhân Thế nào hắn đều đến tới cảm tạ một phen Cũng biết này tiểu cô nương còn ở tiểu khu đoán mệnh Đã tiêu thượng chính mình mấy cái ông bạn già Một khối phủng cờ thường tới Ta con trai cả nói Hắn ngần ấy năm cũng đi tìm Chỉ là vẫn luôn không tin tức, dựa theo ngài nhắc nhở, tìm 40 năm trước lao thợ săn, lần này tử liền tìm tới rồi. Ta liền cảm thấy, ngài là nhà của chúng ta ân nhân, này không, cho ngài đưa cờ thưởng tới. Lao đặng kích động đến không được, đem lạc kiến quốc trong tay cờ thưởng một phen lấy lại đây, đôi tay đưa cho tưởng bán tiên. Tưởng bán tiên vi vi nghiêng người, đồng dạng đôi tay đem cờ thưởng tiếp qua đi, ta là thu ngài tiền, cho ngài tính, nhưng không tính là cái gì ân nhân đưa đem ngài tiểu nhi tử cứu tới nuôi nấng lớn lên lão thợ săn một nhà, mới là ngài ân nhân. Bất quá này mặt cờ thưởng, ta liền nhận lấy tới. Cần thiết nhận lấy, đúng rồi, lão lạc, bao lì xì đâu? Lấy ra tới cho ta. Lão đặng tay hướng bên cạnh rối ra, Lạc Kiến Quốc chạy nhanh đem trang ở trong túi bao lì xì lấy ra tới. Lão đặng đem bao lì xì đưa cho tưởng bán tiền, vẻ mặt thành khẩn nói, tới, ta lớn như vậy tuổi, ở ngươi trước mặt cũng là cái trường mối, này bao lì xì ngươi đến nhận lấy a. Nha, hành, ta nhận lấy, cảm ơn đặng ra ra. tưởng bán tiên không ngượng ngùng thoải mái hào phóng liền nhận lấy. Lao đặng cười đến trên mặt nếp gấp ra đều nhữ lại, hắn lại kéo một phen lạc kiến quốc, ngươi không phải nói lần trước thái độ không đúng, phải cho người tiểu cô nương bồi cái không phải. Đứng ở bên cạnh lạc kiến quốc nào còn có phía trước tiêu ngạo A lần trước tưởng bán tiên cấp lao đặng đoán mệnh hắn là tận mắt nhìn thấy, cũng biết lao đặng chính là dựa theo tiểu cô nương chỉ thị đem tiểu nhi tử cấp tìm trở về Ngay cả nhà bọn họ bảo mẫu đều nói, nàng có cái vòng cổ ném 2 năm không tìm được, tới tiểu khu bên hồ Đình hong do tốn chút tiền trình tính, lúc sau liền dựa theo nhắc nhở ở nhà sofa khe hở tìm được rồi vòng cổ. Hơn nữa hắn buổi tối còn ở trong tiểu khu nhảy quảng trường vũ Đâu, những cái đó Lao Thái Thái cũng đều nói này tiểu cô nương tính đến chuẩn. Từng cọc từng cái đều bại ở Lạc Kiến Quốc trước mặt đâu, cứ việc hắn vẫn là không tin, khá vậy đến thừa nhận, này tiểu cô nương xác thật có điểm độ vật. Lạc Kiến Quốc ngượng ngùng xít mở miệng nói, Tiểu cô nương, lần trước là ta thái độ không được, cho ngươi nói lời xin lỗi, ngươi xác thật cấp lao đặng giúp đại ân. Tưởng bán tiên cười hắc hắc, đem cờ thưởng phóng tới trên bàn đá, sau đó tặc hề hề tiến đến lạc kiến quốc trước mặt, ngài lão cảm thấy ta là kẻ lừa đảo sao, đối ta thái độ không được là bình thường. Ta tiểu khu phải yêu cầu ngài như vậy tính cảnh giác cao người tồn tại, như vậy đối chúng ta tiểu khu phát triển đều hảo. May ta chính là cái đoán mệnh, tính đến còn đỉnh chuẩn. Ta nếu là cái bán thực phẩm chức năng Tuyên nhưng chính là hàng thật giá thật kẻ lừa đảo. Cho nên ngài lần trước thái độ không chỉ có bình thường, còn phải tuyên dương đâu, làm mọi người đều giống ngài học tập, để cao đại gia tính cảnh giác. Nói nữa, ngài cũng chính là thét to hai câu, ta không đau không ngứa Nếu không phải ngài, ta cùng Đặng Gia Gia cũng đắp không thượng lời nói à, đáp không thượng lời nói, Đặng Gia Gia tiểu nhi tử liền không nhất định có thể tìm trở về. Tìm không trở lại nói làm sao một nhà đoàn tụ a Cho nên nói, lớn nhất công thần hẳn là ngài mới đúng. Nàng đối bên cạnh vui tươi hớn hở lao đặng chấp chấp mắt, lao đặng lập tức liền phản ứng lại đây. Đúng đúng đúng, ngươi mới là chúng ta lớn nhất công thần, nếu không phải ngươi, ta sao có thể tâm huyết dâng trào tìm tiểu tưởng tính một quẻ. Cho nên nói, ta còn phải cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Lạc kiến quốc bị tưởng bán tiên cùng lao đặng này một thổi phồng, thoải mái vô cùng, nhưng này vất công lao sự, hắn nhưng không làm, ai nha, ta nào có cái gì công lao, cũng tựa như tiểu cô nương nói như vậy, tính cảnh giác còn hành. Rốt cuộc trước kia ở công an cơ quan làm không ít năm Khác không nói Những người đó tâm thuật bất chính A Ta là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới Ta chính là không tin này đó Trước kia cũng đụng tới quá một cái hát tâm tràng Ở nông thôn bà cốt Liền vẫn luôn không có gì hảo cảm Nhưng tiểu cô nương ngươi không giống nhau người đôi mắt sạch sẽ Không phải gặt người Khó trách lạc ra ra ngài vừa thấy liền làm người chính phái Như vậy ta gần nhất ở ta tiểu khu nhận thức Một cái đặc sinh đẹp nãi nãi Có khí chất thật sự Nàng liền thích chính phái người, ta mới vừa cho ngài nhìn mắt, ngài ấn đường chi gian một mảnh hồng nhạc, vừa thấy chính là hồng loan tinh động Liền không biết ngài có hay không tìm lão tới xuân tính toán, phải có nói, ta ngày mai liền đèm kia xinh đẹp mãi mãi lanh qua đi nhảy nhảy quảng trường vũ, cùng ngài nhận thức nhận thức. tưởng bán tiên nghiêm trang làm tiểu khu bà mối công tác, nói lời này thời điểm, tay còn từ trong túi móc ra cái đồ vật hướng chính mình bên môi phóng. Lạc kiến quốc sống nhiều năm như vậy, như thế nào cũng không nghĩ tới điều này đem số tuổi. Dĩ nhiên có cái tuổi trẻ tiểu cô nương phải cho hắn giới thiệu đối tượng, lập tức mặt già đỏ lên, nói bừa gì à, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, còn hồng loan tinh động, ta xem ngươi chính là trêu ghẹo ta. Tường Bán Tiên đem đồ vật dính hảo, sau đó một phen nắm mặt đều đỏ bừng Lạc Kiến Quốc, thực ra sức nói, Lạc ra gia, ngài hảo hảo suy xét a, có yêu cầu liền đánh ta điện thoại, ta lặng lẽ, ta không nói cho người khác, lớn như vậy đem tuổi, ta không sợ e lệ a. Lạc Kiến Quốc sốt ruột hoảng hốt muốn đem cánh tay rút về đi. Nhìn nàng dính vào bên miệng đại một tử, ta lớn như vậy tuổi hại cái gì tao, chủ yếu chính là ngươi hướng trên mặt dính, cái đại một tử làm gì? Tưởng Bán Tiên tay đi xuống ba một thác, chấp chấp đôi mắt, ta hiện tại là bà mối a, tận sức với làm sở hữu tịch mịch lão nhân lão thái một lần nữa bốc cháy lên tuổi trẻ khi luyến ái tình cảm mãnh liệt, tốt hát dễ ạ. Chương 13. Tưởng Bán Tiên ở tiểu khu đoán mệnh thời điểm, kỳ thật chỉ là nghi tránh điểm sống tạm tiền. Nàng đối sinh hoạt trình độ không có gì yêu cầu, có khẩu cơm ăn là được. Chủ gì đó liền đều có thể, công viên ghế dài liền khá tốt, ngành bản thật sự, đối thân thể hảo. Nàng đều tính toán hảo, chờ trong tiểu khu khách hàng ổn định, nàng liền dọn ra đi. Chỉ là nàng chính mình cũng không dự đoán được, khách hàng còn không có ổn định đâu, nàng liền cho chính mình phát triển một đại phó nghiệp, đó chính là trở thành bà mối, vẫn là cấp lao nhân lao thái giật dây bắc cầu. Bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy còn hành, người ra sao, có chút thật sự là cô đơn tịch mịch, tìm cái lao tới bạn, cũng không có gì không thể. Trước kia nàng cùng lâm bán tiên còn cấp một vị 90 tuổi hạc lão nhân đã làm ngôi đầu, nhân ra chính là muốn tới cái kia tuổi hồng loan tinh động, có cái gì biện pháp. tưởng bán tiên nói được nghiêm trang, bởi vì nàng sắc thật thấy được lạc kiến quốc ấn đường chi gian một mảnh hương nhạc, kia hồng loan tinh động đến liền cùng lập tức muốn vào động phòng giống nhau. Vừa vặn nàng trước hai ngày cũng thấy được một cái đồng dạng phấn thành như vậy lao thái, nàng liền cân nhắc, này hai người chưa chừng gì thời điểm thấy cái mặt liền thiên lôi động địa hỏa. Lạc kiến quốc chống đỡ không được hiện tại tiểu cô Nương vì kiếm tiền quá liều mạng cư nhiên cho hắn lao nhân giới thiệu đối tượng hắn chạy nhanh lôi kéo lao đặng đầu đi ra ngoài ta nhưng không nghĩ tìm lao tới bạn một người cũng không mấy năm sống đầu vẫn là vô vướng bận đến hảo đi đi đi không đi theo tiểu cô Nương xả tỉnh lấy ta chê bùa chúng ta câu cá đi tưởng bán tiền đem trên mặt đại một tử ấn kín mít điểm đối lạc kiến Quốc cùng lao đặng vui sướng múa may tay nhỏ lạc ra ra muốn đụng tới tâm động lao thái nhớ rõ chạy nhanh xuống tay Nga mặt khác Ta nhận thầu làm mai nghiệp vụ, cho ngày giảm mười. Vừa dứt lời, lạc kiến quốc cùng lao đặng đầu đồng thời lòng bàn chân trưởng, thiếu chút nữa không ké ngã. Mai bách sinh làm kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng, tuy rằng bị tưởng bán tiên trêu chọc đến có điểm nhộn nhạo. Nhưng hắn tự nhận là chính mình sẽ không đối tưởng bán tiên có bất luận cái gì tâm tư, cho nên cùng tưởng bán tiên cảnh cáo một lần lúc sau, liền trực tiếp thét to các bằng hữu đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Mấy ngày nay hắn bị tưởng bán tiên chậm trễ không ít thời gian liền hắn ăn chơi chắc táng hình tượng cũng chưa hảo hảo kinh doanh. Cũng dẫn tới nhà cũ nhị bá đều cho rằng hắn biến oan, còn đánh vài lần điện thoại tới hỏi có phải hay không tiền không đủ hoa. Nếu đều hỏi như vậy, hắn mới sẽ không nốc bức nói chính mình tiền đủ hoa, hắn chỉ là đối điện thoại kia đầu thở dài, nói chính mình khoảng thời gian trước tiêu tiền quá lợi hại, này trận đỉnh đầu có điểm thận. Nghĩ chính mình cũng không thể láo xài tiền trong nhà, vẫn là đến đi tập đoàn tìm chuyện này làm, phong phú phong phú chính mình. Lời này mới vừa nói xong đâu Điện thoại kia đầu nhị bá lập tức liền xa hoa nói làm hắn không cần như vậy vất vả, dù sao còn trẻ, nhiều chơi mấy năm không có quan hệ, lúc sau hắn tạp thượng liền thu được mấy ngàn vạn chuyển khoản. Nhị bá là có ý tứ gì hắn rõ ràng thật sự, bất quá chính là không nghĩ chính mình núng tay tập đoàn mà thôi. Đối phương giả bộ một bộ vì hắn tốt bộ dáng, hắn cũng giả bộ một bộ cảm tạ nhị bá cho hắn tiền làm hắn tiêu xài bộ dáng. Buổi tối cùng các bằng hữu ở quán bar chơi đến chính hải, toàn bộ bãi đều bị hắn bao, thỉnh toàn trường người uống quý nhất rượu. Bên ngoài chờ pạ phạ giặt tỉ đã sớm đã đem mai nhị thiếu tiêu xài vô độ bản thảo phát ra, liền chờ lại chụp cho tới hôm nay hắn bên người cùng chính là cái nào nữ nhân. Ngồi ở xa hoa nhất ghế giải mai bách sinh mãn nhãn mê ly, đẩy ra bên cạnh ăn mặc bại lộ nữ nhân đưa qua chảy rượu, lào đảo siêu mèo đứng lên, không uống, ta đi tranh toilet. Bên cạnh nữ nhân chạy nhanh đem ly rượu bông, đứng lên đỡ hắn cánh tay, mị nhãn như tơ lứt hắn, mai ca ca, ta bồi người cùng nhau qua đi đi. Nói xong. Nữ nhân ám chỉ tính cỏ sát hạ Mai Bách Sinh cánh tay, ý vị mười phần. Mai Bách Sinh chỉ rút về chính mình cánh tay, mắt say lờ đờ nhập nhẹm nói, không cần, ta còn không có say đến cái kia trình độ, yên tâm, không cần ngươi đỡ, ta đối đến chuẩn. Lời này rơi xuống, ghế dài mặt khác anh em sôi nổi ồn ào. Chính là a chúng ta Mai KK chính là kinh thành rượu vương, điểm này tiểu rượu hắn không bỏ ở trong mắt, chờ nước tiểu một hồi, trở về còn có thể tiếp theo uống. Ha ha ha, tiểu mộng ngộng. ngộng. Ngươi muốn làm gì đâu. Chúng ta mai ca ca sạch sẽ thật sự, cùng xinh đẹp nữ hải tử chỉ uống rượu, cũng sẽ không làm cái gì lung tung rối loạn sự. Ngươi đừng tìm hắn, tìm ta à, ta nhưng không hắn như vậy có nguyên tắc. Mai Bách Sinh một bên đi ra ngoài, một bên tiêu sái phất tay, các ngươi tiếp theo uống, ta đi một chút sẽ về. Kia nữ nhân thấy Mai Bách Sinh tuy rằng say, có thể đi lộ vẫn là vững chắc thật sự, lại nghe bọn hắn những người này nói Mai Bách Sinh chỉ uống rượu không làm lung tung rối loạn sự, cũng liền nghỉ ngơi tâm tư Thực dư khoát rửa sát vào nhau đến cái kia nói chính mình không nguyên tắc nam nhân trong lòng ngực. Xuyên qua ầm y đám người, Mai Bách Sinh đỡ vách tưởng chậm rãi hướng phòng vệ sinh đi, hôm nay uống đến có điểm nhiều, sắp thật có chút choáng váng. Không đợi hắn đi đến đâu, nên diện đi tới một người tuổi trẻ nữ nhân, thẳng tắp hướng về phía trong lòng ngực hắn đâm. Mai Bách Sinh chạy nhanh hướng bên cạnh một trốn, tùy ý nữ nhân kia không dừng lại xe té lăn trên đất. Ai nha, đau quá. Nữ nhân duyên dáng gọi to ra tiếng. Mai Bách Sinh ngâng ngâng lông mày, chuẩn bị trực tiếp đi toilet, chỉ là dây tiếp theo, này chân không có thể nâng lên tới, bởi vì một bàn tay, chế trụ hắn cổ chân. Hắn hôm nay đổ tiêu xái xuyên kiện lượng màu cam mau nhung áo khoác, hạ thân vẫn là ăn mặc hắn yêu tha thiết bó sát người quần ra, dưới chân xuyên song lừa bài một chân đặng, không có mặc vớ, lộ ra một mảng lớn cổ chân, đặc biệt tinh thần tiểu hỏa. Này thế ngã trên đất nữ nhân tay một đụng tới hắn cổ chân, liền đem hắn cấp đông lạnh một giật mình, quá mẹ nó lạnh, nữ nhân này tay hướng khối băng móc ra tới sao như thế nào lạnh thành như vậy. Hắn dùng sức lắc lắc chính mình chân, một bên không chút khách khí đối trên mặt đất nữ nhân nói nói, ngươi thường người, lại không phải ta đâm, có thể hay không đem ngươi tay cho ta giải khai, ta mắc tiểu đội vàng thượng cờ. Nữ nhân chậm rãi đem chi lăng thân thể, chậm rãi ngẩng đầu, đối Mai Bách Sinh câu hồn cười, thực xin lỗi à, ta chỉ là té ngã, giống như chân vận bị thương, đứng dậy không nổi, ngươi có thể giúp giúp ta, đem ta nâng dậy tới sao? Mai Bách Sinh không kiên nhẫn thở hát ra, không chút khách khí nói Ngươi vặn thương cái giám a ta vừa mới thấy được ngươi là thẳng tóc ké trên đất, chân cũng chưa vặn một chút. Được, ngươi cho ta bắt tay giải khai, ta nước tiểu trên người ngươi phụ trách ta. Hắn uống như vậy nhiều rượu, là thật sự sốt ruột thượng bê nút cờ, không rảnh tại đây làm cái gì thỉnh lình xảy ra diễm nộ. Nói nữa, hắn đương ăn chơi chắc táng nhiều năm như vậy, cái gì trường hợp chưa thấy qua, loại này hướng nhân thân thượng pháp cấp thấp thủ đoạn, hắn đều trải qua quá không dưới 800 hồi, nếu không như thế nào có thể như vậy thân nhẹ như yến né tránh Nữ nhân không nghĩ tới Mai Bách Sinh cư nhiên như vậy không lưu tình, tươi cười đều cương ở trên mặt. Ánh mắt của nàng có trong nháy mắt âm trầm xuống dưới, cả người phản phất bị một đoàn xương đen bao vây lấy giống nhau. Đáng tiếc này hành lang ánh đèn lờ mờ Mai Bách Sinh không thấy rõ. Hắn chỉ là lại dùng sức quăng hạ chính mình chân, đem nữ nhân tay ném ra, ném xuống một câu, chính người lên. Liên vui sướng chạy về phía phòng vệ sinh. Chờ hắn giải quyết xong sinh lý nhu cầu, nhẹ nhàng huyết xáo đi vào bên ngoài buồn nhìn đến chợ ở bên ngoài nữ nhân khi, như như mày, ngươi sao hỏi sự a Đều nói ngươi té ngã cùng ta không quan hệ, ta ai cũng chưa rửa gần ngươi, ngươi gác bực này nếu là chuẩn bị ngoa ta còn là như thế nào? Nữ nhân tươi cười điểm mỹ, một chút cũng chưa bị Mai Bách Sinh làm giận nói ảnh hưởng đến, không phải, ta lần đầu tiên tới quán ba chơi, cái gì cũng đều không hiểu, không lớn dám đi ra ngoài, sợ có người xấu. Ta cảm thấy ca ca ngươi người khá tốt, đợi lát nữa có thể đi theo ngươi sao? Mai Bách Sinh không thể hiểu được nhìn nàng một cái, một bên rửa tay một bên nói, ta nói mội mội, lời này ngươi đi lửa những cái đó lần đầu tiên tới chơi nam nhân còn hữu dụng, gạt ta nhưng vô dụng. Ngươi lần đầu tiên tới chơi liền xuyên áo hai dây quần sóc ngắn còn sợ hãi. Ta mới hẳn là sợ hãi đi. Hừ, hắn chính là được xưng là quán ba chi vương nam nhân, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua. Lần đầu tiên tới chơi nữ nhân còn có thể xuyên như vậy mát lạnh. Lừa quỷ đi thôi. Muốn thật là lần đầu tiên tới chơi, cái gì cũng đều không hiểu, ăn mặc giống tưởng tiên linh cái kia hôi chuột giống nhau mới đúng. Mai Bách Sinh có điểm quá khó gặm, đem nữ nhân tức giận đến răng hàm sau đều cắn kín mít, chỉ là nàng trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì điểm mỹ mỉm cười, ca ca ngươi hiểu hiểu nga, kỳ thật ta chính là thích ka ka ngươi lạ, tưởng đi theo ngươi thật sự không thể sao?" "Thích ta?" "Ta như vậy phong lưu phong khoáng đương nhiên là chiêu nữ hải tử thích, ngươi chìm đắm trong ta soái khí chúng ta có thể lý giải. Nhưng mọi mọi ngươi phải hiểu được" không phải sở hữu thích ta đều phải đáp lại. Ta như vậy được hoàn nên đương nhiên phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Đến nỗi tưởng đi theo ta. Có thể a ngươi nghĩ đi. Mai Bách Sinh đối với gương chiếu chiếu chính mình xoáy khí khuôn mặt, nói xong này một hồi có thể đem nhân khí chết nói xoay người liền đi rồi. Nữ nhân ở phía sau đôi mắt đều khí đỏ, nàng gắt gao trừng mắt Mai Bách Sinh bóng dáng quá làm giận, ta con mẹ nó muốn lộng chết ngươi. Đã đi xa Mai Bách Sinh không có nghe được, nữ nhân này nói ra Thanh âm. Cư nhiên biến thành em trầm trầm thấp giọng nam, đỉnh đầu ánh đèn cũng ở cái này quái dị nữ nhân nói xong lúc sau lué hai hạ. Đem cái này không thể hiểu được nữ nhân giải quyết xong, Mai Bách Sinh trở lại ghế dài lại bắt đầu tân một vòng chiến đấu, vẫn luôn chơi đến 3 giờ sáng nhiều, nào nhân đều đau hắn lung lay cùng mấy cái anh em đi ra quán bar, bên ngoài cách đến không xa liền có một đám người khiêng ca mê ra chở. Hắn thoáng sau này lui hai bước, đối bên cạnh một cái thường xuyên mang ra tới chơi tiểu vong hừng nói, có người đưa người không? Ta kêu tài xế, đưa ngươi trở về A kia vong hồng bị Mai Bách Sinh đưa quá vài lần, biết hắn người này tuy rằng chơi đến đình khai, khả nhân quý củ trước nay không đối nàng đã làm cái gì. Hơn nữa chỉ cần cùng hắn một chiếc xe, không chuẩn có thể thượng một lần vờ bờ hoặc xe ấp, đối nàng chỗ tốt rất đại. Nghe được Mai Bách Sinh nói đưa nàng trở về, nàng cao hứng gật gật đầu, hành a ta hôm nay không lái xe lại đây, liền nghĩ ngươi đưa ta trở về đâu. Mang theo tiểu vong hồng cùng các huynh đệ vây vây tay. Xem nhẹ rất kia hỏa huynh đệ làm mặt quỷ ánh mắt, hai người một đạo hướng ven đường dừng lại xe đi đến. Còn chưa đi đến trước mặt, liền nhìn đến một nữ nhân tư thế vặn vẹo ghé vào hắn kia chiếc màu đỏ xe thể thao động cơ đắp lên, rất là say mê lấy mặt dán. Mai Bạch sinh ánh mắt khá tốt, liếc mắt một cái liền nhìn đến đó là phía trước ở toilet gan vặn nữ nhân, hắn đi lên trước, vô vô kia nữ nhân cánh tay, "Không phải, ngươi thích ta cũng không đến mức dán ta xe đi. Ta cùng ngươi giảng, quấn lấy ta vô dụng." Ta người này nói một không hai, nói không thích người liền không thích người, cho ta tránh ra, ta phải đi về, người dán tại đây ta sao trở về. Kia nữ nhân không núp đích, dán hắn xe không nghe được giống nhau, thực say mê ngửi. Mai bách sinh ai hát một tiếng, người nghe không rõ lời nói vẫn là như thế nào. Ta một cái liệt nam nhưng không sợ trên nữ, nữ truy nam cách tầng xa ở ta này cũng không hảo xử muốn đuổi theo ta nhưng đến cách mấy chục tòa sơn, mấy chục dòng sông. Ta tài xế đều phải tới, người cho ta bỏ ra. Kia nữ nhân lúc này nhịn không được, nàng ngừng đầu, hung tận nhìn chằm chằm Mai Bách Sinh, ngươi đủ chưa? Liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ lại tự luyến ngươi, Lão Tử thích ngươi cái rắm Lão Tử muốn đuổi theo ngươi cái rắm Nếu không phải Lão Tử coi trọng ngươi này chiếc phe ra gì lạ phờ giải, ngươi cho rằng Lão Tử nguyện ý phản ứng ngươi. Mai Bách Sinh Chương 14 Mỹ nữ ghé vào Mai nhị thiếu trên xe điên cuồng cầu gái theo chụp được video tới xem. Nên mỹ nữ sớm tại tiến chàng phía trước liền đối mai nhị thiếu là phở dạ gì yêu thích không bông tay, tựa hồ là nhận ra mai nhị thiếu xe, mới tiến vào quán bà. Lúc sau lại ở mai nhị thiếu bên cạnh xe đau khổ chờ đợi, mai cho đến mai nhị thiếu cùng vong hồng tiểu bồ đảo ra tới, vị này mỹ nữ cùng mai nhị thiếu thâm tình đối diện, tựa hồ hai người có cảm tình gút mắt. Trong tivi bắt quái tin tức báo báo mai bách sinh 2 tiếng, video cũng ở trong tivi phóng, có lẽ là tưởng chụp rõ ràng mỹ nữ là ai cho nên màn ảnh vẫn luôn đối với bên trong nữ nhân kia mặt. Tưởng bán tiên này sáng tinh mơ mới vừa lên, cho chính mình nấu chén mì, ngồi sổm bàn trà mặt sau hút lưu đến nhưng hăng hái. Vừa nghe đến mai nhị thiếu hai chữ, liền ngừng đầu, đôi mắt nhìn tivi Chờ nhìn đến bên trong cái kia cái gọi là cầu hái mai bách sinh mị nữa khi, tưởng bán tiên tầm mắt dừng ở đối phương trên mặt, vi vi nhịu như mày. Này nữ, có chút vấn đề a Nàng cầm chén hướng bên cạnh một phóng, đem chính mình lao niên cơ móc ra tới Tìm được ghi chú vì Mai Mai dãy số, ấn xuống bắt thông kiến. Đợi một hồi, kia đầu bị chuyển được, Mai Bách Sinh buồn ngủ ngông lung thanh âm mang theo 10 phần không kiên nhẫn, có tật sâu à, sáng tinh mơ đánh cái gì điện thoại. Tưởng bán tiên ho nhẹ một tiếng, sau đó bóp giọng nói, là Mai Mai cà cà sao. Tiểu tưởng có chút việc muốn tìm người đâu. Mai Bách Sinh đem điện thoại dơ lên trước mắt, nhìn đến chính mình ghi chú tên, sau đó có một chút ngồi dậy, hắn đối với điện thoại kia đầu quát. Tưởng tiên linh ngươi mẹ nó cấp lao tử nói chuyện bình thường một chút, ngươi bóp giọng nói nói chuyện làm gì. Thiếu chút nữa không đem lão tử hù chết. Mai mai à, ngươi là gan cũng quá nhỏ điểm, như thế nào có thể như vậy không trải qua do đâu. Ta chính là đầu đầu ngươi, không có ý gì khác lạc. Đúng rồi, ta vừa mới ở bát quái trong tin tức nhìn đến ngươi, nói là ngươi dạng sáng từ quán ba ra tới, có mị nữ đối với ngươi điên cuồng cầu hái, nhà giống, diễm phúc không tặng à. Tưởng bán tiên trêu kẹo nói. Không đề cập tới con hảo, nhắc tới Mai Bách sinh liền tới khí, kia sẽ tình huống như thế nào hắn rõ ràng thật sự, hắn còn tưởng rằng kia nữ chính là tưởng thông đồng hắn đâu, không nghĩ tới nhân ra chỉ là thích ăn xe, mẹ nó hắn mặt đều cấp mất hết. Bất quá tưởng tiên linh như vậy cùng hắn treo gẹo, hắn lại ngượng ngùng nói nhân ra ý đồ không ở hắn. Đành phải nắm hắn thủy lục sắc thỏ thỏ nhung chan, đinh đinh hắn đơn bạc ngực. Khu khu. Kia nhưng không, ta mị lực vẫn là có thể. Tưởng bán tiên cười một tiếng, đối hắn nói. Ngươi mị lực cái giám, kia nữ nhân có chút vấn đề, ngươi lợi lát nữa đến ta này tới, ta cho ngươi xem xem. Mặt khác, kia chiếc màu đỏ xe đường khai, khả năng sẽ xảy ra chuyện. Nàng không phải nói giỡn, trong video người khác đều chỉ có thể nhìn đến một nữ nhân, nhưng nàng lại nhìn đến nữ nhân kia gương mặt mặt sau còn cất giấu một người, cả người bị sát khí bao phủ. Đưa màn ảnh đảo qua Mai Bách Sinh mà khi, nàng cũng rõ ràng thấy được Mai Bách Sinh ấn đường gian một sợi màu đen. Này đó đều ở nói cho nàng. Mai Bách Sinh lại trêu chọc không nên trêu chọc ngoạn ý nhi. Ngươi lại nhìn thấy gì? Mai Bách Sinh bị nàng như vậy vừa nói, sau lưng lạnh cả người. Thấy được ngươi sẽ có nguy hiểm, chạy nhanh lại đây là được rồi. Xem video là Mai Bách Sinh 3 giờ sáng nhiều bị chụp đến, kia sẽ cũng đã là màu đen. Nghĩ đến đây, tưởng bán tiên lại chạy nhanh nói, ngươi ở nhà ngấp đi, ta đi tìm ngươi, địa chỉ phát tin nhắn cho ta, tận lực đừng ra cửa. Lần này là sẽ chết cái loại này sao? Mai Bách Sinh chạy nhanh hỏi. Tưởng bán tiên đem chén đua thu được trong phòng bếp phao, một bên hướng cửa đi đến, một bên nói, không có việc gì, có ta ở đây, ngươi liền không chết được. Mai Bách sinh nguyên bản còn có điểm sợ, nhưng nghe tưởng bán tiên như vậy vừa nói, liền nhẹ nhàng thở ra. Lần trước tưởng bán tiên cho hắn nhắc nhở, hắn làm theo, liền thật không có việc gì, lúc này khẳng định cũng không thành vấn đề. Chờ treo điện thoại, hắn đem địa chỉ phát qua đi. Cầm di động hắn nhìn quanh một chút chính mình hoa hoa lục lục có chút cây đôi mắt phòng thạch một chút từ trên giường bỏ dậy. Tưởng tiên linh nữ nhân này một tới, hắn đến đem chính mình bên người quần áo đều thu thập hảo, vạn nhất bị người nhìn đến cái gì không nên xem làm sao bây giờ. Vốn dĩ nàng liền đối chính mình có ý tứ, cũng không thể cho nàng bất luận cái gì ý tưởng không an phận cơ hội. Hắn phòng ở giống nhau đều là kêu A-Z tới thu thập, hắn là một đại nam nhân, sắc thật sẽ không thu thập. Cái gọi là bên người quần áo cũng bất quá là đoàn đi đoàn đi liền nhét vào tủ quần áo, chờ hắn đem chính mình phòng thu thập hảo. Đi ngang qua gương khi nhìn đến bên trong chính mình kia trương dài quá dâu có điểm tháo mặt, lại sờ sờ cảm. Sau đó một cái lắc mình tiến vào phòng tắm bắt đầu thu thập chính mình. Hắn chủ yếu là vì làm chính mình hình tượng càng tốt một chút, cũng sẽ không vì nên đón tưởng tiên linh nữ nhân kia. Liên ở hắn ăn mặc màu tím áo ngủ trường bào, đối với gương một bên cạo dâu một bên hử ca lại một bên vui sướng lắc vương khi bên ngoài chuông cửa đột nhiên văng lên. Nha, tưởng tiên linh nữ nhân này là có bao nhiêu muốn gặp ta, cư nhiên nhanh như vậy. Mai Bách Sinh nháy mắt vài cái, chạy nhanh đem trên mặt bọt biển tẩy rớt. Đi ra phòng tắm trước chạy nhanh lấy nước xúc miệng xúc một lần khẩu, lại che miệng ha một hơi. Lại cầm lấy đặt ở bên cạnh nước hoa đối chính mình một phun, liền cực kỳ tao bao xoắn eo nhỏ hướng bên ngoài đi. Chuông cửa còn ở không ngừng vang, người tới vẫn luôn liên tục không ngừng ấn, may chuông cửa thanh là một đầu mềm nhẹ âm nhạc, bằng không liền quá nhiều dân. Tới tới, ta không mở cửa không biết gọi điện thoại a. Mai Bách Sinh mở cửa đồng thời lớn tiếng đối bên ngoài nói: Thật là, rõ ràng mấy ngày hôm trước mới mua di động. Chỉ là môn vừa mở ra, thấy rõ ràng bên ngoài đứng người khi, Mai Bách sinh đôi mắt trứng lớn, như thế nào là ngươi. Bên ngoài nữ nhân ở cái này đại trời lạnh, còn ăn mặc một kiện áo hai giây, một cái quần sóc ngắn thình lình chính là ngày hôm qua ghé vào hắn trên xe, đôi hắn nói nếu không phải coi trọng hắn xe, tuyệt đối sẽ không phản ứng hắn nữ nhân. Chỉ là lúc này, nữ nhân này hơi chút có điểm điểm không thích hợp. Nàng tóc dài nhọn nước lung tung dối tung. Dưới chân dày dính đầy bùn đất, phía sau còn giữ một đám dấu chân. Cả ngươi như là cởi cốt giống nhau, lỏng lẻo đứng, tư thế có chút quỷ dị. Mai Bách Sinh không phát hiện nàng khắc thường, chỉ là nhăn lại lông mày, vẻ mặt không thoải mái nói, Ui, ngươi có phải hay không theo dõi ta? Không phải, ngươi lại thích ta chiếc xe kia, cũng không đến mức theo dõi ta đi. Nói nữa, mặc kệ ngươi như thế nào thích, kia đều là ta xe, ta hoa tiền của ta mua tới. Cùng ngươi không quan hệ. Ngày hôm qua ngươi chạm vào ta xe ta còn không có tìm ngươi muốn rửa sạch phí đâu. Hô hô. Nữ nhân cứng đờ xoay chuyển cổ, phát ra hai tiếng quái dị thanh âm. Mai Bách sinh sợ tới mức sau này lui một bước, hắn nhìn mắt đối với hắn cửa theo dõi, lớn tiếng nói, ta nói cho ngươi à, chúng ta tiểu khu an bảo khá tốt, ngươi hiện tại hành vi khẳng định bị chúng ta theo dõi chụp được tới. Đừng nghĩ đối ta làm cái gì làm cho ta phụ trách, sau đó ba chiếm ta xe, ta nói cho ngươi, không có khả năng. Ngươi thực Ngư Nữ nhân tầm mắt xuyên thấu qua sợi tóc, nhắm ngay Mai Bạch Sinh, nàng thanh âm cũng rất quá dị, đã có nam nhân hồn hậu, lại có nữ nhân tiềm tế. A, ta thực xảo. Mai Bạch Sinh không vui, hắn ở chính mình ra đâu, bị một ngoại nhân đổ cửa nói chính mình xảo, quản được không khỏi cũng quá rộng đi. Ha ha a, Thiên lão đại mà lão nhị ngươi lão tam vẫn là sao? Nhà ngươi trụ biển rộng sao? Quản như vậy khoan, ta thật là, bởi vì ngươi là cái nữ, lười đến cùng ngươi so đo. Bằng không chỉ bằng ngươi đổi tới cửa nhà ta hành vi, đều đủ ta báo nguy vài lần bắt ngươi. Lần này liền tính, ngươi chạy nhanh cho ta đi. Thật thích xe liền chính mình kiếm tiền mua đi, nhà người khác ngươi lại nghĩ như thế nào, cũng không phải ngươi. Mai Bách Sinh không muốn cùng cái nữ nhân so đo cái gì, tuy rằng dạng sáng kia sẽ sắc thật làm hắn ném đại mặt, nhưng hắn bản nhân là nhất không thèm để ý thể diện, ngủ một giấc cũng liền đi qua. Chủ yếu là đợi lát nữa tưởng tiên linh đến tới, phải bị nàng nhìn đến chính mình cửa đổ một nữ nhân. Lại biết nữ nhân này tới nguyên nhân, phòng trừng sẽ chê cười hắn. Ở người khác trước mặt mất mặt không quan hệ, nhưng không thể hiểu được, hắn chính là không nghĩ ở tưởng tiên linh trước mặt mất mặt. Nói xong lời này, hắn tay kéo môn, chuẩn bị trực tiếp đóng cửa lại, kết quả nữ nhân hướng kia trực tiếp vươn tay chống môn, mai bách sinh lăng là không đóng lại. Hắn ninh lông mày, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, dùng sức muốn đóng lại. Hắn cũng không tin, một đại nam nhân sức lực còn so bất quá một cái tiểu nữ nhân. Sự thật chứng minh Hắn sắc thật so bất quá. Không chỉ có như thế, nữ nhân kia một bên trong môn, một bên phong thả hướng trong phòng đi, hoàn toàn làm lơ Mai Bách Sinh cái này chủ nhân tồn tại. Liên ở Mai Bách Sinh muốn mở miệng nói nàng thời điểm, hắn tầm mắt dừng ở nữ nhân trên người, rốt cuộc đã nhận ra một chút không thích hợp. Trên người nàng bay từng đợt số vị, nàng ăn mặc ít như vậy, lại một chút cảm giác đều không có giống nhau. Nàng đi đường tư thế quá dị, thật cứng đờ đi phía trước đi tới. Thật giống như, thân thể này thể xác không phải nàng. Bên trong còn có người ở thao tác khối này thẩm thấu. Đúng lúc này, nữ nhân chậm rãi xoay người, dơ tay đem rối tung ở trước mắt đầu tóc lượn ra, ánh mắt của nàng lỗ trống, trên mặt bò từng điều ám màu nâu hoa văn. Nữ nhân hé miệng, khỏe miệng liệt đến cực đại, lộ ra hai bài sắt nhọn răng tiêm. Nếu người đem xe cho ta mượn, ta liền không giữ người. Nữ nhân thanh âm đã hoàn toàn biến thành giọng nam, âm trầm u lạnh đến như là thâm giếng truyền ra tới. Mai Bạch Sinh hoảng hốt hết hẳn đầu, ngơ ngác nhìn nữ nhân như là không thể tin được trước mắt người này là chân thật tồn tại giống nhau. Cũng may hắn ý thức thực mau thu hồi, chỉ thấy hắn cười gựa một tiếng, chậm dại hướng ngoài cửa lui. Nói gì mượn a kia nhiều khách khí, người muốn thích trực tiếp đưa ngươi. Giết người việc này ta không thể làm, phạm pháp. Chờ hoàn toàn thối lui đến ngoài cửa, hắn nhanh chóng một tay đem môn mang lên, sau đó bạt túc chạy như điên hướng hành lang thang máy. Mẹ nó, có quỷ a ta thảo ta thảo ta thảo ta thảo ta thảo ta thảo. Tường bán tiên đi ra thang máy thời điểm, liền nhìn đến một cái màu tím đại ca tím, điên cuồng hướng chính mình xông tới, ở chạy động trong quá trình, áo ngủ và tao hướng hai bên tảng ra, lộ ra hai điều tuyết trắng chân bóng tế gầy cả chân. Nàng đôi mắt vừa nhấc, thực lưu manh thổi một tiếng huyết sáo, và, thật không sai. Chương 15 Tường bán tiên vươn một bàn tay, ngăn lại Mai Bách Sinh, làm gì đâu, chạy nhanh như vậy. Mai Bách Sinh ôm đồm cánh tay của nàng, thở hồn hển đem người đi về không đóng lại cửa thang máy mang. Có quỷ, có quỷ, có cái nữ, lớn lên tặc dòa người, chính là bỏ ta trên xe cái kia nữ, nàng đuổi tới trong nhà tới. Tưởng tượng đến cái kia nữ lạnh léo tay bắt được hắn cổ chân, còn ghé vào hắn trên xe, hắn liền cảm thấy sợ hãi. Đều lớn lên dạng, không phải quỷ là cái gì. Ở nhà ngươi, không cần chạy, chúng ta đến trở về, bằng không còn phải đi theo ngươi. tưởng bán tiên không núp đích, chỉ là trực tiếp bắt lấy mai bách sinh tay đem hắn từ thang máy túm ra tới. Cái này ngoạn ý nhi chính là theo dõi Mai Bách Sinh, bằng không sẽ không theo về đến nhà tới. Nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương đến tuột cùng là cái cái gì cấp bậc, cần thiết vào xem. Hồi, trở về. Mai Bách Sinh sợ tới mức thanh âm đều thay đổi, sau đó đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau, không đi không đi, đánh chết đều không đi. Thứ đồ kia còn ở nhà hắn đâu, người, không phải, kia quỷ còn muốn giết hắn, trở về không phải chịu chết sao. tưởng bán tiên buông ra hắn tay, ta đây chính mình đi. Người đi dưới lầu tìm cá nhân nhiều địa phương chờ. Nói xong, nàng trực tiếp ngâng bước hướng trong đi đến. Phía sau Mai Bách Sinh ai hai tiếng cũng chưa ngăn lại, nhìn nàng bóng dáng thế khó xử. Một phương diện rất muốn đi xuống, một phương diện lại nghĩ nhân ra là vì nàng lại đây, hiện tại hắn đem người bỏ xuống giống như không được tốt. Tường bán tiên đi tới cửa, nhìn đóng cửa môn, ninh lông mày nghĩ muốn hay không một chân tướng môn đá vang thời điểm. Mai Bách Sinh lén lút ở phía sau vươn một bàn tay, ấn ở vân tay khóa lại. Ta cùng ngươi sau ngươi phải đối phó không được chúng ta liền chạy nhanh chạy hắn thấp giọng nói tưởng bán tiên con môi dơ tay tướng môn một phen đẩy ra tiên tâm đi chạy phía trước ta sẽ đem ngươi ném tới nữ nhân ngữ kia trước mặt dù sao nàng chủ yếu tìm chính là ngươi mai bác sinh đôi mắt một cổ nhìn đến đẩy cửa ra liền đứng ở cửa còn vẫn duy trì phía trước bộ dáng nữ nhân sợ tới mức trực tiếp kinh thanhh thép trói thai à à à à à à à à này thép trói thai thiếu chút nữa không đem tưởng bán tiên mảng thai cấp trấn phá Nàng xoay tay lại nhéo Mai Bách Sinh miệng, cầm miệng. Mai Bách Sinh là thật sự sợ hãi, bị nhéo miệng sau chỉ có thể bất lực chỉ vào trước mặt cái này quỷ dị nữ nhân, ô ô ô ô ô Cái này quỷ liền tại đây, ở chúng ta trước mặt ta, còn không mau chạy. Tường bán tiên lại là một tay nhéo Mai Bách Sinh miệng, một bên nhìn trước mặt đứng ở tại chỗ, đã nhắm hai mắt lại, phản phất không có tiếng động nữ nhân. Người đi theo ta mặt sau, đừng lên tiếng. Nàng đem tay bông ra, thấp giọng nói một câu. Theo sau nàng đi đến nữ nhân kia trước mặt, vây quanh nàng cẩn thận dạo qua một vòng. Nữ nhân này quanh thân không có sát khí, còn có hô hấp, tuy rằng hô hấp đặc biệt nhợt nhạt. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng gặp phải nữ nhân lỏa lộ ở bên ngoài cánh tay, mềm có độ ấm, xác thật là cái đại người sống. Nhưng linh hồn của nàng không còn nữa, hẳn là có người chiếm cư thân thể của nàng, sau đó đem linh hồn của nàng đuổi đi ra ngoài. Tường Bán Tiên nhìn quanh một chút bốn phía, trong phòng không có bất luận cái gì khác thường, cũng không có mặt khác hồn thể tồn tại dấu vết. Đem cái này nữ, dọn đến trên sofa đi phóng. Nàng chỉ chỉ nữ nhân này, đối Mai Bách Sinh nói. Vừa mới có cái gì ở nàng trong thân thể, hiện tại đã không có, là cái người sống, không phải quỷ, người không cần sợ. Mai Bách Sinh mở to hai mắt nhìn, ta, ta ta không. Hắn cự tuyệt, vừa mới cái này nữ thiếu chút nữa không đem hắn hủ chết, còn đem nàng dọn đến trên sofa đi, không có khả năng. tưởng bán tiên liếc hắn liếc mắt một cái, ngực đơn bạc, chân bộ tế gầy, cũng là... Ngươi không nhất định có thể dọn đến. Tính, liền đặt ở này đi. Nàng trực tiếp đi đến phòng trên sofa ngồi xuống, đối mai bách sinh với tay, ngươi tới cấp ta nói nói, cái này nữ chính là cái gì cái tình huống, không cần có bất luận cái gì dấu dếm. Mai bách sinh nhìn mắt cái kia đứng ở tại chỗ không nhúc nhích nữ nhân, đánh cái dùng mình, liền nhảy mang nhảy chạy vội tới tưởng bán tiên bên cạnh, gắt gao dựa vào nàng. Là cái dạng này, liền tối hôm qua hắn đem chính mình biết đến một năm một mười toàn nói cho tưởng bán tiên. Ngay cả này nữ kỳ thật là hướng về phía hắn xe tới cũng nói. Điều này biết, hắn cũng quản không được cái gì mất mặt không mất mặt, dù sao hắn là cho sợ tới mức quá sức. ngươi nói có cái gì ở nàng trong thân thể, hơn nữa nàng rõ ràng là cái nữ, kết quả nói chuyện thanh âm cư nhiên là cái nam. Kia thật là có quỷ vẫn là tình huống như thế nào. Mai Bách Sinh quay đầu lại nhìn mắt còn đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích nữ nhân, xem một cái lại chạy nhanh lùi về tới. Nói đúng ra, loại này có thể thượng thân. Hẳn là kêu có sát khí hồn thể, cũng có thể nói là quỷ. Người bình thường sau khi chết, hồn thể hội trực tiếp từ dương gian biến mất, tiến vào luân hồi, cũng chính là cái gọi là địa phủ. Nhưng có hồn thể bởi vì có vướng bận hoặc là hận ý quá đủng, giống nhau sẽ ngưng lại dương gian. Trong đó đầy có lòng hận ý hồn thể ở dương gian ngốc thời gian càng dài, quanh thân sát khí liền sẽ càng ngày càng đủng, tới rồi trình độ nhất định, liền sẽ đối nhân tạo thành nhất định nguy hại. Tỷ như nói, tiến vào nữ nhân này thân thể. Đem nữ nhân này linh hồn đổi đi, chính mình chiếm cứ thân thể này. Tưởng bán tiên nhìn về phía đứng ở cửa nữ nhân, đối mai bách sinh giải thích nói. Ngươi không phải nói, nữ nhân này đối với ngươi nói, chỉ cần ngươi đem xe mượn cho hắn, hắn liền không giết ngươi sao. Này thuyết minh ở cái này hồn thể trong lòng, giết người đã là việc nhỏ. Nói cách khác, ngươi không phải hắn cái thứ nhất đối phó người ở ngươi phía trước, hắn cũng đã giết qua người Mai bách sinh toàn thân đều lạnh hắn vươn tay nắm tưởng bán tiên góc áo. Phản phất như vậy mới an tâm một chút, kia Cái kia quỷ đã đi rồi có phải hay không? Hắn đôi mắt nơi nơi xem, sợ cái nào địa phương đột nhiên ra tới một cái đồ vật. Tưởng bán tiên rũi tay sờ sờ hắn kinh hoàng đầu nhỏ, giống sờ đầu cho giống nhau trấn ăn nói, không cần sợ, cái kia quỷ đã không còn nữa. Có thể bỏ xuống chiếm cứ thân thể trực tiếp chạy trốn, xem ra cái này quỷ cũng là đã nhận ra cái gì. Ít nhất không phải rằng ba cái kia cái gì cũng đều không hiểu khờ phê quỷ. Nghĩ đến đây, tưởng bán tiên ánh mắt hơi liễm Mai Bách Sinh bị Tưởng Bán Tiên nửa ôm, dựa vào nàng mềm mại trong lòng ngực, người trên người nàng một cổ kỳ lạ mùi hương, cái này làm cho Mai Bách Sinh có chút trầm mê, ngay cả đáy lòng kia cổ sợ hãi đều bị hắn ném đến vạn dặm ở ngoài. Bất quá hắn đã theo dõi ngươi xe, cho nên hắn còn sẽ trở về tìm ngươi. Tưởng Bán Tiên còn nói thêm. Mai Bách Sinh chạy nhanh ngẩng đầu, kia làm sao bây giờ? Ta trước đem cái này quỷ ngọn nguồn làm rõ ràng. Tưởng Bán Tiên một phen đẩy ra Mai Bách Sinh, đứng lên đi hướng cửa nữ nhân kia. Nữ nhân này còn vẫn duy trì phía trước bộ dáng cũng không nhúc nhích, nhuận ướt đầu tóc cũng đã nửa làm. tưởng bán tiên đem chính mình lao niên cơ móc ra tới, nhìn thời gian, lập tức mau đến 12 giờ, lúc này đem nữ nhân này linh hồn gọi trở về tới, hiển nhiên là không hiện thực. Hơn nữa nàng còn muốn chuẩn bị một ít đạo cụ, đến chờ đến đêm khuya 12 giờ mới tương đối thích hợp chiêu hồn. Mai Bách Sinh nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng, đôi mắt chỉ dám đặt ở tưởng bán tiên đầu tóc thượng, dư Quang cũng không dám dừng ở nữ nhân kia trên người. Chúng ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật, chờ đến 12 giờ đem nữ nhân này linh hồn gọi trở về tới. Tưởng bán tiên quan sát xong nữ nhân này tình huống, liền trực tiếp đối Mai Bách Sinh nói. Mai Bách Sinh cái gì cũng không hiểu, nhìn tưởng bán tiên hướng bên ngoài đi, liền chạy nhanh đổi kịp. Không đợi hắn đóng cửa lại đâu, tưởng bán tiên ngăn lại hắn, tầm mắt không rõ nhìn chầm chầm hắn ăn mặc dép lê, lộ ra tới một tiểu tiệt chân bóng cẳng chân cùng hắn lỏng lèo áo ngủ. Ngươi liền như vậy đi ra ngoài. tiểu tử rất phóng A Như vậy tao bao đi ra ngoài hẳn là sẽ hấp dẫn không ít tầm mắt đi." Mai Bách Sinh túi đầu nhìn mắt chính mình, sau đó vèo một chút hướng bên trong thoăn thoắt, người mẹ nó xem đã bao lâu, không còn sớm điểm nhắc nhở ta. Tường Bán Tiên khoanh tay trước ngực, dựa vào cạnh cửa xem hắn nhanh như chấp thoăn về phòng, dương giọng nói, "Yên tâm đi, ngươi trước ngực cũng chưa hai lượng thịt, đùi cơ bắp cũng không đủ phát đạt, không phải ta ái manh năng khoảng. Không dám giữ cửa toàn đóng lại Mai Bách Sinh tức muốn hộc máu, lấy lớn hơn nữa âm giống lên trở về. Ngươi mẹ nó cấp láo tử cái miệng. Chờ Mai Bách Sinh từ phòng lạnh mặt ra tới, Tưởng Bán Tiên nhìn đến hắn ăn mặc, nhịn không được che miệng phụt một tiếng bật cười. Bởi vì lúc này Mai Bách Sinh bên trong xuyên kiện ớn phát đạt cơ bắp áo thun, chợt vừa thấy, liền đi theo cơ bắp là hắn bản thân giống nhau, bên ngoài lại bộ kiện đoàn khoản màu tím áo lưng ngũ, tất cả đều là bồng lên, đem hắn toàn bộ nửa người trên đều có vẻ thực trắng. Hạ thân vẫn là một cái bó sát người tiểu quần da, phi thường tao khí. Tưởng Bán Tiên ở trong lòng yên lặng cảm thán. Có thể, đây là một vị phi thường tàu khí mánh nam. Mai Bách Sinh cẩn thận đi ngang qua cửa nữ nhân, một bên ra vẻ bình tĩnh liêu liêu chính mình đầu tóc, một bên chào phúng tưởng bán tiên phẩm vị, còn thích mánh nam đâu, không biết đại đa số mánh nam đều là dựa vào trứng trống đỡ lên sao. Người xem ta mặc vào cái này quần áo, không phải cũng là mánh nam một quả, một chút đều không biết nhìn hàng. Tưởng bán tiên hử cười một tiếng, cũng mặc kệ hắn, trực tiếp liền ra cửa. Bị ném xuống Mai Bách Sinh chạy nhanh thay đổi đôi giày đổi kịp. Đóng cửa thời điểm nhìn đến đứng ở cửa nữ nhân lại run lập cập Thật thấm người Đi theo Mai Bách Sinh đi ngồi lái xe thời điểm Tưởng bán tiên thấy được kia chiếc nghe nói là bị quỷ coi trọng màu đỏ xe thể thao Nàng đi qua đi, phất quá động cơ cái Mặt trên xuất hiện hai cái dấu bàn tay Khó trách có thể tìm được người Nguyên lai like để lại ơn ký Nói như vậy quỷ tưởng truy tung người Là yêu cầu lưu lại ơn ký Đối phương kia sẽ ghé vào hắn trên xe Phòng chừng chính là vì lưu lại ơn ký Hảo tìm được Mai Bách Sinh. Đối phương chủ yếu là muốn xe, nay vẫn là tưởng bán tiên lần đầu tiên đụng tới một cái quỷ không phải đuổi theo người chạy, mà là đuổi theo xe chạy. Đến nỗi vì cái gì muốn tìm Mai Bách Sinh, phòng trừng chính là tối hôm qua Mai Bách Sinh đem hắn trọc sinh khí, cái kia quỷ đối hắn sinh ra hoán hận tâm lý, rốt cuộc hắn nói những lời này đó xác thật rất làm giận. Ta ném, ai mẹ nó ở lão tử trên xe lưu lại hai cái dấu bàn tay. Dơ hề hề, còn biết xấu hổ hay không? Mai Bách Sinh đi ở tưởng bán tiên mặt sau. Không thấy được này hai cái dấu bàn tay là bị tưởng bán tiên phất qua sau mới ra tới. Tưởng bán tiên đem tay bỏ vào trong túi, nhìn hắn một cái, cái kia quỷ lưu lại. Vừa mới còn tức giận Mai Bách Sinh tức khắc im tiếng, rụt rụt cổ tiểu tức phụ giống nhau tránh ở tưởng bán tiên phía sau, ý đồ làm tưởng bán tiên đem hắn thân thể cao lớn cấp ngăn trở. Tưởng bán tiên con con ngôi, không phải nói người mặc vào này quần áo cũng là mánh nam một quả sao. Sợ cái gì a Mai Bách Sinh ý đồ nâng lên cổ, nhưng nỗ lực vài cái, vẫn là tiếp tục xúc. Phi thường dứt khoát nhận túng, mảnh nam gì à, ta hiện tại chính là một cái tay trói gà không chặt mảnh mai tiểu khả ái, tiên linh tỷ tỷ ngươi phải bảo vệ ta Nga. Timmy chương 16 Nếu chiếc xe kia bị quỷ để lại giấu bàn tay, kia cấp mai bách sinh mấy trăm cái gan hắn cũng không dám khai. Cũng may nơi này ngừng hắn vài chiếc xe, vì đón ý nói hủa hắn hôm nay ăn mặc, liền mang theo tưởng bán tiên đi khai một chiếc màu tím xe thể thao. Tưởng bán tiên muốn mua đồ vật giống nhau địa phương tìm không thấy, dựa theo nàng sai xử. Mai Bách Sinh đem xe chạy đến một cái cũ xưa đường phố. Mai Bách Sinh đem xe ngừng ở ven đường, xuống xe sau nhìn này đường phố không có một bóng người, hai bên đường trên cây còn treo các loại màu trắng mảnh vải, nếu không có chút cửa tiệm ngồi người, hắn đều phải cho rằng đây là một cái vứt đi phố. Đây là địa phương nào? Mai Bách Sinh nhìn trên cây mảnh vải, tiếp tục xúc ở tưởng bán tiên sau lưng. Bán Mai táng độ dùng. Tưởng bán tiên trở về một câu, sau đó tùy tiện tuyển ra cửa hàng đi vào đi, bên trong thực hắc còn bãi rất nhiều giấy chất phòng ở tiểu nhân. Mai Bách Sinh trước nay không có tới quá loại địa phương này, trong lòng run sợ đi theo nàng đi vào đi. Trong tiệm không ai, tưởng bán tiên nhìn vài lần bãi ở trên giá đồ vật, hô một tiếng, có người sao? Có. Một cái rắn chắc giọng nam từ phía sau chuyển đến, theo sau đi ra một cái giáng người kiện thạc nam nhân. Muốn mua điểm cái gì? Nam nhân hỏi. Mai Bách Sinh chớp trước mắt, nhìn xem nam nhân rắn chắc thân thể. Lại túi đầu nhìn nhìn chính mình dựa áo lông vũ bỏ thêm vào lên thân thể, giả làm chấn định ho nhẹ một tiếng. Yếu điểm sáp hóng đuốc, có chiêu hồn cờ sao? Có lời nói cho ta tới một cái, không có liền lấy điểm giấy trắng. Lại lấy điểm hương, lư hương tiền giấy đều phải. Tưởng bán tiên đem chính mình yêu cầu đồ vật nói ra. kia nam nhân nhìn tưởng bán tiên cùng Mai Bách sinh vài lần, các người muốn chiêu hồn vẫn là như thế nào? Tuổi còn trẻ như thế nào làm loại sự tình này, có cùng người học quá sao? vẫn là chính mình tùy tiện lộng lộng, muốn chính mình hạt lộng vẫn là đừng làm, bằng không ngươi cũng không biết gọi trở về tới chính là cái gì ngoạn ý nhi. Thật sự có thể chiêu đến. Mai Bách Sinh có điểm tò mò. Nam nhân một bên đem tưởng bán tiên muốn đồ vật tìm ra, một bên nói, kia nhưng không, năm kia cũng có người tới ta này mua chiêu hồn ngoạn ý, cũng ngay trở về ngươi đoán chiêu tới rồi cái gì. Hán ngữ khí thần bí hề hề, tưởng bán tiên chỉ khoanh tay trước ngực, thản thơi thản thơi nhìn cái này nam lựa dối ngốc hề hề Mai Bách Sinh. Chiêu đến cái cái gì? Mai Bách Sinh lô thai đều phải dựng thẳng lên tới. Nam nhân nhìn Mai Bách Sinh tò mò bộ dáng cố ý kéo dài quá âm điệu, chiêu tới rồi cái. Mai Bách Sinh mở to hai mắt nhìn, nhìn chầm chầm người nam nhân này, kia tò mò bộ dáng làm bên cạnh tưởng bán tiên khỏe môi càng tiểu càng cao. Thí nam nhân đem một trồng giấy trắng phanh một chút đặt ở đài thượng, dơ lên một trận hôi, thấu đến tương đối gần Mai Bách một hơi hút lên, ngửi mãn cái mùi hôi. Khu khu, khu người Phát hiện lại đây chính mình bị trở thành ngốc tử trêu đùa mai bách sinh cụ đến đầy mặt tường đỏ. Ha ha ha ha ha, ngươi thật đúng là tin đâu. Đều bài trừ phong kiến mê tín đã bao nhiêu năm, nơi nào có quỷ A. Đều nói là mai táng sinh ý tà môn, ta làm nhiều năm như vậy, như thế nào cái gì tà môn sự cũng chưa đụng tới quá. Cũng liền các ngươi này đó người trẻ tuổi, so với chúng ta còn thần thần thao thao. Nam nhân lắc lắc đầu, hơi có chút chướng mắt ý tứ. Tưởng bán tiền thanh triệt con ngươi đảo qua nam nhân mặt. Dương khí đều mau bạo biểu, có thể gặp phải tà môn sự mới là lạ đâu. Đem đồ vật lấy lòng, mai bách sinh chủ động dẫn theo nặng chiêu túi, đi theo tưởng bán tiên đi ra cửa hàng, ta nhìn qua thực hảo lửa sao. Này lao bản cư nhiên đậu ta. Ngắm lại vẫn là có điểm khí, hắn ngầm chính là mấy nhà công ty lớn tổng tài, cư nhiên bị một cái khai mai táng phẩm cửa hàng cấp chơi. Tưởng bán tiên đi đến ven đường một viên cây liếu hạ, tùy tay bẻ mấy cây cành nắm ở trong tay. Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng trục hình. Tưởng bán tiên xem qua đi, liền nhìn đến một cái bưng ca mê ra mang khẩu trang nam nhân cùng một cái người trẻ tuổi, thoạt nhìn là bạ bạ giặt tỷ bộ dáng Mai Bách Sinh cũng thấy được hai người kia, sắc mặt biến đổi, các ngươi khi nào theo kịp. Này liền đừng chụp đi. Ta cùng tưởng ra đại tiểu thư lại đây mua điểm đồ vật mà thôi. Chúng ta hiểu chúng ta hiểu, yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ không loạn viết. Mang khẩu trang nam nhân cười hắc hắc. Mai Bách Sinh đi lên trước, tưởng cùng bọn họ nói không thể phát ra đi thời điểm. Tưởng bán tiên vầy vây tay, không quan hệ. Thật sự, Mai Bách sinh dương mắt xem nàng. Bọn họ này đó hạ phạ giặt tỷ giống nhau nhưng đều là tận lực đem sự thật khuyết đại, thậm chí là hư cấu. Hiện tại nếu là không nói chuyện thỏa, lúc sau phát ra tới tin tức phòng trừng có thể đem nhân khí chết. Hắn nhưng thật ra không có gì, chủ yếu tưởng bán tiên bên này khả năng sẽ có chút vấn đề. Không có việc gì, chúng ta cũng không làm gì, tới mua điểm đồ vật mà thôi. Tưởng bán tiên không sao cả lắp đầu. Nhìn tưởng bán tiên cùng Mai Bạch Sinh lái xe đi rồi, mang khẩu trang nam nhân cao hững hùng trong tay camera, không nghĩ tới Mai Nhị thiếu cùng tưởng gia đại tiểu thư còn có liên hệ, lần này khẳng định lại là cái đại tin tức. Hắn vui sướng hài lòng mở ra camera xem xét, chờ nhìn đến những cái đó chụp được tới ảnh chụp khi, mặt một suy sụp, sao lại thế này a? Camera ra ra vấn đề vẫn là như thế nào? Vì cái gì sở hữu ảnh chụp, tưởng gia đại tiểu thư mặt đều thấy không rõ. Bên cạnh người trẻ tuổi chạy nhanh thỏ qua tới xem. Đúng vậy, vì cái gì mai nhị thiếu đều giành mạch, duy độc tưởng đại tiểu thư chụp không rõ ràng lắm. Hắn Trầm ngâm một lát, chẳng lẽ, là tưởng đại tiểu thư mặt không ngắm nhịn. Mang khẩu trang nam nhân khoác tay, không quan hệ, không nghĩ tới mai nhị thiếu cùng tưởng đại tiểu thư cư nhiên sau lưng còn liên hệ. Lần trước nàng mẹ kế không phải liên hệ chúng ta hỏi có hay không tưởng đại tiểu thư tin tức sao. vừa lúc, chúng ta trực tiếp nói cho nàng, gần nhất liền đi theo Sam Trần Tâm, không chuẩn có thể chụp đến một hồi tuồng. Hào môn ân tuồng. Đại gia yêu nhất nhìn. Nay đại tiểu thư cùng mẹ kế chi gian sự, chưa chừng có bao nhiêu ánh lửa vang khắp nơi đâu. Mai Bách sinh không biết hai vị phạ phạ giặt tí đều chụp không rõ tưởng bán tiền mặt, ở trên xe còn đối nàng nói, bọn họ này đó phạ phạ giặt tí liền sẽ luận viết, còn không biết muốn như thế nào khuyết đại đâu. Vừa mới nên nói tốt, ảnh chụp không thể phát ra đi. Tưởng bán tiền đem cây liếu cành lũ hảo, rút ra trong đó một cây trầm rãi biên, thật sự không quan hệ, chụp đến cũng không cái gọi là... Dù sao ngươi thai tiếng đối tượng nhiều như vậy, nhiều ta một cái không nhiều lắm thiếu ta một cái không ít. Mai Bách Sinh tưởng nói những cái đó đều là giả, chính là vì làm người trụ. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt xuống đi. Trở về tới phòng ở, mở cửa thời điểm Mai Bách Sinh tận lực không đem tầm mắt đặt ở cửa nữ nhân kia trên người, dẫn theo đồ vật tay chân nhẹ nhàng vòng qua nữ nhân kia. Nàng như vậy thật sự không quan hệ sao? Hắn đem đồ vật phóng tới trên bàn trà, đối còn trong biên chế cảnh liễu tưởng bán tiên hỏi. không có linh hồn Nàng hiện tại chính là hoạt tử nhân trạng thái, đem linh hồn gọi trở về tới lúc sau thì tốt rồi. Bất quá không thể chậm chế quá dài thời gian, thời gian dài, lưu lạc ở bên ngoài hồn thể hội càng ngày càng suy yếu, thẳng đến biến mất. Hiện tại còn không rõ ràng lắm thân thể của nàng bị bá chiếm bao lâu, chiêu hồn thời điểm thử xem xem có thể hay không gọi trở về đến đây đi. Tường bán tiên đem biên tốt cảnh liễu vòng phóng tới trên bàn trà, đem túi mở ra, đem bên trong đồ vật nhất nhất lấy ra tới. Mai Bách Sinh không biết này đó đều có chỗ lợi gì, nhìn kia mấy cái cảnh liễu vòng nhịn không được lại hỏi, này đó lại là làm gì đó. Cây liễu là tứ đại quỷ thụ chí nhất, có tụ tập âm hồn hiệu quả. Kỳ thật dùng cây hoè càng tốt, nhưng vừa vặn ở ven đường nhìn đến cây liễu, cũng đỡ phải lại phiền thoái đi tìm cây hoè. Đúng rồi, ngươi chụp được nữ nhân này ảnh chụp, tồn tại di động. Lại đi hỏi thăm một chút nữ nhân này tên gọi là gì, sinh thần bác tự có lời nói tốt nhất, không đúng sự thật liền tính. Có, này đó đều có. Bắt quái tin tức mới ra tới, liền có người đem cái này nữ tin tức toàn điều tra ra, còn phát tới rồi trên mạng. Mai Bách Sinh chạy nhanh móc di động ra, bắt đầu lật xem tin tức. Ít nhiều hiện tại là cái tin tức phát đạt xã hội, tuy rằng bảo người khác tin tức cái này hành vi không tốt, nhưng Mai Bách Sinh làm một cái hồng nhân, phàm là cùng hắn có tiếp xúc nữ nhân, tin tức cơ hồ đều bị tuân ra đã tới, mặc kệ là ba vòng thể trọng vẫn là chỉnh dung phía trước ảnh trụ. Hắn rất dễ dàng liền ở vờ bờ tìm được rồi nữ nhân này chưa đánh mã chứng kiện chiếu. Tiêu dư vi, sinh nhật cũng đều có, người nhìn xem. Mai Bách Sinh đưa điện thoại di động đưa tới tưởng bán tiền trước mặt, nàng nhìn mắt, chịu chi bút viết ở chiêu hồn trên lá cờ. Đem chiêu hồn nghi thức nên dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt, sắc trời đều đã tối sầm xuống dưới. Mai Bách Sinh phía trước còn rất sợ hãi, nhưng vây quanh tưởng bán tiên xem nàng lộng này đó còn rất có ý tứ, đi theo chuyển đồng thời còn luôn hỏi cái này là đang làm gì, cái kia là đang làm gì, khai thác không ít không biết chi thức điểm. Trong lúc hắn còn điểm cái cơ hội Sợ cơm hộp tiểu ca bị giao đến, Mai Bách Sinh đánh bạo đi dưới lầu lấy cơm hộp, đi lên thời điểm vứt cái bảo an đưa hắn một khối đi lên. 12 giờ thực mau liền đến, Tưởng Bán Tiên biên tốt cảnh Liêu Phong tới cửa nữ nhân kia trên đầu, lại cho nàng hai tay đều mang lên cảnh Liễu vòng, đem phóng nữ nhân ảnh chụp di động đặt ở nàng dưới chân. Mai Bách Sinh ngồi sổm trên mặt đất đem ngọn nến đều bập lửa, lúc sau liền dựa theo Tưởng Bán Tiên phân phó, đem đèn toàn bộ tắt đi. Ngồi sổm trong một góc không dám ly Tưởng Bán Tiên quá xa, Mai Bách Sinh còn bọc giường thảm. Đem chính mình bao đến kín mít chỉ lộ ra hai con mắt. Người đem cái này cầm. Tưởng bán tiên ném cho hắn một cái chính mình dùng giấy trăng chiết tiểu nhân.